Cổ Hạ nói, này hai cái tay mải, một cái là ăn, một cái là xuyên. Xuân Hạ thu đông các loại quần áo, đại tẩu nhị tẩu tiểu muội các nàng đều cho ngươi chuẩn bị. Đến bên kia đừng luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, thiếu gì thiếu gì cùng trong nhà nói. Nhà ta hiện tại có tiền, không thiếu ngươi về điểm này lồ vờn. Nàng móc ra hai trăm lượng ngân phiếu tất cả đều nhét vào Vu Tam Lâm trong tay, nghèo ra phú lộ, ở bên ngoài nhi ngàn vạn đường mệnh chính mình, kinh thành tiêu dùng đại, đừng nhìn ta này tiểu huyện thành hai hai trăm lượng bạc đủ người một nhà sống khá tốt. Nhưng tới rồi trong kinh thành biên nhi 200 lượng bạc căn bản là không đủ làm gì, tiền không đủ liền cùng trong nhà nói. Trong nhà còn lại người cũng là đối với Tam Lâm liên tiếp dặn dò, Vu Tam Lâm tất cả đều nhất nhất đáp ứng xuống dưới, cuối cùng từng cái không lưng cáo biệt, "Nương, ca ca tẩu tử bọn muội muội, ta đi rồi, ta nhất định sẽ mau chóng làm ra một phen thành tích tới," cấp trong nhà làm vẻ vang. "Cưới vợ." Làm nương ôm tôn tử. Vu Tam Lâm có hai cái đại đại tay lại xoay người ngồi trên tới đón hắn xe ngựa. Cả gia đình người đi theo xe ngựa phía sau nhi vẫn luôn đưa vu tam lâm ra cửa thôn, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy xe ngựa bóng dáng, lúc này mới dừng lại bước chân. Lưu hữu hương nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lão tam còn như vậy tiểu, liền rời nhà xa như vậy, ta còn rất không yên lòng. Khổ hạ cũng nói, ai nói không phải đâu, Lão tam lớn như vậy, trước nay liền không có rời đi quá yêm bên người, này thình lình đi rồi, yêm trong lòng thật đúng là vắng vẻ. Vu tứ lâm nhảy ra tạc tạc hứng hống. hống. Các ngươi có thể hay không đừng cùng sinh ly tử biệt giống nhau. Tam ca lại không phải không trở lại. Hắn là đi ra ngoài làm đại sự nhi, chẳng qua là hắn mới vừa lên làm đôn đốc vệ muôn huấn luyện, không có thời gian trở về, chờ hắn ổn định xung dưới, tự nhiên có thể trở về nhìn xem. Hắn ngảy đến cửa thôn tiểu đống đất thượng khoa tay múa chân hai hạ chiêu thức, các ngươi là không nhìn thấy. Tam ca chơi đến kia hai hạ là thật tuấn. Khổ hạ bị vu tứ lâm dương nhanh múa vướt động tác chọc cười, cũng là, lại không phải không trở lại. Hắn đi thì đi đi, hắn đi rồi, chúng ta nhật tử nên quá vẫn là đến quá. Gần nhất thời tiết nhiệt đi lên, trong đất thủy đến đuổi kịp, còn có chúng ta bán đi hạt giống cũng mau tới rồi được mùa thời điểm, chờ đến lúc đó phía trên nhất định sẽ chú ý nhà chúng ta, chúng ta đến đêm này hoa màu loại lại hảo một chút, mới có thể làm bên trên nhi đem nhà tan này lương thực hạt giống mở rộng đến cả nước các nơi. Người một nhà kết bạn trở về đi, một bên nghe khổ hạ đối trong nhà tất cả sự vật tan bài, thường thường đưa ra từng người kiến nghị, Cả gia đình người có thương có lượng, đều ở nỗ lực như thế nào đem nhật tử quá đến càng tốt. Theo bọn họ thanh âm đi xa, bóng dáng vẫn luôn truy ở bọn họ phía sau, hoàng hôn ánh chiều tà rừng ở bọn họ trên người, đem bọn họ bóng dáng kéo lao trường. chương 108 khổ hạ hoàng mã quái. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Thời gian giống như bóng câu qua khe cửa, dường như chỉ là vừa mở mắt nháy mắt công phu. Thời gian liền từ năm đó 8 tháng phân đi tới năm thứ 2 đầu xuân. Khổ hạ năm trước giải lên một đợt lúa mì vụ đông, liền sắp có thể thu hoạch, vốn tưởng rằng này đó lúa mì vụ đông không thể thích hướng này phương thổ địa rất lạnh, không nghĩ tới xem mọc thế nhưng phi thường tràn đầy, thu hoạch nhất định sẽ thực hảo. Trong nhà 300 mẫu nhiều mà đã mở rộng tới rồi 600 nhiều mẫu, khổ hạ thuê càng nhiều người tới trong nhà làm giúp, triệt triệt để để từ một cái nông dân chuyển biến thành một cái địa chủ. Vương gia thôn phụ cận thổ điệu đã không có như vậy nhiều đủ nhà bọn họ khai hoang, khổ hạ bắt đầu đem trọng tâm từ cây nông nghiệp chuyển rời đến gia cầm cùng gia súc nuôi dưỡng thượng. Những cái đó tiểu cây nhi ở thượng một lần bị lưu đại tráng ra thân thích hạ dược lúc sau, ở tề đại phu chăm sóc hạ khôi phục thực hảo, cũng không có rơi xuống bất luận cái gì tật xấu, trường thịt mau đẻ trứng nhiều. Tổng cộng 100 chỉ trứng gà, một con gà bình quân mỗi ngày đại khái đẻ trứng 2 đến 3 cái. 100 chỉ gà chính là 300 nhiều. Này đó trứng gà có bị khổ hạ đưa đến khách vấn tới, có bị ướp thành hàm trứng gà, có dùng để lưu trữ năm sau ớp tiểu cây nhi. Rất nhiều thôn dân còn có huyện thành bá cánh đều mua nhà hắn tiểu cây nhi, bọn họ rắc ra này gà hảo, liền tự động tự phát giúp đỡ khổ hạ tuyên truyền, lại có nhiều hơn người tới khổ hạ này mua gà. Loại này hảo nuôi sống để trứng hạ nhiều, thịt cũng lớn lên nhiều gà, ai không thích. Còn có những cái đó vịt đồng dạng như thế, những cái đó vịt hạ ra tới trứng yêm thành hột vịt muối đặc biệt được hoang nên. Mỗi quả trứng hoàng đều là kim hoàng sắc, viên viên đều ở ra bên ngoài lưu du. Nhẹ nhàng vừa nghe liền hương chết cá nhân. An cơm thời điểm đảo thượng một chiếc đũa quấy đều ở cháo. Mơ màng hồ đồ là có thể mị mị uống thượng một chén lớn. Loại này tươi ngon tư vị, chắc không được ăn biến sơn chân hải vị doãn hồng hiên tiểu hoàng tử đều thích. Đến nỗi heo lớn lên cùng hiện đại gia dưỡng heo một chút đều không giống nhau. Khổ hạ cũng có biện pháp đem bọn họ hết thể biến thành hiện đại gia dưỡng heo. Thế giới này heo giết qua lúc sau bất luận xử lý như thế nào. Khổ hạ đều cảm thấy có một cổ tanh tao mùi vị, có lẽ là nàng ăn hiện đại heo ăn thói quen, nơi này người không cảm thấy thịt heo thế nào. Hiện đại heo cũng có màu đen heo, thế giới này heo đa số là màu nâu cùng màu đen, cái mũi đặc biệt trường, có còn có răng nanh. Này đó heo cùng hiện đại gia dưỡng heo nhất tiếp cận thời điểm chính là ở khi còn nhỏ, khổ hạ chỉ có thể ở bọn họ vẫn là heo con nhi thời điểm liền trộm động tay động chân, đem hiện tại gia dưỡng ra đen heo trà trộn vào này đó heo con nhi. Đến lúc đó có người thấy chỉ biết tưởng này đó da đen heo phát dục bất lương, mới không mọc ra trưởng cái mũi cùng răng nânh tới. Biện pháp này quả nhiên hiệu quả, trong giữ chuồng heo lưu đại tráng phát hiện những cái đó heo lớn lên cùng bản thổ heo cũng không giống nhau, lập tức cùng khổ hạ nói chuyện này. Khổ hạ cùng hắn một hồi thân khẳng, cấp lưu đại tráng khản vượng vượng hồ hồ, tin khổ hạ về heo phát dục bất lương nói hiệu nói vượng. Khổ hạ cái này nuôi heo đều nói không thành vấn đề, lưu đại tráng lại như thế nào lòng có nghi hoặc cũng chỉ có thể trang ở trong lòng. Dưỡng thời gian lâu rồi, phát hiện này đó heo lớn lên so với kia chút hắn cho rằng bình thường heo còn muốn mau còn muốn đại, cái này nghi hoặc liền bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây, bắt đầu trọng điểm chú ý này mấy đầu lớn lên kỳ quái heo. Chờ dưỡng đến mùa đông có thể ra lan, đại tráng càng là kinh ngạc, này heo dưỡng còn không có 1 năm cũng đã tăng tới mau 300 cân, ngày thường uy cũng cùng những cái đó bình thường heo giống nhau, như thế nào cái này heo liền lớn lên phá lệ mau. Lưu đại tráng nghĩ trăm lần cũng không ra, không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, khổ hạ thuê hắn thời điểm nói với hắn quá, chỉ cần hắn đem này đó heo dưỡng tráng, đặt tới mong muốn mục tiêu lúc sau, nhiều ra tới phân lượng sẽ cho hắn tiền thưởng, còn sẽ cho hắn thịt heo. Khổ hạ xem này đó gà vịt heo dưỡng đều không tồi, lại hướng trại chăn nuôi tăng thêm hai cái giống loài, đem đại ngông cùng tiểu dê con cũng thỉnh tiến vào. Nàng muốn ăn thịt dê xuyến cùng nướng ngỗng, Thế giới này thịt dê cơ hồ không có bao nhiêu người ăn. Bởi vì thịt dê hương vị quá mức thanh nồng, đại bộ phận người đều không tiếp thu được, nó không phải giống hiện tại giống nhau loại này chuyên trúc với thịt dê mùi vị thanh, mà là một loại không thể nói tới chuyên trúc với động vật tao khí, chỉ cần không phải đói đến mức tận cùng đều sẽ không ăn cái loại này khó ăn. Khổ hạ lấy tới chính là trải qua hiện đại khoa học đào tạo, chuyên môn thích hợp nướng ăn thịt dê, còn có chuyên môn dùng để sản sữa dê dương, lại hoặc là chuyên môn dùng để sản lông dê dương, nhằm vào các loại sử dụng. Lợi hại các nhà khoa học nghiên cứu ra đa dạng chủng loại, khổ hạ lấy ra tới này một loại cũng đã cũng đủ khiếp sợ thế giới này người. Khổ hạ nhà bọn họ hiện tại chính là làng trên xóm dưới đều nổi danh người, cũng là tất cả mọi người tưởng định bọn người. Không chỉ là bởi vì bọn họ đào tạo ra càng tốt hạt giống cùng càng tốt gia súc, còn bởi vì bọn họ là hoàng thượng chính miệng khen ngợi quá người, khổ hạ càng là bị hoàng thượng ban thưởng một cái tạo phúc bá tánh bảng hiệu treo ở cổng lớn. Có này khối bảng hiệu. Khổ hạ gia tương đương với có một cái hoàng mã quái. Mà hoàng đế làm như vậy nguyên nhân tất cả đều là bởi vì Khổ hạ nộp lên lương thực gieo trồng kỹ thuật. Chuyện này phát sinh vẫn là ở năm trước tháng 10. Cái này Thừa Linh quận các ba cánh đều loại thượng Khổ hạ sở bán hạt giống, kết quả thực hiển nhiên, các ba cánh tất cả đều được mùa, trồng ra cây nông nghiệp lại mau, kết quả lại hảo. Hoàng đế đương nhiên cũng bởi vậy chú ý tới Khổ hạ bọn họ một nhà, làm cho bọn họ người một nhà thượng kinh tiếp thu phong thưởng. Khổ hạ vừa nghe này còn lợi hại Này nếu là thật vào, nàng về sau nhưng còn không phải là không còn có tự do. Đừng tưởng rằng nàng không biết hoàng đế trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý. Nàng có thể lấy ra lương thực tới, trừ bỏ tạo phúc ba cánh, còn có một phương diện nguyên nhân chính là cấp hoàng thượng tạo thành uy hiếp, có lương thực nơi tay, tương đương với có một nửa tạo phản năng lực. Nếu là nàng có nhị tâm, quang ở nàng trong tay có thể ăn cơm no điểm này là có thể đưa tới rất nhiều thủ hạ vây quanh. Hoàng thượng tưởng thừa dịp bất luận cái gì sự tình đều không có bắt đầu phía trước. Liền trước tiên đem nàng cái này không an phận ước số bóp tắt ở trong nôi. Nhưng khổ hạ không nghĩ từ nay về sau chỉ có thể quá thượng bị người cầm tù nhật tử, chỉ cần bọn họ cả gia đình nhập kinh, trong ngoài giám thị nhất định là không thể thiếu. Đối với hoàng thượng chú ý khổ hạ sớm có chuẩn bị, nàng cũng biết sớm hay muộn có như vậy một ngày, nhưng nàng không nghĩ hiện tại liền nhập kinh, nếu là ngày nào đó bị người gặp được chính mình trống rỗng lấy đồ vật ra tới, nàng ly chết liền không xa. Cho nên khổ hạ lớn mật cự tuyệt hoàng đế quốc không đợi truyền thánh chỉ người tức giận, khổ hạ lại nói nàng nguyện ý nộp lên một ít lương thực gieo trồng phương pháp cùng với còn không có xuất hiện quá tuyệt hảo lương loại cấp hoàng đế. Xem như ôm hoàng đế đùi, cấp hoàng đế phóng thích tín hiệu, bọn họ tuyệt đối không có bất luận cái gì nhị tâm, chỉ là muốn làm một cái an an tĩnh tĩnh làm ruộng nông dân. Nếu khổ hạ đã lấy ra chỗ tốt, hoàng thượng cũng không phải một hai phải làm khổ hạ bọn họ vào kinh, hắn cũng suy nghĩ. Nếu là khổ hạ nguyện ý vẫn luôn như vậy thường thường lấy ra đồ vật tới nộp lên, kia cũng là cực hảo, tổng soi nhốt ở trong kinh thành cái gì cũng không có hảo. Khoảng cách năm trước thủy thai đã qua đi đã hơn một năm thời gian, vương gia thôn sinh hoạt đã sớm đã cùng quá khứ là khác nhau như trời với đất, đừng nhìn mỗi người hiện tại tất cả đều là trên đùi dính rọt bùn, nhưng thủy tiện kéo một cái đi ra ngoài, kia giá trị con người tuyệt đối không thua kém một cái tiểu địa chủ. chương 109 vu Đại Ni môn Sinh Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Ở khổ hạ dẫn dắt hạ, Vương Gia Thôn đã sớm đã không thể cùng đồng Nhật mà ngữ. Liên lấy ở Vương Gia Thôn sinh trưởng ở địa phương Lưu Đại Tráng nhà bọn họ tới nói, nhà hắn không có hài tử, không có lao nhân, chỉ có hắn cùng Tức Phụ Nhi. Tức Phụ Nhi tuy rằng có điểm chân thoại, nhưng còn lại cũng chưa gì tật xấu, chính hắn thân thể cũng thực không tồi, sinh hoạt không có quá lớn áp lực, nếu không phải gặp hòa hoang. Bọn họ hai vợ chồng sinh hoạt là thật là không tồi. Kết quả chính là bởi vì thiên thai trong nhà mà loại không đi xuống, cũng không có mặt khác nguồn thu nhập, bọn họ hai vợ chồng thực mau liền quá thượng chịu đói nhất tử, thường xuyên dựa vào gặm vỏ cây gian nan độ nhật, nếu không phải sau lại khổ hạ bọn họ tới, dạy cho bọn họ loại lương thực phương pháp, lại dẫn theo bọn họ vượt qua lần đó lũ lụt, bọn họ có lẽ đã sớm chết đói. Còn không chỉ như vậy, càng làm cho Lưu đại tráng bọn họ đem khổ hạ cả gia đình người cấp đương tổ tông cung lên nguyên nhân chính là Lưu Đại Tráng tức Phụ Nhi nhiều năm không thấy động tĩnh bụng thế nhưng đống nhiên có thai Lưu Đại Tráng hai vợ chồng miễn bàn cao hứng cỡ nào cho dù thời gian mang thai phi thường khó chịu cũng ngăn không được Lưu Đại Tráng tức Phụ Nhi trên mặt thường xuyên treo tươi cười bọn họ có thể có hiện tại ngày lành đều cùng Vu Gia có quan hệ hiện tại nếu có thể mang thai cũng nhất định là bởi vì Vu Gia mang đến phúc khí liền cố chấp đem chuyện này tính đến Vu Gia trên đầu hai nhà vốn dĩ liền ở chung không tuổi hiện giờ bởi vì chuyện này Lưu Đại Tráng bọn họ cố ý tưởng cùng vu ra thân cận, hai nhà người đi liền càng vì gần dễ đi, thường xuyên qua lại thế nhưng cũng thân tượng một nhà. Khổ hạ hiện tại không có việc gì yêu nhất làm sự tình, chính là ôm chính mình ra tiểu phúc bảo xuất ngoại biên nhi chuyển động chuyển động. Tiểu phúc bảo từng ngày trưởng thành, khổ hạ tổng cảm giác nàng phúc khí cũng đi theo dài quá dường như, ra cửa thời điểm khổ hạ luôn là muốn sờ một sờ tiểu phúc bảo tay, dính một dính phúc khí, thời gian dài như vậy cái này thói quen liền không có biến quá. Tiểu Phúc bảo phúc khí thế nhưng cũng chút nào không ít. Nhà bọn họ hàng ngày ăn uống xong toàn không cần chính mình tiêu tiền đi mua. Tiểu Phúc bảo dùng chính mình phúc khí cho bọn hắn cung cấp cũng đã cũng đủ. Thường thường cửa nhà đâm chết cái lộc hoặc là hiệu bảo. Có người trong nhà lên núi thời điểm là có thể nhìn đến đâm chết ở trên cây gà rừng cùng con thỏ. Đây đều là khai vị tiểu thái. Người trong nhà ngay từ đầu còn kỳ quái một chút, chờ đến sau lại cũng đã hoàn toàn chết lặng. Lại nhìn thấy thời điểm liền sẽ đương nhiên mang về nhà ăn luôn. Tiểu Phúc bảo càng lớn càng đẹp. Thủy linh linh mắt to treo ở trắng non gương mặt, một phen mềm mại thịt đôn đôn khuôn mặt, giống như có thể béo ra thủy tới giống nhau. Tiểu Phúc Bảo chính là cái người gặp người thích béo hoa hoa, cái nào thấy đều muốn sờ một cái, Tiểu Phúc Bảo lại là cái nhận người đau hài tử, thấy ai đều sẽ ha ha ha nết miệng cười, lộ ra còn không có trường tề hầm răng. Lưu Đại Tráng tức phụ nhi thường xuyên tới vu ra xem Tiểu Phúc Bảo, nàng nhưng thích Tiểu Phúc Bảo cái này Tiểu Khuê Nữ, có đôi khi Lưu Hữu Hương bọn họ vội vàng làm việc nhi. Lưu đại tráng Tức phụ nhi liền chủ động đem Tiểu Phúc bảo tiếp nhận đi hỗ trợ mang theo, hiện giờ mang thai lúc sau càng là thích cùng Tiểu Phúc bảo thân cận, Tiểu Phúc bảo cũng thích cùng nàng ở bên nhau chơi. Nay không mắt nhìn thời tiết ẩm áp, Lưu đại tráng Tức phụ nhi chính mình hài tử quần áo không có làm, liền trước cấp Tiểu Phúc bảo lăn lộn một thân, sáng sớm liền đưa tới Vu gia. Vu đại nương, Vu đại nương đều ở nhà đâu sao? Lưu đại tẩu tử đính 5 tháng đại bụng, rảo bước tiến lên Vu gia ngạch cửa nhi. Người trong nhà xuống đất đều đi sớm liền dư lại Lưu Hữu Hương cùng Sắp Lâm buồn Vu Đại Nhi mang theo Tiểu Phúc Bảo ở trong nhà nghe thấy kêu cửa thành Lưu Hữu Hương một hiên phòng bếp dèm cửa đi ra thấy Đỉnh dựng bụng Lưu Đại Tẩu Tử vội vàng hướng trong phòng biên nhi làm ai nha này không phải Lưu Đại Tẩu Tử sao nhanh lên tiến vào này sáng sớm thượng xương sớm như vậy trọng sao không ở nhà nhiều chờ lát nữa lại đến không có gì đáng ngại hai ta ra ly đến như vậy gần vài bước lộ công phu liền đến tiêm này không phải làm tốt quần áo Nghị cấp nhị nha đưa lại đây, trong lòng nhớ thương nếu là hồi sự nhi, nếu là không nhanh lên đưa lại đây làm nhị nha thử xem, im này rắc đều ngủ không hảo. Lưu đại tẩu tử lấy ra một cái tiểu bố bao vây lấy tiểu kiện nhi quần áo đưa cho Lưu Hữu Hương, nhị nha đâu? Mau cho nàng nhìn xem này siêm ý có thích hay không? Lưu đại tẩu tử khéo tay thực, Lưu Hữu Hương cùng nàng học không ít, nàng lấy ra Lưu đại tẩu tử cấp tiểu phúc bảo làm siêm ý ý run lên khai vừa thấy, liếc mắt một cái liền thích cái này theo tiểu hoa hồng áo ngắn. Tiểu Phúc Bảo đang ngồi ở trong phòng trên giường đất chơi, Vu Đại Ni ở bên cạnh ngồi việc may và thuận tiện nhìn nàng. Tiểu Phúc Bảo ngon thực, làm nàng ở trên giường đất chưa bao giờ loạn đi liền không đi. Vu Đại Ni nhìn thực nhẹ nhàng. Lưu Hưu Hương đem Lưu Đại Tẩu tử làm cái này, Tiểu Y phục hướng Tiểu Phúc Bảo trước mặt một đệ, mau nhìn xem. Lưu Thím cho ngươi làm hoa xiêm y lìa, thích không thích? Tiểu Phúc Bảo hiển nhiên thực thích, mắt to vừa thấy đến hoa xiêm y lìa liền dính trụ không bỏ, ôm liền không buông tay, còn thò qua tới cùng Lưu Đại Tẩu tử thân cận. Vương Tiểu Béo tay nhẹ nhàng sờ sờ Lưu Đại Tẩu tử đã bắt đầu biến viên bụng. Sợ tới mức Lưu Híu Hương chạy nhanh đem Tiểu Phúc Bảo ôm trở về, "Ta tiểu tổ tông." "Này nhưng không thịnh hành sờ loạn nha." Lưu Đại Tẩu tử cười nói, "Không đáng ngại, nhà chúng ta nhị nha là đứa bé ngoan, nhiều sờ sờ, chờ thẩm thẩm sinh hài tử, cũng giống nhị nha như vậy ngoan." Nàng là thật hy vọng chính mình có thể sinh một cái giống nhị nha như vậy nghe lời hiểu chuyện hài tử. Tiểu Phúc Bảo rất ít sẽ nhìn thấy đĩnh bụng to người. Trừ bỏ trong nhà đại cô cô ở ngoài, lưu đại tráng tức phụ nhi là cái thứ hai. Lưu đại tẩu tử nhìn vu đại ni nhi so giống nhau thai phụ còn muốn đại bụng hâm mộ nói, đại ni nhi, ngươi này bụng mau sinh đi. Không biết là hai nha đầu vẫn là hai tiểu tử. Vu đại ni cảm thấy khá buồn cười, lưu đại tẩu tử, ngươi này không phải mắt nhìn cũng nhanh, hâm mộ yêm làm gì. Mặc kệ đứa nhỏ này là nha đầu vẫn là tiểu tử, yêm đều giống nhau đau. Yêm cái này sinh ra có thể so ngươi đứa nhỏ này đại. Đến lúc đó yêm nhất định giáo hắn, làm hắn bảo hộ nhà ngươi đệ đệ muội muội. Lưu đại tẩu tử vui vừa nói, yêm xem ngươi này bụng nhọn nhọn có lẽ là nhi tử, yêm chính là nghe lão nhân nói, này bụng tiêm nhất định đều là nam hải nhi, yêm này bụng liền tròn trịa, tám phần là cái nữ hoa tử. Lưu đại tẩu tử tâm huyết dâng trào, đột nhiên nói, nếu không ta định cái hoa hoa thân đi, chờ hai hải tử về sau trưởng thành nếu là cảm thấy hảo, chúng ta hai nhà cũng coi như là thân càng thêm thân. Nếu là không hảo hai nhà hài tử coi như thân huynh đệ tỉ mỗi chỗ. Vu Đại Ni nghe xong lưu đại tẩu tử cái này cách nói đều bị chọc cười. Ha ha ha ha ha ha lưu đại tẩu tử, ngài đây là gác chỗ nào nghe nha, đây đều là nói hiệu nói vượng. Ta vẫn là đường hạt trình, vạn nhất ta hai cái trong bụng muốn đều là cái nam và tử, đến lúc đó ta cái này thân là kết vẫn là không kết nha. Lưu đại tẩu tử tưởng tượng cái kia cảnh tượng cũng là cười không được, ta vẫn là chờ hài tử trưởng thành làm cho bọn họ chính mình thương lượng đi thôi. Nếu là thực sự có cái kia duyên phận thế nào đều có thể ở một khối. Vu Đại Ni sờ sờ tiểu phúc bảo hoạt nộn khuôn mặt hiếm lạ nói, Tề Đại Phu nói, tiêm này trong bụng chính là hai cái, còn nói không chuẩn là nam hay nữ, chờ sinh ra tới mới có thể biết. Hy vọng đến lúc đó có cái nữ hoa tử, tốt nhất cùng nhị nha giống ngoan. Ba nữ nhân ghé vào một chỗ, nói nói cười cười thật náo nhiệt, chính nói đến cao hứng địa phương. Vu Đại Ni cười lớn tiếng, đột nhiên biến sắc. Ôm bụng ai u một tiếng đau hô. Đại tẩu, đại tẩu, ta bụng đau quá. Chương 110 Vu đại ni sinh con. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Mắt thấy Vu đại ni liền mau lâm buồn, người trong nhà vẫn luôn tính nhật tử, Vu đại ni bên người nhi căn bản không dám rời đi người. Đánh giá liền tại đây mấy ngày rồi, Lưu Hữu Hương vừa thấy Vu đại ni bụng đau, đã sớm lòng có chuẩn bị, vội vàng chấn định làm Vu đại ni nằm ngã vào trên giường đất. Lưu Hiếu Hương làm Lưu Đại Tẩu tử hỗ trợ nhìn, nàng chính mình vội vã liền chạy tới kêu Tề tể đại phu. Tề đại phu ly nhà nàng rất gần, một đi một về bất quá là một lát sau, Tề đại phu bên kia cũng đã sớm làm chuẩn bị, liền đề phòng Vu đại ni khi nào đột nhiên sinh sản. Trong thôn gần nhất tổng cộng liền Vu đại ni cùng Lưu đại tráng tức phụ nhìn này hai cái thai phụ, đối với tân sinh mệnh buông xuống, hắn nhưng đến cẩn thận. Lưu Hiếu Hương đem Tiểu Phúc bảo nhét vào Lưu Đại Tẩu tử trong lòng ngực, làm nàng hỗ trợ trước mang theo. Nàng chính mình còn lại là thỉnh mặt khắc thôn dân xuống ruộng đem khổ hạ bọn họ tất cả đều cấp kêu trở về. Sau đó liền bắt đầu cấp tề đại phu giúp một chút, trong nồi biên nhi vẫn luôn ôn nước ấm, liền sợ Vu đại nhi có đột phát tình huống không kịp. Vu đại lâm bọn họ vội vội vàng vàng đuổi trở về, mấy nam nhân đều bị lưu hữu Hương che ở ngoài phòng không cho đi vào, Vu tiểu nhi nhi còn có khổ hạ theo vào trong phòng hỗ trợ. Khổ hạ cũng là lần đầu đối mặt như vậy tơ máu phần phật sinh hài tử trường hợp. Nghe Vu Đại Ni nằm ở trên giường đất từng tiếng tê tâm liệt phế kêu to, nàng cái này trong lòng cũng đi theo nhất chịu nhất chịu đau, so nàng chính mình sinh hải tử còn muốn khổ sở. Nguyên chủ sinh hải tử đều đã là thật lâu xa ký ức, nàng nhỏ nhất hải tử đều đã 15, tốt xấu là sinh quá hải tử người, có kinh nghiệm, khổ hạ vẫn luôn ở bên cạnh an uổi Vu Đại Ni. Giảm bất thai phụ khẩn trương cảm xúc, có trợ giúp sinh sản thuận lợi. Từ biết Vu Đại Ni mang thai lúc sau, khổ hạ mỗi ngày đều ở lo lắng đề phòng Vũ Đại Ni thành trong nhà trọng điểm bảo hộ đối tượng. Thế giới này không có hiện đại chữa bệnh trình độ như vậy phát đạt, càng không có vô khuẩn phòng giải phẫu, liền tính là ở hiện đại vẫn như cũ có không ít sản phụ tử vong, khổ hạ sợ Vu Đại Ni xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy đi đời nhà ma. Ngược lại là Vu Đại Ni chính mình không phải để ý nhiều, trong nhà nhiều người như vậy chiếu cố nàng cùng chiếu cố tổ tông dường như, từ khi mang thai lúc sau thân thể cũng thực không tồi, đại tẩu cùng nhị tẩu đều là sinh quá hài từ người Vẫn luôn ở cùng nàng nói sinh hài tử những việc cần chú ý, Vu Đại Ni trong lòng rất là yên ổn. Lúc này cái nào nữ nhân không đều là như vậy lại đây, các nàng không có kiến thức quá càng tốt chính là cái dạng gì, Vu Đại Ni liền cho rằng chính mình cũng đã thực hảo. Nhà khác nữ nhân liền tính là mang thai, làm theo đến làm việc nặng, Vu Đại Ni liền cơm cũng chưa đã làm, nàng cân nhắc, 8 phần trong cung nương nương cũng bất quá như thế. Lý Hân giao cùng Vu Tứ Lâm thời gian dài ở khách vân tới nhìn chằm chằm. Bọn họ hai cái cơ hội là đóng quân ở khách vân tới, bọn họ tưởng trở về bồi bồi Vu Đại Ni, khổ hạ không làm dù sao bọn họ hai cái trở về. Trở về cũng chính là đi theo Khẩn Trương, còn không bằng đi làm điểm nhi việc phân tán phân tán lực chú ý, chờ gì thời điểm Vu Đại Ni sinh lại thông chi bọn họ. Vu Đại Lâm cùng Vu Nhị Lâm huynh đệ hai cái lãnh vu đức cùng vu Tài cấp ở trong sân thẳng kéo ma, Vu Nhị Lâm càng là nhảy chân tưởng hướng trong phòng xem. Vu Nhị Lâm lo lắng sốt ruột nói, "Này sao kêu lớn tiếng như vậy a?" Đại Ni Nhi sẽ không có chuyện gì đi. Vu Đại Lâm vội vàng phi phi hai khẩu, tỉnh nói những cái đó không may mắn. Đại Ni Nhi có thể có chuyện gì? Đại Ni Nhi hảo hảo. Nàng trong bụng hài tử cũng hảo hảo. Ngươi cho rằng sinh hài tử đơn giản như vậy, thả đến chờ một lát đâu. Tiêm tức phụ nhi cùng ngươi tức phụ nhi sinh hài tử thời điểm không đều khá dài thời gian. Hán ngoài miệng an ủi Vu Nhị Lâm, kỳ thật chính mình cũng sốt ruột cùng thí hầu dường như, cạnh cửa lớn lên thảo đều làm hắn cấp kéo trọc. Tiêm này không phải sốt ruột sao? Nhà ta đại ni nhi kia bụng như vậy đại, nhất định là cái song bào thai. Song bào thai nhiều nguy hiểm a. Ngắm lại đại tẩu khi đó, ai nha nha, chính là cấp chết tiêm. Vũ Nhị Lâm cấp mãn đầu là hãn, liên tiếp dậm chân. Vũ Đức cùng Vũ Tài hai cái tiểu tử đồng dạng xuất ruột, Vũ Đức càng là làm khởi phong kiến mê tín, trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm, khẩn cầu đầy trời thần Phật phù hộ Vũ đại ni cùng nàng trong bụng hải tử. Vũ Tài nhăn tiểu mày, nhẹ nhàng nói: Sinh hài tử thật là quá vất vả, nương sinh chúng ta thời điểm so này còn muốn vất vả đi, đại ca, ngươi về sau nhưng đừng lại chọc nương sinh khí. Vũ Đức nghiêm túc gật đầu, ta đã biết, ta về sau nhất định hảo hảo hiếu thuận ta nương, không chọc ta nương sinh khí. Sinh hài tử quá khổ quá mệt mỏi, ngại ngoại nói nữ nhân sinh hài tử chính là một chân bước vào quỷ môn quan, nhi buôn sinh, nương buôn chết, ta nương buông tha mệnh mới đem chúng ta sinh hạ tới, nếu là hai ta ai dám không hiếu thuận nương, liền không xứng là cá nhân. Trong nhà hai cái tiểu tử ở nguyên chủ cái này lao thái thái trọng nam khinh nữ giáo dục hạ, nhiều ít có chút lung chiều, khổ hạ đến thừa dịp tính cách của bọn họ còn không có định hình, phải hảo hảo giáo dục bọn họ, cho bọn hắn giao hơn chính xác tăng quan. Ở khổ hạ vừa tới thế giới này thời điểm, kỳ thật vu tải là có một ít duy ngã độc tôn, nhưng là cũng không rõ ràng, trải qua khổ hạ trong tối ngoài sáng làm cho thẳng, vu tải mới sửa lại lại đây. vu tải đứa nhỏ này thông minh, càng là thông minh hải tử càng dễ dàng đi lộ Càng đến hảo hảo giáo dục, nếu là vẫn luôn dựa theo với lao thái thái cái kia cương triều phương pháp, vu tài sớm muộn gì sẽ biến thành một cái không học vấn không nghề nghiệp tên du thủ du thực. Vu tài làm Vu Đại Nha, Vu Tứ Lâm vào nhà nhìn xem, "Đại Nha, ngươi đi xem đại cô thế nào?" Vu Đại Nha gật gật đầu, bước nhanh chạy vào nhà, bái kẹt cửa xem xét, liền thấy bên trong Vu Đại Ni nằm ở trên giường đất, gắt gao nắm khổ hạ cùng Vu Tiểu Ni tay, trên mặt thấm mồ hôi, tóc rớt rầm rề dán ở trên mặt, trên mặt biểu tình thống khổ thực không được lớn tiếng tê lưu hữu Hương vẫn luôn ở dùng khăn lông giúp tề đại phu cấp vu đại ni đỡ để trong phòng bày vài cái đại chậu bên trong thủy đã biến thành màu đỏ trong phòng tề đại phu trầm ổn chỉ huy thanh cùng vu đại ni tiêu phá huyết hầu kêu la trồng sen một đoàn khổ hạ cùng vu đại ni nói đại ni nhi đừng tiêu lớn tiếng như vậy đem sức lực đều dùng ở sinh hài tử thượng ngàn vạn đừng tiêu lớn tiếng như vậy vu đại ni đây là đầu một thai vẫn là song bảo thai sinh sản tự nhiên gian an Sinh hài tử nếu là sở hữu sức lực đều dùng đang gọi, nửa người dưới sức lực liền sẽ mất đi, hài tử liền sẽ tạp ở khoang bụng ra không được, thời đại này nhưng không có cách nào làm sinh mổ giải phẫu. Đại Ni Nhi, nghe đương, khít sâu, vẫn luôn lăn lộn lợi hại có hơn 2 canh giờ, trong phòng mới nhớ tới đệ nhất thanh khóc nỉ non. Vang dội tiếng khóc xuyên phá chính ngõ ấm dương, tỏ rõ vu ra nên đón một cái tân sinh mệnh. Thật tốt quá! Rốt cuộc sinh! Vu đại lâm vu nhị lâm ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc kích động ôm đến cùng nhau, huynh đệ hai cái tại chỗ nhảy tới nhảy đi, còn đem Vu Đức cùng Vu Tài hai cái tiểu tử dơ lên lại ném xuống đã kỳ ăn mừng, khổ hạ lại không có chút nào thả lỏng. Sinh này đứa bé đầu tiên Vu Đại Ni cũng đã chăng hao phí toàn bộ thể lực, còn có cái thứ hai ở trong bụng còn không có ra tới, nếu là thời gian lâu rồi, hai tử liền có hít thở không thông khả năng, Vu Đại Ni cũng sẽ tùy thời gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Sợ cái gì tới cái gì, Vu Đại Ni vốn là thể lực không đủ. Bất luận nàng như thế nào dùng sức, này cái thứ hai hải tử chính là sinh không ra. Tề đại phu rửa sạch xe tay, bắt tay thăm đi vào một sở, sắc mặt xoát liền thay đổi. Hỏng rồi. Thế nhưng là cánh tay hướng ngoại. chương 111 vu đại ni khó sinh. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ nghe xong tề đại phu nói, tâm tức khắc trầm đi xuống. Cánh tay hướng ngoại, này liền ý nghĩa thai vị hoành lại đây, mà muốn thuận lợi sinh hạ hải tử. Trước hết ra tới cần thiết là đầu bộ vị, không phải đầu bộ vị, chính là khó sinh. Lưu Hiếu Hương lập tức hoảng sợ, này, này nhưng làm sao a? Tê Đại Phu, ngài mau ngẫm lại biện pháp. Đối với loại tình huống này, Tê Đại Phu sớm đã có sở chuẩn bị, hắn từ hòm thuốc cầm một bộ hắn trước đó xứng tốt dược ra tới, đi ngoài cửa đưa cho Vu Đại Lâm, cẩn thận công đạo như thế nào ngao nấu, sau đó lập tức phản hồi trong phòng, bắt đầu cấp Vu Đại Ni thi châm. Vũ Đại Nương, Đại Ni Nhi. Ta phải cùng các ngươi nói rõ, đứa nhỏ này thai vị bất chính, ta hiện tại muốn đem đứa nhỏ này cấp chính lại đây. Này trung gian khả năng sẽ đối sản phụ thân thể tạo thành tổn thương, hai tử thậm chí có hít thở không thông nguy hiểm. Nếu là các nàng hai cái một phương ra ngoài y mớn, ta chỉ có thể tận lực bảo toàn một cái. Vu Đại Ni một chút bắt lấy Tề Đại Phu tay, dùng hết sức lực đối hắn nói, Tề Đại Phu, bảo hai từ mệnh, nhất định phải bảo hài từ mệnh. Tề Đại Phu lại lắc lắc đầu, bảo ai mệnh không phải ngươi định đoạt. Mà là muốn căn cứ ngay lúc đó tình huống tới phán đoán, ta sẽ tận ta có khả năng, tận lực bảo ngươi cùng hải tử bình an. Một trận cung xúc đống nhiên đánh út lại, đau vu đại ni một tiếng thét trói thai, nàng sát mặt đã trắng bệnh, cả người mướt mồ hôi giống từ trong nước vớt ra tới giống nhau, giọt mồ hôi liên tiếp đi xuống chảy. Không thể chậm trễ, Đại ni nhi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta hiện tại muốn bắt đầu rồi, ta sẽ đem tay của ta vói vào đi đẩy hải tử thân thể đem hắn thai vị chính lại đây chỉ có như vậy mới có thể bảo các ngươi mẫu tử bình an, ngươi sẽ gặp rất lớn thống khổ, nhớ kỹ ngàn vạn không cần tê, muốn đem ngươi sức lực lưu tại sinh hải tử thượng. Vu đại ni hiếu khí vô lực nói, tiêm đã biết, tề đại phu, ngươi động thủ đi. Lưu Hữu Hương cầm một khối mềm mại khăn lông cuốn lên tới nhét vào Vu đại ni trong miệng, tề đại phu mới vừa bắt tay tham đi vào, Vu đại ni liền đau không chế không được con người lên, hai tay gắt gao nắm chặt Vu tiểu ni cùng khổ hạ tay, trong miệng không được phát ra muộn thanh đau hô. Tỷ Vô Tiểu Nhi cấp nước mắt chảy đầy mặt, cho dù tay đã bị Vu Đại Ni nắm xanh tím cũng không chịu buông tay, nàng nhìn Vu Đại Ni nhắm chặt hai mắt, không được cùng nàng nói chuyện, "Tỷ, ngươi nhưng đừng ngủ a. Hai tử còn ở ngươi trong bụng đâu, lão đại còn không có mở to mắt, ngươi nhưng ngàn vạn muốn chịu được a." Hai tử ở chỗ Đại Ni trong bụng toàn bộ bị Tề Đại Phu xoay nửa vòng. Vu Đại Ni đau giống như một bụng, thần chí đã không rõ ràng lắm, đầu mơ mơ màng màng, đôi mắt nhắm lại không có lại mở. Nếu không phải ngực như có như không phạc phòng khổ hạ đều phải cho rằng nàng đã chết. tề Đại Phu vừa thấy như vậy không được, cầm ngân châm liền chắt ở chỗ Đại Ni ngón tay thượng. Càng thêm kịch liệt đau đớn, đem vu Đại Ni kích thích tỉnh lại. Nàng mở to mắt tầm mắt tất cả đều là mơ hồ, không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi hồ nàng đôi mắt, chỉ có thể mơ hồ phán đoán tề Đại Phu phương hướng, dùng khẩn cầu ngự khi cùng tề Đại Phu nói, tề Đại Phu, bảo hai tử, không cần lo cho ta. a Hạ thân một trận mãnh liệt co rút lại đánh út lại, làm Vu Đại Ni lại là hét thảm một tiếng. Vu Đại Ni tình huống hiện tại quá kém, Tề Đại Phu trong lòng nhiều ít có điểm không đế, hắn sợ là sợ Vu Đại Ni không có sức lực sinh ra hài tử, đến lúc đó hài tử không chỉ có sẽ chết ở nàng trong bụng, Vu Đại Ni cũng sẽ như vậy mất đi tính mạng. Khổ hạ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bỗng ra Vu Đại Ni tay ở giường đất tiểu ngăn tủ phiên phiên, từ bên trong lấy ra một cái tầng tầng tiểu bố bao vây lấy đồ vật đưa cho Tề Đại Phu, Tề Đại Phu Ngươi xem cái này có thể hay không dùng tới. Tê Đại Phu tiếp nhận vừa thấy, vui sướng mà nói, thế nhưng là nhân sâm. Xem bộ dáng này ít nhất có trăm năm. Thật tốt quá, có người này tham, ta là có thể có bảy thành năm chắc. Chỉ thấy Tề Đại Phu mở ra trong lòng bàn tay phóng, rõ ràng là một con so với hắn bàn tay trường một ít, trắng trẻo mập mạp, giống nhau hoa hoa cây cối. Tê Đại Phu một bên xử lý này chỉ nhân sâm, một bên hiếm lạ nói, Vu Đại Nương, ngài đây là gác chỗ nào tìm tỏi tới. Người này sinh chính là cái hiếm lạ giá hàng, hung chi vẫn là chỉ trăm năm nhân sâm. Khổ hạ cười, yêm đi trong núi Biên Nhi thải nấm thời điểm tìm, này không phải ở trong sách Biên Nhi xem qua ngoạn ý nhi này, yêm suy nghĩ thứ này lưu lại so bán phải có dùng, người này tham chính là có thể cứu mạng. Lại nói tiếp người này tham còn muốn cảm tạ tiểu phúc bảo phúc khí, ngày đó nàng đi ra ngoài thật sự chỉ là vì thải điểm nấm, nàng muốn ở trong nhà chính mình gieo trồng nấm, ai thừa tưởng nấm đào một đống lớn không nói thế nhưng còn mang về tới lớn như vậy một viên nhân sâm. Người này tham tựa như tề đại phu nói chính là cái hiếm lạ vật, trong nhà có tiền đều mua không, như vậy một con nhân sâm nếu là đem nó bán, ít nói đến có mấy trăm lượng bạc. Khổ hạ trong nhà lại không thiếu tiền, nàng nghĩ vu đại ni liền sắp sinh sản, ở cái này chữa bệnh thiếu thốn thời đại, có người tham tương đương với có một cái mệnh, khổ hạ đương nhiên sẽ không tùy tiện bán đi. Thật tốt quá, thì, nghe thấy được sao? Người được cứu rồi. Tề Đại Phu làm lưu hữu lương cấp Vu Đại Ni chuẩn bị một chén canh gà rót đi xuống, làm nàng thân thể nhiều tổn chút sức lực, sinh hài tử người khác giúp không được gì, chỉ có thể nàng chính mình tới. Vội bận việc sống lăn lộn lợi hại có ba cái canh giờ, thái dương đều lạc sơn, tiếng thứ hai khóc nỉ non mới ở chỗ ra trong viện vang lên tới. Vu Đại Lâm Vu Nhị Lâm ở ngoài cửa nhón chân mong chờ, cấp vò đầu bức hai, trong phòng biên một chậu lại một chậu máu loãng đưa ra tới, Vu Nhị Lâm thiêu một nồi lại một nồi thủy. Hai người tâm để ở cổ họng liền không buông xuống quá, hiện giờ nghe được hài tử vang rội khóc nỉ non, đều sốt ruột hoảng hốt hướng trong phòng tê nương, đại ni nhi như thế nào. Lưu hữu hương bưng một chậu máu loang ra tới, nàng cũng vội cả người là hãn, nhưng từ trên mặt nàng mang theo cởi bộ dáng tới xem, đại nhân cùng hài tử tình huống đều không tồi, các nàng nương ba cái đều rất tốt. Mau mau mau, các người hai cái đều đừng thất thần, nấu nước nấu nước, nấu cơm nấu cơm. Lần này nhưng đem đại ni nhi cấp mệt muốn chết rồi. Đến hảo hảo bổ bổ. Ai? Bọn em này liền đi. Vừa nghe đại nhân cùng hài tử đều hảo, Vu đại lâm cùng Vu nhị lâm này tâm mới xem như thả xuống dưới, cả người đều là kính nhi. Vu nhị lâm giơ chân liền hướng phòng bếp chạy, chạy đến một nửa, hắn lại phản trở về, "Đại tẩu, ngươi còn không có cùng bọn em nói, là nam hoa tử vẫn là nữ hoa tử?" Lưu Hữu Hương cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng, so nàng sinh chính mình ra hai cái tiểu tử thời điểm còn muốn cao hứng, một nam một nữ. Là hai anh em. Vu Đại Lâm, Vu Nhị Lâm bọn họ cao hứng tất nhiên là không cần đề. Vu Đức cùng Vu Tài còn có Vu Đại Nha hưng phấn ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, nghe thấy được sao? Có muội muội, chúng ta lại có muội muội. Khổ hạ ở trong phòng phân phó, chạy nhanh đi cá nhân. Thượng khách vân tới đem Lão Tư cùng Lão Nhị tức Phụ Nhi kêu trở về, lại cấp Lão Tam đi phong thư, nói cho hắn thêm cháu trai cùng chất nữ. Được rồi, bọn em này liền đi. Toàn gia người vui mừng từ khổ hạ kia lãnh nhiệm vụ, từng người vội lẩm bẩm đi. Vũ Đức cùng Vũ Tài muốn nhìn xem muội muội, nhưng là bọn họ hai cái đã là đại hải tử, không thể xông vào trong phòng đi. Vũ Đại Nha liền không có cái này cố kỵ, Tư Lưu lập tức liền chui vào trong phòng, bỏ đến giường đất biên Nhi đi xem cô cô cùng đệ đệ muội muội. Vũ Đại Nha lặng lẽ tiến đến nho nhỏ muội muội trước mặt, vừa muốn cùng nàng trò chuyện, lại bị nho nhỏ muội muội hoảng sợ. "Ai nha, Nãi nãi? muội muội trên mặt sao như vậy giờ a?" Chương 112 Với Sán Dương cùng với Tình Nguyện Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Tân sinh ra tiểu muội muội trên mặt, từ mắt phải tỉnh phía dưới bắt đầu mãi cho đến khỏe miệng biên vị trí, có một khối to màu đỏ ấn ký, thoạt nhìn giống như là không lau sạch sẽ giống nhau. Mới sinh ra trẻ con làn da đều nhăn dúm gió, xấu một chút là bình thường, nhưng Vu đại nha xem qua mới sinh ra nhị nha muội muội, so cái này muội muội đẹp nhiều. Mãi, đây là chuyện gì vậy a? Các ngươi sao không cho muội muội lau khô? Nho nhỏ Vu Đại Nha còn không rõ muội muội trên mặt vì cái gì như vậy dơ. Nàng đi nhìn đệ đệ trên mặt, đệ đệ mặt thực sạch sẽ, đỏ rực cái gì cũng không có. Khổ hạ thở dài, Đại Nha, không phải mãi mãi không cho muội muội lau khô, là thứ này lớn lên ở muội muội trên mặt, sắt không sạch sẽ, chỉ có thể chờ lớn lên về sau nó chính mình biến mất. Bất loại đồ vật này có rất nhiều di truyền nhân tố, cũng có lẽ là ở thai phụ trong bụng thời điểm khuyết thiếu nguyên tố vi lượng tạo thành, bất hình thành nguyên nhân nhiều mặt. Nhưng đại bộ phận đều sẽ theo lớn lên mà dần dần biến mất, đương nhiên cũng co vẫn luôn mang theo, cũng không biết nhà nàng hài tử là thuộc về nào một loại. Ở hiện đại thời điểm trên mặt lớn như vậy một khối bất người đều sẽ đưa tới người khác khác thường ánh mắt, càng đừng nói là ở cái này phong kiến ngu muội thời đại. Đứa nhỏ này trên mặt tấn ký, lớn lên về sau nếu là không biến mất nhật tử đã có thể khó khăn. Nhà bọn họ người có thể không đi để ý này khối ấn ký, nhưng là người ngoài đâu. Đứa nhỏ này lại có thể hay không chịu đựng được người ngoài khác thường ánh mắt. Nếu là hiện đại y học phát đạn, này khối bất còn có thể dùng y hề mỹ thủ đoạn đi trừ, nhưng hiện tại không có bất luận cái gì biện pháp, ngay cả tề đại phu nhìn đến này khối bất đều kinh ngạc hít hà một hơi. Vũ đại ni càng là nhìn thoáng qua, nước mắt liền lưu thành hà. Nàng quá hiểu nữ tử ở cái này thế đạo gian nan, vẫn là một cái trên mặt trường lớn như vậy một khối bất nữ tử, về sau không thiếu được muốn chịu người lên án, bị người ghét bỏ cùng xem thường. Ở nàng cái này đương nương trong mắt, chính mình hài tử tự nhiên là mọi cách hảo, nhưng người ngoài không như vậy cảm thấy, liền tính cả chồng, sợ là cũng không có nhà chồng nguyện ý cưới một cái trên mặt mang theo bất nữ tử. Vu Đại Ni đặc biệt cẩn thận nhìn nhìn Khổ Hạ sắc mặt, nàng cho rằng Khổ Hạ sẽ thực kiêng kỵ, không nghĩ tới chỉ ở lão nương trên mặt gặp được cười, nàng giống như nửa điểm nhìn không thấy hài tử trên mặt như vậy một khối to bớt, trong miệng còn nói nhà ta cô bé tử lớn lên nhưng tuấn. Khổ Hạ ngẩng đầu xem xét Vu Đại Ni liếc mắt một cái, Liên biết nàng tưởng cái gì, đừng khóc tăng mặt, các ngươi nương ba cái có thể bình bình an ăn cũng đã là tốt nhất chuyện này, còn xa cầu như vậy nhiều làm gì, còn không phải là trên mặt dài quá bớt, nhà ta cô bé tử không thiếu cánh tay không thiếu chân, thân thể khỏe mạnh cũng đã khá tốt. Tiêm đảo cảm thấy có này khối bớt là chuyện tốt, này thuyết minh nhà ta cô bé tử không phải người bình thường, những cái đó chỉ biết để ý bề ngoài tục nhân, không xứng cùng ta cô bé tử ở chung. Nhà ta cô bé tử về sau sẽ gặp được căn bản không thèm để ý trên mặt nàng này khối bất ngờ. người, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, liền nhà ta điều kiện này, ngươi còn sợ cô bé tử có hại. Khổ hạ như vậy vừa nói, Vu đại ni giải sầu không ít, cũng là, nhà nàng tuy rằng là chồng chọn, cũng không phải là bình thường nông hộ nhân gia, trước cửa treo hoàng đế ngự tứ bằng hiệu, nàng tam ca chuyên môn vì hoàng đế làm việc, nghe nói tương lai tam tẩu vẫn là một vị quân chúa. Nàng này hai đứa nhỏ thật là sinh ở một cái hảo thời điểm vừa sinh ra liền cẩm y ngọc thực bồi có nhiều người như vậy yêu thương thật sự là lớn lao phúc khí tề đại phu đi thời điểm khổ hạ cho hắn bao một cái đại đại bao lì xì lần này còn muốn ít nhiều tề đại phu nếu không phải tề đại phu nghệ thuật tinh vi vu đại ni bọn họ nương ba cái đều phải mất mạng vu đại ni sinh hài tử người trong thôn đều lại đây chúc mừng khổ hạ nói cho người trong thôn hai hài tử trăng tròn rượu ngày đó nàng thỉnh toàn thôn người an tịch đến lúc đó người trong thôn gì đều không cần mang liền mang theo một chương miệng lại đầy thành. Người trong thôn sôi nổi hưởng ứng, càng có không ít người nói Trăng tròn rượu ngày đó nhất định trước thời gian lại đây hỗ trợ. Vu gia ở vương gia thôn kia chính là đoàn sủng giống nhau tồn tại, ngay cả Vu đại ni cái này bị Hưu mang thai về nhà mẹ đẻ nữ nhi trong thôn cũng không có người dám nói bậy. Cho dù có kia xả hàm đạm bà ba hoa cũng chỉ dám sau lưng nói một câu, bắt được bên ngoài đi lên là quả quyết không dám, trừ phi bọn họ tưởng bị vương gia thôn cấp đuổi ra đi. Khác không nói liền nói vu ra điều kiện, ngươi liền tính mang theo hải tử trở về thì thế nào. Nhà bọn họ chính là lại đến hai cái đều nuôi nổi, nhân ra ngày lành căn bản không cần bọn họ này đó người ngoài nhọc lòng. Cùng với đi nói đến ai khác ra thế nào, còn không bằng quản hảo tự mình ra, ngẫm lại chính mình ra loại kia điệu bản thu hoạch thế nào đi. Trong thôn người phần lớn đều ôm ý nghĩ như vậy, cho nên đối với vu đại ni sinh hai đứa nhỏ, bọn họ là thiệt tình thành ý tới chúc mừng. Trăng tròn rượu ngày đó càng là toàn bộ thôn người đều tới. Khổ Hạ làm cho bọn họ tay không lại đây, những người này sao có thể thật sự chỉ lại đây ăn cơm, các gia đều mang theo thịt, mang theo lương khô, hoặc là mang theo một đống sức lực, mỗi cái đều không đến không. Tiệc rượu thượng, Khổ Hạ thỉnh trong thôn nhất có văn hóa với Tú tải Vu Văn Nguyên cấp hai đứa nhỏ đặt tên. Vu Văn Nguyên bước trên cằm mới vừa mọc ra tới một nắm trồng dâu, trầm ngâm một lát, nói: "Ca ca lúc sinh ra là ở chính ngọ, ngày đó mặt trời lên cao, muội muội sinh ra là ở trạm vạng, ánh trăng sơ thăng." Không bằng ca ca kêu sáng dương, muội muội kêu tình nguyện, như thế nào? Vu Tài nghe vỗ tay một cái, ứng hòa nói, tên này hảo. Thái Dương cùng ánh trăng, buổi sáng cùng buổi tối, vừa nghe liền biết là huynh muội Ở đây thôn dân nghe cũng là không được gật đầu, sôi nổi khen, thật không hổ là người đọc sách, khởi tên chính là không bình thường, văn chíu chíu chính là dễ nghe. Đâu giống bọn em ra, trừ bỏ cậu đản nhi chính là cậu tử. Có thôn dân đề nghị, nếu không... Chúng ta thỉnh tiên sinh cấp nhà ta hải tử đều sửa cái danh đi. Nói như thế nào chúng ta hải tử cũng là đi theo tiên sinh đọc quá thư nhận quá tự, vạn nhất cái nào liền thi đậu cái đồng sinh, tú tài gì, đi ra ngoài để cho người khác một kêu cậu tử cùng cậu đàn nhi, cũng quá khó nghe. Như vậy tưởng tượng cũng là, bọn họ này trong đất bảo thực nông hộ nhân ra, ngày thường không cảm thấy, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình trong nhà đọc sách hải tử đi ra ngoài, người khác thấy đều phải gọi một tiếng vương cậu đàn nhi, vương cậu tử. Nghĩ như thế nào như thế nào khó chịu. Các thôn dân vô cùng náo nhiệt, một hai phải làm Vu Văn Nguyên cấp trong nhà hoa sửa cái tên, không thắng nổi các thôn dân nhiệt tình, Vu Văn Nguyên chỉ có thể tất cả đều đáp ứng xuống dưới, làm cho bọn họ hôm nào đi nhà hắn, hắn hảo hảo cấp tưởng cái tên, hôm nay là Vu đại nương trong nhà hai đứa nhỏ trăng tròn rượu, không hảo giọng khách dám rộng chủ. Với Sán Dương cùng với Tịch Nguyệt hai đứa nhỏ qua chăng tròn lúc sau, cũng đã không hề lớn lên cùng con khỉ nhỏ giống nhau, một đám đều là trắng trẻo mập mạp chỉ là với tịch nguyện trên mặt bớt không thấy giảm bớt người trong nhà không cảm thấy có cái gì người trong thôn nghĩ như thế nào cùng bọn họ cũng không quan hệ nay trung gian Vu gia đọc sách đọc tốt nhất Vu Tài còn đi tham gia hai tháng huyện thí chỉ cần hắn có thể khảo quá liền không hề là bạch thân mà là một vị đồng sinh nửa tháng lúc sau đồng sinh khảo thí kết quả liền ra tới không hề ngoài ý muốn Vu Tài thành công thông qua huyện thí trở thành một người đồng sinh trở lại lần nữa khảo thí thông qua mới có thể trở thành tú tài cũng chính là cùng Vu Văn Nguyên một cái cấp bậc. Đương nhiên chỉ là một cái nho nhỏ tú tài, có người cả đời đều ở vì tú tài phân đấu, đến chết cũng chưa ai thượng tú tài biên nhi. Viện thí là tháng tư phân, Vu Văn Nguyên thường xuyên cấp Vu Tài khai tiểu táo, có thể hay không thành dù sao cũng phải thử xem, khoa cử có khi không ngừng xem học thức, còn phải xem vật khí. Nếu là lần này khảo đề vừa lúc là người quen thuộc, người viết ra đáp án lại vừa lúc đối giám khảo ăn uống, tự nhiên giai đại vui mừng, phản chi liền tính ngươi học vấn lại hảo. Lần này dám khảo chính là không thích ngươi đáp án, ngươi cũng không qua được. Vu Văn Nguyên đã là khảo quá người, Vu Tài liền cùng hắn cầu lấy kinh nghiệm nghiệm, nói đến tới thời điểm tránh không được hỏi Vu Văn Nguyên quá vãng, có một chút Vu Tài không nghĩ ra, tiên sinh, ngài học vẫn không nên dừng bước với Tu Tài, ngài cũng còn trẻ, như thế nào không tiếp tục khảo. chương 113 ra ra với Bác Hiên. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nói đến cái này, Vũ Văn Nguyên trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối thần sắc, hắn thở dài, chỉ có thể nói thời vậy, mệnh vậy. Nếu ngươi hỏi, ta liền nói với ngươi nói, cũng hảo kêu ngươi trưởng cái chi nhớ, cho dù làm người đọc sách cũng tránh không được lục đục với nhau, tranh danh đoạt lợi. Vũ Văn Nguyên uống một ngụm trà thủy nhuận nhuận hết hầu, đem chuyện cũ chậm rãi nói tới. Mười mấy năm trước, Vũ Văn Nguyên đi tham gia thi hương, này vừa đi hắn bốn là năm chắc, vì lúc này đây khảo thí, hắn đã chuẩn bị mấy năm thời gian. Tôi luyện không biết bao nhiêu lần mới dám hạ trường thi, xem qua khảo thí đề mục lúc sau, hắn càng là tính săn trong lòng, hạ bút như có thần. Nhưng chờ hết bảng thành tích ra tới, hắn mắt tròn váng, khảo trung bảng đơn căn bản không có tên của hắn. Hắn ngay từ đầu cho rằng chẳng qua là hắn vận khí kém một chút nhì mới không có thi đầu, cũng không có đương hồi sự nhì, về đến nhà vì tiếp theo thi hương làm chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới kế tiếp đã xảy ra một sự kiện, làm hắn đại chịu đả kích, rốt cuộc thăng không dậy nổi thi đầu công danh tâm. Thi hương đệ nhất tên là án đầu, án đầu sở làm văn chương sẽ bị lấy ra tới cung cấp đại chúng tán dương xem. Vụ văn huyên buồn ý là tưởng từ lần này án đầu kia hấp thụ kinh nghiệm, bái đọc một chút hắn văn chương, nhìn xem đối phương có chỗ nào hảo, nhìn nhìn lại chính mình có chỗ nào không đủ, kết quả chờ văn chương bắt được trong tay, hắn sửng sốt ước chừng có thể có hơn nửa canh giờ. Vô hắn, này văn chương rõ ràng chính là hắn sở làm. Mà này văn chương người sở hữu lại thay đổi cá nhân. Nghe đến đây. Vũ Tài Mễ nhăn lại, có người sao chép tiên sinh Văn Trương? Hắn lại như thế nào làm được? Vũ Văn Uyên lắc lắc đầu, nói, ta không biết, ta chỉ nhớ rõ khảo thí cùng ngày bụng không thoải mái, cố nén khảo xong còn không có tới kịp nộp bài thi ta liền té xỉu, chờ ta tỉnh lại đã ở y y quán. Tại đây trung gian ta Văn Trương đã trải qua cái gì, ta căn bản là không biết tình, ta cũng không có cách nào chứng minh cái này Văn Trương là ta làm, chuyện này chỉ có thể như vậy không giải quyết được gì. Vũ Đức khí một phép cái bàn, Nhất định là có tiểu nhân ghen ghét tiên sinh học vấn hảo, trước đó cấp tiên sinh hạ dược, sau đó lại tại tiên sinh không hiểu rõ thời điểm đem ngài văn chương đổi. Hắn biết ngài không có bất luận cái gì chứng cứ, chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bù hòn, cho nên mới như vậy cản rỡ. Khi đó trong kinh phát sinh biến động, trong đó sự tình phức tạp thực, nói không chừng ta chính là bị phương nào thế lực lan đến bị thai bay vạ gió, nơi này đồ vật căn bản là không phải ta một cái nho nhỏ tú tài có khả năng làm cho thanh không ăn xong cái này ngậm bù hòn còn có thể thế nào. Nhắc tới đã từng chính mình cùng án đầu lỡ mất dịp tốt, Vu Văn Nguyên cũng là tiếc nuối và phần, nếu là bởi vì hắn học vẫn không đủ, hắn sợ làm văn chương không đủ xuất sắc thi rớt, hắn không có bất luận cái gì nói, nhưng cố tình hắn văn chương là có thể trở thành án đầu trình độ, lại bị những người khác cấp mạo danh thay thế, cái này kêu hắn như thế nào cam tâm. Như thế nào bị sao chép hiện tại đã không quan trọng, chuyện này đã qua đi mười mấy năm, liền tính lúc trước người nọ lưu lại cái gì manh mối hiện tại cũng sớm đã tìm không thấy ta chỉ là muốn dùng ta chân thật trải qua nói cho các người phòng người chi tâm không thể vô đừng tưởng rằng người đọc sách liền có bao nhiêu thanh cao bọn họ đồng dạng đầy mình tâm địa gian dảo hơn phân nửa người đọc sách đều là vì danh vì lợi không vì danh không vì lợi bọn họ vì cái gì gian khổ học tập khổ số ghi mười tái không có ích lợi sự tình mọi người là sẽ không đi làm cùng bọn họ là làm gì đó không có quan hệ liền giống như nhà các ngươi khai tiểu lầu nếu không lợi nhuận còn có thể hay không khai đến đi xuống, không lợi nhuận vì cái gì muốn khai đi xuống, có đôi khi người đọc sách so không đọc quá thư lòng dạ hiểm độc mắt còn muốn nhiều, người hiểu nhiều lắm, tâm liền dễ dàng tạm, có thể hay không thủ được sơ tâm, đoan xem chính bọn họ lựa chọn như thế nào, các ngươi ở về sau trong sinh hoạt phải cẩn thận người như vậy, cũng muốn đề phòng chính mình biến thành người như vậy, các ngươi nhưng minh bạch, Vu Đức mang theo Vu gia mấy cái hải tử đồng thời hướng Vu Văn nguyên hành lễ, học sinh tỉnh, đa tạ Tiên sinh chỉ giáo. Vũ Tài lòng đầy căm phẫn nói, tiên sinh, học sinh nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, khảo cái trạng nguyên trở về vì tiên sinh giải oan, Hắn thật sự là vì tiên sinh bất bình, rõ ràng tiên sinh học vẫn thực hảo, sao có thể chỉ là một cái tu tài, liền tính là một cái cử nhân cũng là dư giả. Vũ Tài có thể có này phiên tâm, Vũ Văn Nguyên thật cao hứng, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt Vũ Tài một phen hảo ý, sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, đã sớm không có cách nào, tâm ý của người ta lãnh. Đừng nghĩ này đó. Người trước mắt nhất yêu cầu chính là chuẩn bị kế tiếp viên thí, nếu có thể khảo quá, ngươi sẽ trở thành bọn họ bên trong tuổi nhỏ nhất tú tài. Tính toán đâu ra đấy, Vu Tài năm nay cũng mới 10 tuổi, 10 tuổi tú tài còn chưa từng có xuất hiện quá, Vu Tài nếu có thể thi đậu, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ trường thi, đến lúc đó hoàng đế càng đến chú ý Vu gia. Tiên sinh, về sau chuyện này là về sau chuyện này, ngài đem cái kia sao chép ngài văn chương người xấu nói cho ta. Chờ ta về sau thi đậu công danh, ta hảo đi chế nhạo hắn. Vũ Đức cũng hát đệm, đúng vậy, tiên sinh, ngài liền nói cho chúng ta biết đi, sao chép ngươi văn chương người gọi là gì họ gì, nếu là hắn đương quan, chúng ta cũng hảo để phòng hắn điểm nhi. Không chịu nổi mấy cái hài tử vô cớ gây rối. Vũ Văn Nguyên chỉ có thể nói, lại nói tiếp, người nọ cùng chúng ta giống nhau đều họ Vũ, khi đó vẫn là ta cùng trường bạn tốt, tên là với bác Hiên. Vũ Đức lẩm bẩm tự nói, với bác Hiên, tên này rất quen thuộc a. Vũ Tài nghe thấy cái này tên kinh ngạc trong mắt đều phải rơi trên mặt đất. Với Bắc Hiên. Thiên sinh, ngài chưa nói sai đi. Ngài xác định là với Bác Hiên. Lên ken một tiếng. Bùn chén rơi xuống đất thanh âm ở cửa vang lên. Vũ Văn Uyên quay đầu vừa thấy, cửa đứng khổ hạ, bên chân lăn đầy đất trẻ hạt sen nấm tuyết, hiện nhiên là tới các bọn họ đưa nước canh. Khổ hạ lại xác nhận một lần dường như hỏi Vũ Văn Uyên, ngươi. Ngươi vừa rồi nói người nọ kêu với Bác Hiên. Là, lao tổ Tử. Ngài làm sao vậy? Vũ Văn Nguyên xem khổ hạ tình huống có chút không thích hợp nhi. Vũ Đức lúc này hai tay đánh nhau, bừng tỉnh đại ngộ nói, a, Ta nhớ ra rồi. Ta cái kia chưa thấy qua mặt ra ra đã kêu với bác Hiên. Ta nghe cha nói qua. Vũ Tài chạy nhanh trộm đạo cho ca, ca một cái tát, nhỏ giọng nói, Ươ! Ca! Ngươi đừng xảo lớn tiếng như vậy. Không nhìn thấy mãi mãi cảm xúc không đúng, sao còn như vậy trợn hống? Vũ Văn Nguyên cũng kinh ngạc, lao tẩu tử. Vũ Đức nói chính là thật sự. Ngài trượng phu, thật sự kêu với bác Hiên. Khổ hạ trầm mặt gật gật đầu. Vũ Văn Nguyên ngay sau đó lại truy vấn một câu, ngài nhà chồng ở Bình An huyện Vu ra thôn trang. Khổ hạ lại gật gật đầu. Vũ Văn Nguyên trong lúc nhất thời cứng lại, không biết nên nói cái gì, hắn lảo đảo vài bước, ngã ngồi ở ghế trên, tin tức này làm hắn một chốc khó có thể tiêu hóa. Cùng nhau sinh hoạt ở chung lâu như vậy người một nhà, thế nhưng là mười mấy năm dẫn đường trí hắn thi rất với bác Hiên người nhà. Trong lúc nhất thời làm hắn không biết nên như thế nào đối mặt Vu ra người. Với bác Hiên có thể nói là hắn kẻ thù, hắn giáo kẻ thù tôn bối hai năm thư. Vũ Đức tương đối hổ, hiện trường xấu hổ không khí phản phất cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn đi đến Vu Văn Nguyên bên người, đặc biệt lao thành vô vô Vu Văn Nguyên bả vai, an ủi hắn, tiên sinh, ngài đừng tương tâm, ta chưa thấy qua ông nội của ta. So với Gia Gia, ta thân thiết hơn chính là ngài, nhiều năm như vậy, ta liền Gia Gia trông như thế nào cũng không biết nghĩ đến, cái này ra ra cũng không phải cái gì người tốt, tương lai nếu là các ngươi gặp được đánh nhau rồi, ta khẳng định giúp đỡ tiên sinh. Chương 114 phủ thí bắt đầu rồi. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phủ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vu Tài ngồi ở ghế trên bất đắc dĩ đỡ chán, hắn cái này ca ca luôn là đối ngoại giới cảm giác không mẫn cảm như vậy, rất tới hắn thấy không rõ lúc này trong phòng xấu hổ không khí. Vu Đức không tưởng nhiều như vậy, hắn nói đều là lời nói thật. Gia Gia cái này sưng hô ở hắn sinh hoạt là xa lạ, hắn liền Gia Gia trông như thế nào cũng không biết, đương nhiên là vẫn luôn dạy hắn đọc sách tập viết Vu Văn Nguyên càng Vì Thân Cận. Nếu Vu Văn Nguyên nói với bác Hiên thật là hắn Gia Gia, như vậy hắn Gia Gia cũng đã là cử nhân, nhưng nhiều năm như vậy hắn liền Gia Gia mặt đều không có gặp qua. Cha nói Gia Gia ở hai cái cô cô cùng tứ thúc sinh ra thời điểm liền rời đi ra, rõ ràng đã chúng cử nhân lại bỏ xuống một nhà Gia trẻ mặc kệ, cái này Gia Gia cũng không phải cái gì người tốt Hắn mới không cần nhận. Vu Đại Nha ngồi ở Vu Tài bên cạnh, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cảm thấy hiện tại không phải nàng nên chen vào nói thời điểm, liền câm miệng không nói, mở to hai mắt xem diễn. Bị Vu Đức như vậy một náo, Vu Văn Uyên cùng khổ hạ chi gian xấu hổ không khí có điều giảm bớt. Vu Văn Uyên trước mở miệng nói chuyện, "Đại tổ tử, có lẽ chỉ là trùng hợp." Những lời này liền hắn đều không tin, một cái Vu gia thôn trang mới bao lớn điểm, sao có thể có hai người kêu với Bác Hiên? Bọn họ quốc gia Bình An huyện Càng là chỉ có một, Bình An trong huyện Vu Gia Thôn Trang cũng chỉ có này một cái. a khổ hạ hiện tại trong lòng cảm giác giống như có một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Sắc ngàn đao với Bắc Hiên. Chính mình chúng cử nhân quá thượng hảo nhật tử, ném xuống một cái cục diện dối rắm cho nàng. Hiện tại làm nàng đối mặt loại này xấu hổ tình cảnh nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể nghĩ đến nàng nhất thời thu lưu một cái nghèo khổ tú tài thế nhưng cùng nàng trượng phu là loại quan hệ này. Với bắc Hiên, nghe tên này liền không phải cái gì thứ tốt, cha nam, phi. Khổ hạ căm giận nghĩ. Nay cũng liền không phải ở hiện đại, nếu là ở hiện đại nàng đã sớm đem với bác Hiên cái này, cha nam cấp quải đến trên mạng đi, làm đại gia hỏa phun chết hắn. Thật hy vọng hắn trúng cử nhân sau rất cao hứng cười chết. Nếu đã trúng cử nhân lại không có về nhà, nay cầu đồ vật nhất định ở bên ngoài nhi tìm người khác. Không hiếm lạ nguyên chủ cái này giết heo thợ nữ nhi cùng bọn họ sở sinh hài tử. Này cha nam quả thực cha đến không biên nhi, cầm nguyên chủ giết heo được đến bạc, ăn nguyên chủ giết heo thịt, sau đó còn ghét bỏ nguyên chủ ra là dết heo, dựa vào nguyên chủ ra cung cấp đọc sách thi đậu cử nhân lại liền điểm nhi tiền cũng chưa cấp nguyên chủ, cũng không nghĩ nguyên chủ một nữ nhân mang theo sáu cái hải tử nhưng như thế nào sống. Khổ hạ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tiên sinh, ngài không cần nhiều lời, chuyện này là hắn với bác Hiên thực xin lỗi ngài trước đây, ngài trách tội hắn là lý nên đương, chúng ta sẽ không nói ngài cái gì. Nhưng là ta phải trước cùng ngài nói tốt, với bác Hiên là với bác Hiên, chúng ta là chúng ta, mấy năm nay chúng ta ở chung gia tới cảm tình không phải giả, ngài dạy dỗ nhà của chúng ta mấy cái hài tử tận hết sức lực, mấy cái hài tử tiến bộ ta đều xem ở trong mắt, chúng ta cả nhà đều thực cảm tạng ngài. Vụ Văn Nguyên vội vàng vây vây tay, đại tẩu tử ngài nói quá lời, lúc trước là Văn Nguyên sắp chết đói, ngài cho Văn Nguyên một ngụm cơm ăn, ngài lại tổ chức học đường, làm Văn Nguyên ở chỗ này dạy học, có sinh hoạt đi xuống căn bản. Làm Văn Nguyên tìm được sinh hoạt phương hướng, ngài đối Văn Nguyên có ơn cứu mạng, mấy năm nay ngài ra càng là đối đại Văn Nguyên giống như người một nhà, ngày lễ ngày Tết có cái gì ăn ngon dùng tốt chưa bao giờ rơi xuống, nên là Văn Nguyên cảm tạ ngài mới là. Khổ hạ thư một hơi, tiên sinh có thể như vậy tưởng liền rất hảo, ta còn sợ tiên sinh bởi vì chuyện này nhì cùng chúng ta xa lạ. Vũ Văn Nguyên cười khổ một tiếng, như thế nào sẽ? Đại tẩu tử đem Văn Nguyên tưởng thành người nào, ta chỉ là trong lúc nhất thời không thể tiếp thu. Thật sự là với bác Huyên hắn, hắn cùng ngài ra không hợp nhau. Suy nghĩ nửa ngày, Vũ Văn Nguyên chỉ có thể nghĩ ra không hợp nhau như vậy một cái từ nhi tới. Ở hắn xem ra, khổ hạ bọn họ cả gia đình đều là phúc hậu người, bất luận là tuổi già khổ hạ, vẫn là năm tiểu nhân hoa hoa, các đỉnh các tâm địa hảo. Mà với bác Huyên từ hắn cho hắn ở khảo trước chia sẻ thức ăn nước uống, đoạn hắn văn chương trở thành cử nhân tới xem, liền biết hắn là một cái lòng dạ hẹp hỏi ti tiện tiểu nhân. Như vậy một người thật sự là cùng khổ hạ bọn họ không thể nói nhập là một, đem bọn họ đặt ở cùng nhau, Vũ Văn Nguyên đều cảm thấy là đối khổ hạ nhà bọn họ Vũ Đủ. Nhưng sự thật chính là như thế, cái này hắn thực chán ghét với bác Hiên là với đại tẩu tử trợ phu, hắn bọn học sinh ra ra cùng phụ thân. Lao tẩu tử, Văn Nguyên là cái dạng gì người các ngươi hẳn là có điều hiểu biết, chính như ngài theo như lời, với bác Hiên là với bác Hiên, các ngươi là các ngươi, với bác Hiên phạm phải sai, ta sẽ không cho các ngươi tới gánh vác. Bọn nhỏ ta làm theo sẽ dụng tâm dạy dỗ Khổ hạ chạy nhanh tiếp thượng lời nói Tiên sinh, xem ngài nói sao lại nói như vậy Chúng ta thực tín nhiệm ngài nhân phẩm Đem hải tử giao cho ngài Chúng ta yên tâm Còn có hơn một tháng liền phụ thử Kế tiếp còn thỉnh tiên sinh nhiều hơn lo lắng Khổ hạ đối với mấy bọn họ nói thực không khách khí Dùng một loại đại gia trưởng khí thế dạy bảo nói Các ngươi mấy cái cũng nghe tới rồi Với Bắc Hiên, chính là các ngươi ra già, già Hắn thi đậu cử nhân Lại vứt bỏ chúng ta cả gia đình liền trở về xem một cái đều không có như vậy một người chúng ta không cần nhận hắn các ngươi mấy cái cũng không cho quản hắn kêu ra ra các ngươi chỉ có im cái này mãi mãi nghe được không khổ hạ uy nghiêm ở chỗ đức bọn họ nơi này so Vu Văn nguyên còn mạnh hơn tất cả đều ngoan ngoãn nghiêm chẳng hảo chỉnh tề ứng đã biết các ngươi đều đến hảo hảo đọc sách tranh thủ cao trung chẳng nguyên tức chết các ngươi cái kia không biết xấu hổ ra ra lão nương cung hắn ăn cung hắn xuyên cung hắn đọc sách Kết quả chính hắn được hảo tiền đồ, ném xuống chúng ta cả gia đình chạy. Như vậy một cái vô sĩ phụ lòng hán, tuyệt đối không thể cho hắn mặt. Chúng ta muốn cho hắn nhìn xem, không có hắn chúng ta quá đến không biết thực hảo, chúng ta nhật tử là hắn trèo cao không nổi. Ba cái hài tử đều nhịp, lời nói nói năng có khí phách, chúng ta nhất định hảo hảo đọc sách. Cấp mãi mãi làm vẻ vang. Cấp trong nhà làm vẻ vang. Trở thành làm với bác hiên trèo cao không nổi người. Được rồi, các ngươi chạy nhanh hảo hảo đọc sách, ta đi trước. Khổ hạ cấp vu đức vu tài bọn họ rót một đợt máu gà, đem trên mặt đất giải trẻ hạt sen nấm tuyết thu thập sạch sẽ, lúc này mới rời đi. Đừng nhìn nàng mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã đem với bác Hiên tên hôn đảng kia ngoạn ý nhi mang cái ngàn tám trăm biến. Liên này vẫn như cũ không thể hạ giận. Về sau nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng thấy hắn. Bằng không phi đem hắn đánh cái đẩy mặt đào hoa khai. Liên chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Vũ Đức Vu Tài bọn họ được khổ hạ khích lệ đều ở trong lòng âm thầm thề nhất định phải đọc ra cái dạng tới, chúng cử nhân tính cái gì, bọn họ muốn chung chẳng nguyên. Đem bọn họ cái kia không phụ trách nhiệm ra ra cấp so đi xuống. Tháng Tư Phân liền phải phụ thử, Vu Tài càng thêm khắc khổ dụng công, không có việc gì liền lôi kéo Vu Văn Nguyên tham thảo học vấn, khổ hạ cho hắn đào làm ra rất nhiều thư, lại đem nàng chính mình biết nói nàng thế giới kia lịch sử đổi thành chuyện xưa cho hắn nói không ít. Hận không thể đem nàng biết đến sở hữu chi thức đều cất vào vu tải trong đầu. Vu ra học tập không khí bị vu tải kéo chưa từng có nồng hậu. Ngay cả vu đại lâm cùng vu nhị lâm này hai cái nhất không yêu đọc sách cũng nói muốn bồi nhi tử cùng cháu trai hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Ở ngươi một nhà khẩn trương phụ lục trung, phủ thí ngày này rốt cuộc tới. Trước 115 vu tải là án đầu. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Huyện thí địa điểm ở Nam Lĩnh huyện. Phủ thí địa điểm ở Thừa Linh quận Khổ hạ đã sớm mang theo cả gia đình đi Thừa Linh quận tạm cư Liên vì làm vu tài trước thời gian thích hướng hoàn cảnh Khổ hạ cũng là tưởng trước đó khảo sát một chút Trong Nam Linh quận có hay không thích hợp nhà bọn họ ở bên này phát triển địa phương Khách vân tới ở Nam lĩnh huyện đã dừng bước Nàng tính toán đem khách vân phương hướng ngoại phát triển Phía trước vốn định ở Nam lăng huyện định cư Nhưng khổ hạ hiện tại cảm thấy trực tiếp một bước đúng chỗ quản gia dịch đến Thừa Linh quận tới liền rất không tồi Trong nhà còn có mấy cái hài tử ở văn nguyên thư viện đọc sách, lưu hai người ở trong nhà biên nhi nhìn là được, thuận tiện chiếu cô những cái đó ở nhà hắn trong đất làm việc nhi người. Nhà bọn họ hiện tại là càng ngày càng tốt, không thể tổng hoa ở cái kia thôn nhỏ. Khác không nói, trong nhà mấy tiểu bối nhi nhưng đến hảo hảo bồi dưỡng, mặc kệ là nam hay nữ, đều phải đi ra ra môn, được thêm kiến thức, như vậy tương lai mới có thể có tiền đồ. Vũ Tài muốn khảo thí, cả gia đình đều lại đây đưa. Vẫn luôn đem hắn đưa vào trường thi khổ hạ bọn họ cũng không có thả lỏng, khảo thí chính là khổ thực, muốn hợp với ở bên trong khảo ba ngày. Khảo thí nơi sân điều kiện gian khổ, ăn uống tiêu tiểu đều ở như vậy một cái căn nhà nhỏ, vu tài còn chỉ là một cái tiểu hài nhi, rất nhiều đại nhân đều chịu không nổi như vậy ác liệt hoàn cảnh, có không đợi khảo xong liền vượng đồ ăn, không biết vu tài tiểu thân thể có thể hay không kiên trì đến khảo thí kết thúc. Khổ hạ bọn họ mua tới phòng ở ly trường thi rất gần, chính là vì tương đương mới phương tiện. Không có việc gì thời điểm, khổ hạ liền phải đến trường thi cửa đi bộ hai vòng nhi, cho dù biết cái gì cũng nhìn không thấy, vẫn là điểm chân hướng bên trong ngày vọng. Nàng hiện tại nhưng xem như cảm nhận được nàng năm đó khảo học thời điểm cha mẹ người nhà ở trường thi ngoại chờ tâm tình, kia kêu một cái nôn nóng, kia kêu một cái khẩn trường, có tâm cũng không có sức lực nhi, chỉ có thể chờ ở bên ngoài nhi lo lắng xung Bất quá là một ngày công phu, khổ hạ ngoài miệng cũng đã thượng hỏa thượng nổi lên hai cái đại vết bỏng rộng lên. Vũ Đại Lâm bọn họ hai vợ chồng cũng không hảo đến chỗ nào đi, Vũ Tài là bọn họ tiểu nhi tử, năm nay mới 10 tuổi, này liền đã đi khảo thí, gắt ai ai không nóng nảy, hai người ủ rũ heo vua hướng trường thi cửa ngồi xuống liền không đi rồi, bọn họ đảo cũng không hấp dẫn người chú ý, trường thi cửa còn có rất nhiều giống như bọn họ người nhà chờ bọn họ người nhà từ trường thi ra tới. Ba ngày, Vũ Đại Lâm bọn họ thấy từ trường thi thế nhưng có lục tục nâng ra tới người, trong lòng càng thêm xuất ruột, Đến tuổi này đại đều khiêng không được trường thi bên trong áp lực, bị hoành nâng ra tới, nhà bọn họ mới 10 tuổi tiểu nhi tử cũng không biết như thế nào. Thật vất vả chịu đựng 3 ngày, khổ hạ các nàng một đại bang tử người sớm liền tập hợp ở trường thi ngoài cửa, chờ nghênh đón vũ tài. Trường thi người không sai biệt lắm đều đi xong rồi, vu tài mới ở cuối cùng biên chậm di di tiểu bước dịch ra tới, xem hắn quần áo tuy rằng rối loạn điểm, nhưng sắc mặt còn tính hảo, đi đường cũng không giống những người khác giống nhau cùng cái du hồn dường như phiêu. Vu Đại Lâm tiến lên một phen liền cấp Vu Tài vớt lên, cao cao dơ lên xoay cái vòng, tiểu tử thối, ở bên trong thế nào? Nhưng lo lắng chết cha, Vu Tài hát hát một nhạc, yên tâm đi cha, ta ở bên trong nhưng hảo, ít nhiều nãi nãi cùng nương cho ta chuẩn bị cơm canh, ta ở bên trong ăn ngon, ngủ ngon, chuyện gì không có, khảo thí cũng thuận lợi thực, các ngươi liền chờ ta thành đồng sinh đi. Lưu hữu hương lại đây vô nhẹ nhẹ Vu Tài cái hốt một cái tát, ngươi cái tiểu tử thối, nhưng đừng ở chỗ này nhi nói mạnh miệng dị chung công chúng, ngươi có thể hảo hảo ra tới nương liền cảm ơn trời đất. đi, về nhà nương cho ngươi xuống bếp làm tốt ăn ngon hảo khao khao ngươi. Vu Tài một quay đầu liền đi tìm khổ hạ. ta không, nương, ta muốn ăn mãi mãi làm cơm. Vu Tài đi đến khổ hạ bên người, tú nàng tay háo năn nỉ nói, mãi mãi, ta muốn ăn ngài làm đậu que nấu mặt, cầu xin ngài. Vu Đức cũng lại đây xem náo nhiệt, học ca ca bộ dáng tún khổ hạ tay háo nói, mãi mãi, ta cũng muốn ăn ngài làm đậu que nấu mặt, cầu xin ngài. Vũ tải không vui, một phách vũ đức tay, ca. Không mang theo ngươi như vậy. Ngươi ở nhà khẳng định công ta chống ăn. Lần này ta làm mãi mãi đơn độc cho ta làm, chỉ cho ta ăn, không cho các ngươi ăn. Vũ đức phản bác hắn, ngươi đừng nói bậy, mãi mãi cố ý chờ ngươi trở về mới làm, chúng ta muốn ăn cũng chưa ăn. Khổ hạ chạy nhanh ngăn trở hai cái tiểu gia hỏa tiểu học gà nói đùa, được rồi được rồi, còn không phải là một cái đầu que nấu mặt sao, về nhà mãi mãi đều cấp làm các ngươi muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu nàng trộm tiến đến vu tải với đến trước mặt nhỏ giọng nói ai cho các ngươi mấy cái hoa hoa ăn không cho cha ngươi người nương bọn họ vu tải vu đức cao hứng thẳng nhảy nhà giống ngại mãi tốt nhất làm vu tài năm nay tuy rằng đã khảo đồng sinh còn là cái tiểu hải tử nhắc tới đã có ăn ngon liền cao hứng đến không được vu đại nha cũng cao hứng không được muốn nói ăn nàng thích nhất này mấy cái trong bọn trẻ nhất có thể ăn cùng yêu nhất ăn chính là nàng nàng bị nói sợ có ăn liền liều mạng hướng trong bụng tắc Các đại nhân nếu là không khống chế được nàng, nàng có thể đem chính mình cấp căng chết. Vũ Văn Nguyên cũng tới, hắn này hơn một tháng bởi vì phải cho Vu Tài học bổ túc, cùng Vu gia mấy cái hài tử sớm chiều ở chung, tới gần khảo thí mấy ngày hôm trước, hắn liền đi theo Vu gia tới Thừa Linh quận. Khổ hạ kêu Vũ Văn Nguyên về nhà, trong khoảng thời gian này chính là vất vả Vũ Văn Nguyên, mặc kệ Vu Tài khảo không thi đậu, bọn họ đều đến hảo hảo cảm tạ Vũ Văn Nguyên. Vũ Văn Nguyên đối đãi trong nhà mấy cái hài tử có thể nói là tận tâm tận lực. Đem hắn suốt đời sở học dốc túi tương thụ, hắn giảng bài giảng cũng tế, thâm nhập thiền suất, phân tích rõ ràng, dạy học cũng rất có ý tứ, thường hắn khóa người sẽ không cảm thấy nhàm chán. Điểm này ở thời đại này là rất khó đến, lúc này không giống đời sau, chú ý hứng thú giáo dục, lúc này đều chú ý chết đọc sách, có thể đọc nhiều ít tính nhiều ít, có thể học đi vào nhiều ít hoàn toàn xem chính ngươi ngộ tính, không có lao sư sẽ chuyên môn nghiên cứu đi như thế nào điều động học sinh học tập hứng thú. Vũ Tài có thể học như vậy đoạn thời gian liền tới tham gia khảo thí, khổ hạ thiệt tình cảm thấy đều là Vu văn nguyên công lao. Tham gia phủ thí người không có quá nhiều, chấm bài thi giám khảo bất quá là 3-4 thiên công phu cũng đã bài chấm thi hoàn thành. Tới rồi hết bảng ngày đó, Vu Đại Lâm sớm liền đứng dậy đi nha môn chờ, liền tưởng bảng đơn ra tới thời điểm cái thứ nhất xem. Hắn đi sớm, có người so với hắn đi sớm hơn, chờ hắn đến chỗ đó thời điểm nha môn ngoại đã trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh không ít người thật vất vả chờ tới dán bảng đơn, Vu Đại Lâm lột ra thật mạnh đám người dùng sức đi phía trước tế. Vu Đại Lâm từ nhất phía dưới bắt đầu hướng lên trên tìm Vu Tài tên, kết quả đều mau tìm được đầu Nhi, cũng không nhìn thấy Vu Tài, hắn trong lòng đều tưởng hảo trở về nên như thế nào an ủi Vu Tài, tầm mắt vừa muốn trở về thu, liền nghe thấy bên người người buồn bực kêu, Vu Tài, án đầu kêu Vu Tài, ai các ngươi ai nghe qua tên này, Vu Tài, Vu Đại Lâm chạy nhanh quay lại thân tới cả người đều dán đến bảng đơn thượng cùng thần lần giống nhau ánh mắt nhắm thẳng đệ nhất danh thượng xem thình linh ở mặt trên thấy vu tài đại danh vu đại lâm căn bản là không dám hướng đệ nhất danh thượng tưởng vu tài tuổi còn nhỏ tới tham gia phủ thí vốn là đánh làm hắn rèn luyện rèn luyện tâm tư ai thành tưởng liền khảo chúng vẫn là án đầu vu đại lâm kinh hỉ đều nói không ra lời đẩy ra đám người nghiêng ngả lảo đảo hướng trong nhà đi trên đường trở về cả người đều là mơ hồ lớn như vậy kinh hỉn lện ở trên đầu Nhiều ít làm hắn cái này lao phụ thân tâm không chịu nổi. Vu ra những người khác cũng không nghĩ tới Vu tải cư nhiên có thể thi đầu. Biết được hắn vẫn là án đầu tự nhiên kinh hỷ vạn phần. Trong lúc nhất thời Vu ra trên giới lâm vào cực độ hưng phấn trạng thái. Vu văn nguyên đối với chính mình có thể dạy ra tới như vậy một học sinh đương nhiên cũng là cao hứng. Tương đương ra đều cao hứng qua. Hắn mới đề điểm Vu tải, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Qua phủ thí ngươi liền có tham gia viện thí tư cách. Lúc này mới chỉ là từ từ khoa khảo lộ bước đầu tiên mà thôi, viện thí ở năm nay 8 tháng phân, không biết ngươi có thể hay không tham gia. chương 116 tân cửa hàng khai trương, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vu tải tin tưởng gấp trăm lần, ta có thể. Tiên sinh, học sinh muốn tham gia, học sinh nhất định có thể trung tú tải. Như thế mới tính không phụ tiên sinh nhiều ngày dạy dỗ. Khoảng cách viện thí còn có 4 tháng thời gian. Vũ Văn Nguyên không thể chỉ dạy Vũ Tài, không màng Văn Nguyên học đường mặt khác học sinh, liền mang theo Vũ Tài cùng nhau hồi vương ra thôn. Vũ Đại Lâm cùng Vũ Nhị Lâm bọn họ ca hai cái không có trở về, hai người kia chính là được một cái hảo sai sự, bọn họ bị hoàng đế phái đến mặt khác thôn chấn chỉ đạo nông dân trồng trọn. Hai người kia lớn nhỏ cũng coi như là cái ngự tứ quan, đi đường đều cảm thấy chính mình cả người lóe quang tông rượu tổ quang. Hai người thu thập thứ tốt đã bị người trong nhà tiễn đi, bọn họ hai cái vừa đi trong nhà hoàn toàn không xuống dưới chỉ còn lại có khổ hạ cùng lưu hữu hương còn có vu đại ni mang theo mấy cái hải tử mấy cái hải tử còn muốn đọc sách lưu hữu hương đến hồi vương ra thôn chiếu cố bọn họ vu đại ni hai đứa nhỏ còn nhỏ đơn giản cùng đại tẩu cùng nhau ở nhà chiếu cố hải tử vu tam lâm đi kinh thành vu tứ lâm cùng lý hân giao ở khách vân tới bởi vậy chỉ chưa khổ hạ ở bắc sơn huyện khổ hạ nghĩ nghĩ quyết định làm lý hân giao đem khách vân tới chuyển giao đến vu tiểu ni trong tay làm nàng đương nam lĩnh huyện khách vân tới phân bộ cửa hàng trường. Sau đó Lý Hân Giao cùng Vu Tứ Lâm tất cả đều tới Bắc Sơn huyện thu xếp tân khách vân tới. Khổ Hạ đem Tiểu Phúc bảo lưu tại bên người. Lý Hân Giao vốn là cùng hài tử không có bao lâu thời gian ở chung. Nếu là lại đến Bắc Sơn huyện về nhà càng là xa xôi. Tiểu Phúc bảo cũng trưởng thành. ở chỗ này bọn họ mấy cái mang theo giống nhau. đi vào Bắc Sơn huyện giống nhau dễ làm chuyện này. Thừa Linh quận hiện tại quận thủ chính là Nguyên Lai Tiểu Hồ Tử huấn lệnh, cùng khổ hạ thuộc không thể lại thuộc Hắn là hoàng đế thân tín, biết hoàng đế đối khổ hạ có bao nhiêu coi trọng, đối khổ hạ mọi cách chiếu cố, mở rộng ra cửa sau. Nghe nói khổ hạ muốn ở Bắc Sơn huyện tổ chức tự lầu, tay chân lênh lẹ đem hết thể đều chuẩn bị hảo, liền chờ khổ hạ lại đây, nhìn chúng nào khối địa bàn một tay giao tiền, một tay giao khế nhà. Khổ hạ hiện tại chính là không thiếu tiền, hoàng đế thưởng vàng bạc châu báu một đồng lớn, ở vương gia thôn trong nhà đem tiểu nhà kho đều chất đầy, đếm đều đếm không hết. Hiện tại trong nhà nhất không lầm chính là tiền nhưng khổ hạ vẫn là thích trồng trọn, hơn nữa làm không biết mệt. Đi vào Bắc Sơn huyện, khổ hạ không đi trước lăn lộn tiểu lầu, mà là trước tiên ở Bắc Sơn huyện chính mình ra hậu viện thu thập ra một miếng đất tới, từ trong không gian lấy ra đồ ăn hạt giống sái vào trong đất. Nàng còn tính toán loại điểm tinh tế. Trừ bỏ rau dưa bên ngoài, khổ hạ chỉnh hai mươi mấy người trộn hoa, giải hoa hạt giống. Nói thật, nàng cũng là lần đầu tiên lớn như vậy số lượng trồng hoa, nhưng nàng có tin tưởng chính mình có thể thành công đào tạo ra tới chứ không nói nàng bài chuyên ngành ở trường học đều là nhất định nhất, liền nói có tiểu phúc bảo ở, nàng chính là loại cái cục đá tiến trong đất đều có thể mọc ra vàng tới. này đó hoa nàng không tính toán bán cho người khác, liền bán cho Bắc Sơn trong huyện những cái đó đại quan quý nhân. người có quyền thế, liền thích một ít không thực dụng nhưng có thể trang điểm bề mặt đồ vật. khổ hạ loại hoa đương nhiên không có khả năng giống nhau, tuyệt đối là thế giới này sở không có hoặc là khó có thể đào tạo ra tới. nàng tin tưởng, chờ này đó hoa trồng ra. Những người đó tuyệt đối tranh nhau cơm ớn. Khổ hạ phải dùng này đó hoa đả thông Bắc Sơn huyện xã hội thượng lưu, dùng này đó hoa làm dẫn đường bài. Làm những người đó chú ý tới nàng, sau đó đem trong nhà nàng cây nông nghiệp đưa đến những người này trước mắt. Lại làm cho bọn họ chú ý tới khách vẫn tới, đến lúc đó khách nguyên căn bản không cần sầu. Những người này vì định bỡ nàng, mua được nàng hoa, chính mình liền sẽ đưa tiền tới cửa tới. Cái gì hoa lan tố quan hà đỉnh, mẫu đơn ngụy tím diêu hoàng, hoa trà hồng diệp bỡ lạ. Tái mâu đơn từ từ, khổ hạ trong không gian đều có. Nay ở nàng thế giới kia đều là thế giới đỉnh cấp quý báo chủng loại. Nay còn muốn cảm tạ khổ hạ một vị đồng học, nàng đặc biệt thích hoa cỏ. Trường học phòng thí nghiệm lại có các loại tinh diệu dụng cụ. Càng quý báo đoá hoa sinh trưởng yêu cầu điều kiện càng là kiểu quý. Chỉ cần là đối độ ấm yêu cầu liền rất nghiêm khắc. Phòng thí nghiệm có thể tùy ý điều tiết độ ấm. Cấp đóa hoa chế tạo ra một cái tuyệt đối thích hợp sinh tồn hoàn cảnh Độ ấm phương diện này cung cấp khổ hạ ở thế giới này gieo trồng hoa cỏ tạo thành bối rối, còn hảo hiện giờ mới tháng tư phân, đúng là độ ấm thích hợp trạng thái, này đó kiều nộn đóa hoa có thể thừa nhận trụ, buổi tối thiên lệnh thời điểm khổ hạ liền đem này đó hoa dọn về trong phòng, thời tiết ấm áp yêu cầu Thái Dương chiếu xạ thời điểm, lại đem này đó hoa dọn ra tới. Mỗi ngày muốn dọn này đó hoa cũng rất mệt, nhưng nghĩ vậy chút hoa có thể cho nàng mang đến tiền lời, khổ hạ lại mệt lại vất vả đều cảm thấy đáng giá trời này đó hoa ở chậu hoa trường gián chắc khổ hạ mới đằng ra tay quay lại lăn lộn tiểu lầu chuyện này đã có ria mép quận thủ làm hậu trường khổ hạ không chút khách khí tuyển tốt nhất một chỗ đoạn đường trên người suy ngàn lượng ngân phiếu cũng chưa đủ ria mép quận thủ đường trưởng tự xuất tiền túi cấp khổ hạ đem dư lại trên lệch giá bổ tề ria mép quận thủ xuất tiền túi đào thông khoái hắn trong lòng tưởng lại là dù sao có hoàng đế cấp chi trả ân tình này hắn bán không hề gánh nặng ở bắc sơn huyện khách vừa tới so nam lĩnh huyện ước chừng lớn gấp hai Quang tầng lầu liền có 4 tầng. Cất chứa mấy chục khách nhân không nói chơi. Khổ hạ ở cái này khách vân tới không ngừng đem nướng bờ bờ cờ nguyên dạng dọn lại đây, còn tăng thêm rất nhiều mặt khác đa dạng, đồ ngọt đồ uống lạnh hết thể đều an bài thượng. Chờ này đó đồ ngọt cùng đồ uống lạnh bị này đó các khách nhân sở tiếp thu, nàng tính toán ở mặt khác đoạn đường đơn độc khai đồ uống lạnh cửa hàng cùng tiệm bánh ngọt. Nhất không thể thiếu, đương thuộc trà sữa. Thứ này ở hiện đại thời điểm chinh phục vô số người nhũ đầu. Không quan tâm là tuổi già vẫn là 5 tiểu nhân toàn bộ cũng chưa có thể thoát được quá trà sữa mị lực. Chỉ là một ly phổ phổ thông thông trà sữa, là có thể uống ra không ít đa dạng. Nhưng ở thế giới này nếu muốn tất cả mọi người có thể uống thượng trà sữa, xác thật có điểm khó khăn, lá trà loại đồ vật này thuộc về hàng xa xỉ, chỉ ở thượng tầng nhân sĩ chung mới có. Sữa bò thứ này đảo còn hảo, tốn chút tiền là có thể lộn tới. Ở nông hộ trong nhà sữa bò thứ này không được hoan nghênh, bọn họ cảm thấy thứ này tanh thực, không hảo uống. Muốn tới cũng không có tác dụng gì, đa số đều là gia đình giàu có dùng để làm điểm tâm, mai chế phẩm linh tinh mới có thể dùng đến sữa bò. Bất quá khổ hạ trong không gian liền có bọ sữa, nàng đến lúc đó làm ra một hai đầu tới dưỡng ở khách vân tới hậu viện, tuyệt đối bảo đảm nguyên vật liệu yên tâm vệ sinh. Vũ Tứ Lâm cùng Lý Hân Giao ở An Bài Hảo Nam Lĩnh huyện khách vân tới sự tỉnh sau, liền tới tới rồi bắc sân huyện. Khổ hạ đem khách vân tới đại khái bố trí tất cả đều An Bài Hảo sau đó đem sở hữu sự tình tất cả đều giao cho Vu tứ lâm cùng Lý Hân giao hai cái đi làm rèn luyện một chút hai đứa nhỏ về sau bọn họ tiếp xúc đến người tiếp xúc đến sự tình chỉ biết càng ngày càng nhiều đến làm cho bọn họ trước thời gian thích ứng khách vân tới chuẩn bị gần một tháng mới chính thức khai trương khổ hạ mua hai đại bò pháo tuyển một cái ngày lành tháng tốt vô cùng náo nhiệt thả bùm bùm thanh âm đinh thái nhức ốc, tân cửa hàng khai trương tất cả mọi người đã biết Khổ hạ cảm giác thế giới này hẳn là không có tân cửa hàng khai trương phóng pháo thói quen. Nàng mới vừa điểm thượng tháo, liền có không ít người vây lại đây xem náo nhiệt. Tân cửa hàng khai trương đại bán hạ giá. Ở Nam lĩnh huyện khách vân tới Lý Hân Giao đã cảm nhận được tân cửa hàng khai trương cấp ưu đãi chỗ tốt. Lần này tân cửa hàng khai trương không cần khổ hạ chủ trương. Lý Hân Giao đã sớm kế hoạch hảo lần này ưu đãi hoạt động. Phàm là vào tiệm tiêu phí mãn một hai tặng 10 xuyến nướng rau dưa, mãn hai lượng tặng 10 xuyến nướng rau dưa. Mặn ba lượng nướng rau dưa cùng nướng thịt heo các mười xuyến, lấy nảy loại suy. Sở hữu vào tiệm người tiêu thụ tặng cùng bổn tiệm tự chế đồ uống một hồ. Ưu đãi hoạt động một khi đẩy ra, hấp dẫn không ít người tiền đến, này ưu đãi hoạt động chưa từng nghe thấy, chính là vì xem cái hiếm lạ bọn họ cũng muốn lại đây, còn có chính là khách vân tới cửa nướng bờ bờ cửa thật sự là quá thơm. Bọn họ rất khó không chịu dụ hoặc. Chương 117 viện thí kết thúc. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ không nghĩ tới Lý Hân Giao còn rất có kinh thương thiên phú, như vậy siêu thời đại ưu đại phương thức thế nhưng có thể bị nàng nghĩ đến. Lý Hân Giao khiêm tốn nói, không phải ta một người tưởng, là cùng Lao Tứ cùng nhau thương lượng ra tới, cũng liền Lao Tứ đầu có thể chuyển nhanh như vậy. vu Tứ lâm gãi gãi cái óc, ngượng ngùng cười hắc hắc, còn muốn ít nhiều nương cho ta dẫn dắt, nếu không phải nương ở nhà ta cái thứ nhất tiểu lầu làm những cái đó, ta cũng không nghĩ ra được, ta đây là suy một ra ba. Vũ tứ lâm đầu góc linh hoạt, có thể nghĩ ra này đó tới cũng không kỳ quái. Khách vân tới một khai trường, quả thực có thể nói là kín người hết chỗ. Bốn tầng lâu ngay cả cao nhất lâu cao cấp thuê phòng cũng đã toàn bộ ngồi đầy, mấy cái cao cấp thuê phòng tới khách nhân đều là ria mép quận thủ giới thiệu tới, cố ý lại đây cấp khổ hạ cổ động. Ria mép quận thủ sẽ nói là hắn muốn ăn khách vân tới nướng bờ bờ cờ cùng trong tiệm tân gia điểm tâm ngọt cùng đồ uống sao. Không, sẽ không, hắn còn muốn bảo trì hình tượng. Tới những người này đều là ở toàn bộ thừa linh quận có uy tín danh dự, nếu không có riêng mép quận thủ ra ngựa, những người này sao có thể quang lâm một cái nho nhỏ tiểu lầu. Nhưng những người này tới liền đi không ra đi, khách vân tới nướng bờ bờ cờ có không gì sánh kịp lực hấp dẫn, trên cơ bản mỗi cái đi vào nơi này người tới một lần liền sẽ tưởng lại nhị luôn mãi. Ăn không được trong lòng nghĩ, ăn lại ăn không đủ, nướng bờ bờ cờ đặc thù hương vị thật sự là quá hấp dẫn người, đêm này đó chưa hiểu việc đời người tất cả đều cấp chính phủ. Khổ hạ đối tiểu lầu trang hoàng đặc biệt dụng tâm bốn tầng lâu mỗi một tầng đều dùng đại lượng cây xanh cùng hoa cỏ tới làm trang điểm vô luận khi nào thiên nhiên hơi thở đều là để cho người thoải mái bản thân ăn nướng bờ bờ cỡ chính là kiện khí thế ngất trời sự tình lúc này lại phối hợp thượng tiểu lầu xanh mơn mởn trang hoàng từ thị giác thượng liền có loại mát mẻ cảm giác tiểu lầu chiêu điểm tiểu nhị khổ hạ đối bọn họ tiến hành rồi thống nhất huấn luyện thống nhất ăn mặc đem hiện đại những cái đó quản lý phương pháp dịch tới rồi nơi này tới. Cần phải muốn cho mỗi một cái đi vào nơi này khách nhân có loại xem như ở nhà cảm giác. Khách vân tới đồ ăn cùng phục vụ phi thường có thể lưu lại khách hàng. Trong tiệm mới lạ đồ uống cùng điểm tâm ngọt càng là hấp dẫn khách hàng một điểm sáng lớn. Đặc biệt là trà sữa. Phàm là lai like khách vân tới, ngươi sẽ phát hiện mỗi người trong tay cơ hồ đều phụng một ly trà sữa. Nơi này nhưng không có tờ là tiệp cái ly cung cấp bọn họ sử dụng. Khổ hạ liền ở Bắc Sơn huyện phụ cận một ngọn núi thượng một tảng lớn trong rừng trúc. Chém cây trúc lại đây mài giữa lòng tin ống coi như cái ly sử dụng, như vậy trà sữa lại có thể có một cổ cây trúc thanh hương. Một ly trà sữa tam văn tiền, nếu đem ống trúc cùng nhau lấy đi muôn bốn văn, rất nhiều nhân vi tiết kiệm được này một phân tiền đều là ở trong nhà chính mình mang theo vật chứa tới, hương vị đều là giống nhau. Cho dù ở cái này cũng không phương tiện thế giới, khổ hạ cũng đem trà sữa làm ra rất nhiều đa dạng, các loại thịt quả nước trái cây, dùng rau dưa nước làm các loại nhan sắc khoai viên dùng lạnh leo nước giếng phái ra tới ướp lạnh trà sữa vân vân có chút tiếc nuối chính là chân châu trà sữa không có hoàn toàn hoàn nguyên khổ hạ không có lộng tới cây sản phấn dùng khoai tây tinh bột thay thế tây sản phấn yêu cầu từ nhiệt đới thực vật dễ cây trung tinh luyện ra tới mà bên này thời tiết tương đối khô lạnh không thích hợp gieo trồng này đó thực vật lại nói tiếp vu ra quê quán đồ ấm nước nóng gieo trồng như vậy đồ ăn vừa lúc xem ra nàng bất thời giờ còn phải về nhà một chuyến khách vân tới sinh ý chậm rãi đi vào quỹ đạo Khổ Hạ trồng trọt quý báo đóa hoa cũng dần dần thích hướng thế giới này thổ nhượng hoàn cảnh, bắt đầu ở chậu hoa mọc dễ nảy mầm. Khổ Hạ mỗi ngày trừ bỏ ở khách vân tới bận việc, chính là ở trong nhà chiếu cố nàng vườn rau nhỏ tử cùng những cái đó đóa hoa, sinh hoạt đã bận rộn lại phong phú. Như vậy vì cả gia đình người có một cái càng tốt tương lai phấn đấu nhất tử, làm Khổ Hạ rất là thỏa mãn. Hiện tại cả nhà lớn nhất chuyện này chính là tương đương mới việc thử. Vu Tài muốn 8 tháng phân thời điểm tham gia viện thí, trong nhà mỗi người đều thực khẩn trương. Ngon không ngừng hướng Vu Tài trong miệng đưa. Lưu Hữu Hương vốn đang muốn cho Vu Tài chuyên tâm đọc sách, mặt khác việc đều không cần làm, nhưng khổ hạ ngăn trở nàng. Vì cái gì những cái đó tú tài thân mình gây yếu, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ đem sở hữu thời gian tinh lực đều đặt ở đọc sách thượng, ở trong phòng một đái chính là cả ngày, căn bản không có thời gian đi rèn luyện thân thể, thân mình đương nhiên ngược. Còn có một nguyên nhân chính là khổ hạ không nghĩ làm Vu Tài cảm thấy hắn đọc sách là có thể được đến đặc biệt ưu đãi, đương nhiên hưởng thụ. Do đó bỏ qua người trong nhà đối hắn trả giá Giống nguyên chủ cái kia ma quỷ trượng phu với bác Hiên giống nhau Nhật tử liền như vậy ở chỗ ra cả gia đình người nỗ lực hướng về phía trước trung vượt qua xuân cùng hạ Đi tới thu Tám tháng phân nắng gắt cuối thu rất lợi hại Khổ hạ chẳng qua ở trong tiểu viên tử bận việc trong chốc lát Liền ra một thân hãn Lưu hữu hương tử trong phòng toát ra đầu tới tiếp đón Nương, mau không bội sống, chúng ta đến đi tiếp vu tải Được rồi Khổ Hạ cầm lấy trên cổ khăn lông lau một phen hãn, ở đế giày khái khái tiểu cái quốc thượng thổ, đem nông cụ gom hảo mới hướng trong phòng đi đến, thay đổi một thân mới tinh xiêm y, cùng Lưu Hữu Hương cùng nhau hướng Vu Tài viện thí khảo thí địa điểm mà đi. Vu Đại Lâm cùng Vu Nhị Lâm ở bên ngoài chạy vài tháng, trừ bỏ trên đường trở về một lần, không còn có trở về quá, lần này Vu Tài khảo thí, bọn họ cũng không có thời gian, hai người vội vàng nơi nơi chỉ đạo nông dân nhóm nên như thế nào gieo trồng khổ hạ cung cấp tiểu mới hạt, giống thật sự là chịu không ra thân tới. Này hai người ở khổ hạ dạy dô hạ nắm giữ đại lượng nông nghiệp chi thức, bọn họ đọc sách thời điểm đầu gốc không linh quang, nhưng một đề cập đến trồng trọt sự tình đầu gốc liền linh quang thực. Khổ hạ cùng bọn họ giảng đồ vật lại không phải đặc biệt phức tạp, bọn họ tất cả đều có thể nhớ kỹ, cũng có thể suy một ra ba, đem mấy thứ này tăng thêm ứng dụng. cả gia đình người ai cũng có sở trường riêng, khổ hạ cái này đại gia trưởng bất lo không ít. Lý Hân Giao cùng Vu Tứ Lâm liên quan Vu Văn Uyên đã sớm đến trường thi trở. Khổ Hạ cùng Lưu Hữu Hương qua đi sẽ cùng. Lưu Hữu Hương cái này đường nương khẩn trương không được, ở trường thi ngoại không được đi lại, trong chốc lát moi ngoai tay, trong chốc lát dầm chân một cái, cả người có vẻ rất là nôn nóng. Khổ Hạ đều phải bị truyền hôn mê, kỳ thật nàng trong lòng đồng dạng nôn nóng, nàng chính là có thể thân được, nàng Têu đình Lưu Hữu Hương, lão đại tức phụ nhì, ngươi đừng đi, lại đây nghỉ ngơi một chút, đợi chút hài tử liền ra tới, hài tử thấy ngươi bộ dáng này, hắn càng đến khẩn trương. Yem. Yem biết. Tiệm chính là dừng không được tới, tiêm trong lòng cấp nha. Cũng không biết Vu Tài ở bên trong có thể ăn được hay không hảo cơm, hai ngày này viện thí nâng ra tới không ít người, Vu Tài nếu là có cái tốt xấu nhưng sao chỉnh a. Lưu Hữu Hương có điểm thần kinh quá nhạy cảm, nàng dõng nhiên bắt lấy khổ hạ tay nói, "Nương, ngài nói chúng ta có phải hay không hẳn là đem Tề đại phu cấp cùng nhau gọi tới? Tề đại phu y thuật tốt nhất, Vu Tài có cái vạn nhất hắn cũng có thể cứu mạng. Kỳ thật Tề đại phu y thuật không phải đỉnh đỉnh tốt. Chính là tề đại phu cứu nhà bọn họ người vài lần, lưu hữu hương liền đem tề đại phu tôn sùng là thần y điề, cảm thấy tề đại phu là trên đời này tốt nhất đại phu. Khổ hạ vô vô tay nàng, an ủi nàng nói, đừng ở chỗ này nhi nói mê sảng, vu tài kia tiểu tử khỏe mạnh thực, gì sự đều không có, lại nói tề đại phu ở nhà không phải chính giáo đại ni Nhi y điề thuật, đang không ra thời gian tới. Vu đại ni từ lần đó khó sinh bị tề đại phu từ quỷ môn quan kéo trở về sau. Liên đối ý, ý thuật sinh ra rất lớn hứng thú, nàng muốn biết có thể hay không xóa nàng tiểu nữ nhi trên mặt bớt. Đối với bớt sự tình, Vu Đại Nhi trong lòng vẫn là thực để ý, nàng không phải ghét bỏ cái này bớt khó coi, mà là sợ tiểu nữ nhi bởi vì cái này bớt về sau quá thượng bị người ghét bỏ, bị người nghị luận nhật tử. Lưu Hữu Hương thở dài, cũng biết chính mình ở nói hiếu nói vượng, lại bắt đầu ở trường thi ngoại đổi tới đổi lui kéo ma. Thật vất vả đem Vu Tài cấp mong ra tới, Lưu Hữu Hương vừa muốn đi qua đi nên đón chính mình Đại Nhi tử Liền thấy Vu Tài bị hắn phía sau đuổi theo một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tiểu tử, một chân đạp một cái ngã sấp. Chương 118 Doãn Ngọc Hoàng. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Lưu Hữu Hương cái này bao che cho con một chút liền tạt. Cộp cộp cộp vài bước liền chạy đến Vu Tài trước mặt, đem đá hắn đứa bé kia xách đến bên cạnh đi, nâng dậy Vu Tài tới trên dưới kiểm tra rồi một lần, xác định chỉ là quần áo đã vỡ. Trên người không có trở ngại mới quay đầu không cao hứng chừng mắt kia hài tử. Người đứa nhỏ này chuyện gì vậy? Đa nhà ta vu tài làm gì? Cái này tiểu hài nhi ăn mặc cùng vu tài hoàn toàn là hai cái thế giới, hắn mặc vàng đeo bạc, eo triển cái kia đai lưng liền nạm hai khối ngọc. Vu tài xuyên liền rất là một mạc, chủ yếu chính là sạch sẽ, đơn giản, không có một tia dư thừa trang trí. Nam hài nhi đầu tóc dùng kim nạm ngọc phát quan chắc lên, vu tài trên đầu mang chính là hắn nương làm quần áo dư lại mảnh vải. Như vậy hai người phóng tới cùng nhau, thực dễ dàng khiến cho người cảm thấy là cái này ăn mặc phú quý tiểu tử lấy thế áp người, ỉ vào chính mình thân ra khi dễ không có hắn ra thế lợi hại vu tài. Trường thi ngoại có rất nhiều người đều thấy được một màn này, có nhát gan sợ phiền phức, sớm liền rời đi sợ chọc phải phiền thoái, có ái xem náo nhiệt liền không xa không gần đứng, xem vu tài bọn họ sẽ có cái gì xung đột. Khổ hạ vài người tất cả đều cao mày đã đi tới, vu tứ lâm trong khoảng thời gian này ở khách vân tới rèn luyện, tính tình trầm ổn không ít. Nếu là gác thường lui tới, lúc này hắn đã sớm nhảy dựng lên cấp kia tiểu tử một cái đại bước đầu, lúc này cũng chỉ là hổ mặt nhìn kia tiểu tử. Nói, ngươi tiểu tử này hảo sinh không nói lý. Nhà ta vu tài chiêu ngươi cho ngươi, ngươi như vậy khi dễ hắn. Trong nhà đại nhân không nói cho ngươi đánh người là không đúng sao. Lý Hân Giao cũng là không tán đồng nhìn kia hài tử, ta xem ngươi cùng nhà ta vu tài không sai biệt lắm đại, chẳng lẽ không có nghe nói qua một câu, dùng bạo lực giải quyết vấn đề là nhất bất nhập lưu. Kỳ thật những lời này là khổ hạ nói, còn có tiếp theo câu, chỉ có thể càng thêm chứng minh người này không có đầu óc. Khổ hạ không nói gì, nhanh chóng ở nàng trong cốt truyện kiểm tra có hay không đứa nhỏ này tư liệu, một đoạn này thời gian ở Bắc Sơn huyện nàng bởi vì tiểu lầu kết bạn không ít quên quý, không nghe nói nhà ai có như vậy một cái tiểu hài tự a. Kia tiểu hài nhi đừng nhìn cái đầu không lớn điểm nhi, nhưng xem người thời điểm đều là ở dùng lỗ mũi xem, như vậy nửa ngày khổ hạ cũng chưa thấy hắn đôi mắt trông như thế nào liền thấy hắn hai cái đại đại lỗ núi, tiểu thí hài nhi ngẩng đầu đỡ ngực, phía sau đi theo mấy cái tôi tớ tiền hô hậu ủng, cùng là từ trường thi đi ra, này tiểu hài nhi tinh thần đầu liền đặc biệt đủ, hình như là đi bên trong nghỉ phép, mà không phải khảo thí. hắn không để ý tới nói chuyện Vu Tứ Lâm bọn họ, mà là nhìn Vu Tài, đặc biệt ngạo khí nói, ngươi dựa vào cái gì không cho bản công tử sao? Bản công tử cho ngươi như vậy nhiều tiền, chẳng lẽ còn chê ít? Vu Tài chính mình vỗ vỗ trên người thổ, không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Khảo thí sao có thể sao chép? Nếu là sao chép, người ta đời này đều hủy hoại. Nếu ngươi hiện tại lấy không chuẩn, hoàn toàn có thể qua mấy năm chờ chính mình học thức vậy là đủ rồi lại qua đây khảo. Hà tất muốn sao chép? Ngươi người này như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy? Ta muốn ngươi cấp bản công tử sao? Lại không phải không cho ngươi tiền, ngươi quản bản công tử sẽ thế nào? 500 lượng bạc không đủ, bản công tử có thể cho ngươi 1 ngàn lượng. Ngươi nếu là ngại bản công tử cấp thiếu, có thể lại thương lượng, ngươi như thế nào có thể cự tuyệt bản công tử? Ngươi như vậy bản công tử như thế nào có thể khảo quá? Vũ Tài liền nói, ngươi khảo quá khảo bất quá quan ta chuyện gì? Ta dụng tâm học tập, tự tin ta có thể khảo quá, ngươi khảo bất quá ta không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nếu là làm ngươi sao chép ta văn chương khảo đến quá, ta đời này đều đừng lại muốn tham gia khoa khảo. Ta và ngươi không giống nhau, ngươi là nhà có tiền đại thiếu gia, cái này khoa khảo đối với ngươi mà nói có hoặc không có, đều không ảnh hưởng ngươi giàu có sinh hoạt. Nhưng ta bất đồng. Ta chỉ là một phổ phổ thông thông nhà cái hán hài tử, cả nhà đều chỉ vào ta quá thượng hảo nhật tử. Ta muốn dựa vào chính mình nỗ lực làm trong nhà quang tông diệu tổ, làm người nhà lấy ta vì vinh, làm cho bọn họ không cần lại cực cực khổ khổ trên mặt đất bảo thực. Ta tuyệt không sẽ bởi vì mấy trăm lượng bạc chặt đức chúng ta cả nhà tiền đồ. Nhà giàu công tử không cao hứng, nghiêng con mắt trên giới nhìn quét vu tài vài lần, hoài nghi nói, liền ngươi. Một cái chân đất sinh ra hài tử học vẫn có thể hảo đến chỗ nào đi. Ngươi có danh sư dạy dỗ sao, liền dám cùng bản công tử đoạn? Ngươi chi bằng tiếp nhận rồi bản công tử này một ngàn lượng bạc, hảo có thể cho nhà các ngươi đặt mua cái căn phòng lớn sống vui vẻ khoái hoặc đi. Tổng so ở chỗ này khổ ha ha ngao đã nhiều năm, còn nửa cái công danh đều thi không đậu hảo. Ngươi hiện tại nếu là bỏ lỡ bản công tử, ngươi sẽ hối hận. Vu tài đối hắn dụ hoặc thờ ơ, chi yến tức an biết trí lớn, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Ngươi muốn đầu cơ trục lợi, ta lại nghĩ làm đến nơi đến chốn. Ta cự tuyệt ngươi liền sẽ không hối hận, ta nếu là thật sự đáp ứng rồi ngươi, mới là muốn hối hận cả đời. Nhà giàu công tử lặng lẽ nhíu như mày, đầu không giấu vết hướng bên người gã sai vật sần sườn, nhỏ giọng hỏi, hắn nói cái gì chim yến tước? Gã sai vật bất đắc dĩ tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói cho hắn, công tử, là chim yến tước an biết trí lớn. Doãn Ngọc Hoàng biểu tình hoang mang, hiển nhiên không hiểu những lời này rốt cuộc là có ý thứ gì, hắn không kiên nhẫn đối với mới nói. Bản công tử quản ngươi cái gì chim em cái gì ra tước. Ngươi liền nói đáp ứng không đáp ứng, ngươi nếu là đáp ứng bản công tử, một ngàn lượng bạc đều là của ngươi. Hắn phía sau gã sai vặt chạy nhanh tún tún hắn ống tay áo nhắc nhở đến, công tử, viện thí đã kết thúc, hắn hiện tại chính là đáp ứng cũng không có cách nào. Hốn hổ, hổ lao ra nói một ngàn lượng bạc là muốn ở ngươi khảo trung tú tài lúc sau mới có thể cho ngươi, chúng ta hiện tại đều đáp ứng rồi đi ra ngoài, đến lúc đó nhưng không có tiền tính tiền A. Doãn Ngọc Hoàng phản ứng lại đây, cũng là viện thí đều đã kết thúc, hắn còn dối dăm cái này làm cái gì? Đến lúc đó lại bạch bạch đưa ra đi một ngàn lượng bạc. Như vậy tưởng tượng, Doan Ngọc Hoàng xoay người muốn đi, Khổ Hạ mở miệng gọi lại hắn, vị này tiểu công tử, ngươi chờ một chút. Doan Ngọc Hoàng dừng lại bước chân, mũi chân chấm đất, về phía sau vốn néo nhìn Khổ Hạ đặc biệt đại gia phe phẩy quạt xếp nói, têu bảng công tử có việc. Khổ Hạ chỉ này vu tai nói, ngươi vừa rồi vô duyên vô cớ đạp ta tôn tử. Ngươi đến hướng hắn xin lỗi mới được. Doãn Ngọc Hoàng giống như nghe được cái gì buồn cười sự tình, không thể tin tưởng nhìn khổ hạ, hắn lần đầu nghe thế sao vô lý yêu cầu, còn cảm thấy rất có ý tứ, muốn bản công tử xin lỗi, ngươi có biết bản công tử là ai? Khổ hạ cũng phiền, tâm nói ta quản ngươi là ai, ta chính là có hoàng đế làm hậu thuất người, ở kinh thành nàng đều có thể đi ngang, càng đừng nói chỉ là ở một cái nho nhỏ bắc Sơn huyện, này tiểu thí Hải nhi liền tính lại như thế nào lợi hại có thể đại đến quá hoàng thượng đi. Ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì? Ta hiện tại chỉ biết ngươi vừa rồi đánh ta tôn nhi, đây là không đúng hành vi. Ngươi thương tổn hắn, hiện tại muốn lập tức hướng hắn xin lỗi. Nếu không ta liền đi cử báo ngươi ý đồ dùng tiền tài hối lộ thí sinh trợ giúp ngươi gian lận. Nàng nói rất cường ngạnh, nửa điểm mặt mũi đều không cho Doan Ngọc Hoàng. Doan Ngọc Hoàng Đường Trường liền tát bao. Ngươi cái lao thái bà nhưng đừng cho mặt lại không cần. Ngươi tôn tử cự tuyệt bản công tử, bản công tử còn không có tìm hắn tính sổ. Rộng lượng buông tha hắn, ngươi còn muốn thế nào? Thế nhưng còn gọi bản công tử cho hắn xin lỗi. Ta có thể đá hắn một chân, đều là cho hắn thí, cổ mặt mũi, có biết hay không này bác Sơn huyện có bao nhiêu người cầu bản công tử, bản công tử đều không yêu đá hắn. chương 119 đánh hoàng tử. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ này quật tính tình cũng lên đây, đây là ai ra hải tử như thế không có gia giáo. Chính mình ra hải tử đều là các đỉnh các hiểu chuyện, lễ phép thượng một chút đều không có kém như thế nào đứa nhỏ này há mồm câm miệng chính là lao thái bà lao thái bà một bộ hắn ngày đầu tiên láo ra đều đến bài lao nhị chết đức hạnh thật là xem nàng đế dạy tử ngựa khổ hạ trong lòng lòng mang lửa giận tiến lên trước một bước nhìn trầm trầm doãn ngọc hoàng ánh mắt làm doãn ngọc hoàng trong lòng đống nhiên co rúm lại một chút hắn không tự chủ được nho nhỏ về phía sau lui một bước đầy mặt cảnh giác nhìn khổ hạ nói chuyện đều có điểm nói lắp, ngươi ngươi như vậy nhìn bản công tử làm chi ngươi còn muốn đánh bản công tử không thành Khổ hạ làm như có thật gật gật đầu, vốn dĩ nàng còn không có muốn làm như vậy, này tiểu thí hải nhi vừa nói nhắc nhở nàng. Ngươi nói rất đúng, ta nên đánh ngươi một đốn, đánh ngươi này trương sẽ không hảo hảo nói chuyên miệng, làm ngươi biết ra cửa bên ngoài muốn tôn kính lao nhân, đối người thân thiện, đừng động một chút liền sử dụng bạo lực, đó là nhất không đầu vóc nhân tài làm. Doãn Ngọc Hoàng theo bản năng bảo vệ chính mình ông, trốn đến hắn gã sai vặt phía sau, trong tay quạt xếp chỉ khổ hạ, ý đồ làm khổ hạ biết khó mà lui, ngươi ngươi ngươi. Ngươi đừng tới đây a. Bản công tử nói cho ngươi, bản công tử thân phận là ngươi không thể trêu vào. Ngươi tốt nhất mang theo người nhà của ngươi chạy nhanh rời đi, bản công tử liền không truy cứu ngươi bất kính ngôn ngữ. Gã sai vật bị bắt đẩy đến đoán Hồng Hiên trước người thế hắn ngăn cản khổ hạ, hai cái gã sai vật đối khổ hạ cười nhếch, vị này đại nương, nhà của chúng ta công tử đồng luôn vô kỵ, hắn không có ý xấu nhi, ngài cũng đừng cùng hắn so đo a. Kia không được, hôm nay hắn cần thiết đến cùng ta Tôn Nhi xin lỗi. Bằng không hắn cũng đừng muốn chạy. Khổ hạ đừng nhìn là cái lao thái thái, nhưng nàng thân hình linh hoạt, ở hai cái gã sai vật ngăn trở hạ cũng không ảnh hưởng nàng dỗi ra tay liền đem doán ngọc hoàng cấp kéo lại đây. Khổ hạ còn biết cấp này tiểu thí hải nhi chưa chút mặt mũi, ôm hắn tới rồi một người thiếu địa phương, mới đem hắn đặt ở chính mình đầu gối, vén lên hắn và táo chiếu thí viên liền tới rồi vài cái. Là không có bao nhiêu người thấy, nhưng doán hồng hiên thân là đương triều vương gia nhi tử có từng chịu quá loại này bị khuất. Thế nhưng bị một cái không biết chỗ nào tới lao thái thái bên đường lột quần áo đánh thí, cổ, hoa khóc đặc biệt lớn tiếng. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ngươi tin hay không làm cha ta chém ngươi đầu, ngươi biết ta là ai sao? Cha ta chính là... ngô ngô nô. Vy Phong còn không có chơi xong, đã bị tùy thân gã sai vặt một phen bưng kín miệng. Gã sai vặt hướng về phía khổ hạ hát hát hát đại nương, ra khẩu khí này là được. Chúng ta đến về nhà, nếu không chúng ta láo gian nên lo lắng công tử. Khổ hạ một hai phải nghe Doán Ngọc Hoàng một câu xin lỗi, nàng lại bạch bạch bạch cho Doán Ngọc Hoàng thí viên mấy bàn tay, nói không xin lỗi. Ngươi nếu là không xin lỗi ta còn đánh ngươi. Trước công chúng, chính mình thế nhưng đã chịu khuất nhục như vậy, Doán Ngọc Hoàng lập tức liền khuất phục, khóc lóc nói, xin lỗi xin lỗi, ta xin lỗi, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên đối với ngươi tôn tử động thủ, ngươi mau thả ta đi, này quá mất mặt. Khổ hạ còn không tính toán buông tay, nàng lại nói, về sau còn dám không dám sao chép người khác văn chương, Có thể hay không hảo hảo đọc sách chính mình khảo cái công danh ra tới. Doãn Ngọc Hoàng nào có không dám đáp ứng, ở trên đường cái khổ hạ đánh hắn bàn tay chính là không chút nào lưu thủ, thanh âm vang cách hai dặm mà đều có thể nghe thấy, không dám không dám, ta về sau nhất định không sao người khác văn chương, ta nhất định hảo hảo đọc sách, chính mình nỗ lực khảo công danh. Đừng tưởng rằng chính mình có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm tiền không thể mua được hết thảy, ít nhất ngươi trong đầu chi thức liền mua không được, bằng không ngươi như thế nào sẽ không biết chim yến tức ăn biết trí lớn là ý gì? Ta tôn nhi đang nói ngươi là cái tiểu gia tước, doãn ngọc hoàng tức giận nói cái gì, hắn mới là cái tiểu gia tước, khổ hạ lại cho hắn mông một cái tát, ta tôn nhi nói ngươi ngươi còn không vui, ngươi vốn gì chính là cái tiểu gia tước, vẫn là chữ to không biết một cái tiểu gia tước, lại ăn một cái tát doãn ngọc hoàng hoàn toàn thành thật, mặc kệ khổ hạ nói cái gì đều phụ họa là là là. Ngài nói rất đúng, ta mới là tiểu gia tước, ngài có thể buông ta ra sao? Ta phải về nhà. Khổ hạ như hắn mong muốn phóng hắn rời đi, từ đầu đến cuối, Doãn Ngọc Hoàng mang đến mấy cái gã sai vật đều thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, vừa động cũng không núc đích, Doãn Ngọc Hoàng sửa sang lại hảo tự mình quần áo, dơ chân liền chạy, hắn hiện tại liền tưởng nhanh lên rời đi cái này làm hắn mang thai mang tiếng địa phương, không bao giờ muốn cùng mấy người này tương lộ. Há há há chúng ta đây liền đi trước, chúc ngài tôn tử khảo chung đầu danh. Gã sai vật chơ mắt nhìn khổ hạ đánh nhà bọn họ công tử, còn đối nàng khách khách khí khí, lễ phép từ biệt lúc sau mới xoay người đuổi theo nhà hắn công tử bước chân. Vu tứ lâm gọi lại một cái lạc hậu gã sai vật, kỳ quái thực, chúng ta đánh nhà ngươi công tử, ngươi liền không tìm chúng ta tính sổ. Vẫn là nói hiện tại ngươi đem chúng ta nhớ kỹ, chờ quay đầu lại đi trong nhà kêu người, lại đến hảo hảo thu thập chúng ta. Gã sai vật cười nói, vị công tử này ngài hiểu lầm. Nhà của chúng ta lão ra nói, công tử từ nhỏ khuyết thiếu quảng giáo tính tình bất hảo thực, nên làm hắn ha ha giáo hấn. Chỉ cần không có sinh mệnh nguy hiểm, không cho hắn ăn cánh tay thiếu chân, cứ việc làm hắn ở bên ngoài có hại đi, ăn nhiều vài lần mệnh hắn liền trường chi nhớ, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, công tử tuổi đã không nhỏ, nếu là chờ hắn lại lớn lên điểm nhi đi quản giáo đã có thể không còn kịp rồi, chỉ có thể áp dụng loại này phương pháp. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về cùng lao ra phục mệnh. Gã sai vật hành lễ xoay người chạy chậm đuổi theo nhà hắn công tử. Vũ tứ lâm như suy tư gì nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, tâm nói ra nhân này còn rất có ý tứ, hắn thật đúng là rất tưởng kết giao một chút. Lý Hân Giao lo lắng nói, nương, xem đứa nhỏ này ăn mặc phi phú tức quý, chúng ta có thể hay không chọc phải cái gì phiền thoái. Người xem hắn hiện tại chịu phục, chờ về nhà không nhất định phải cùng đại nhân nhà hắn như thế nào cáo trạng, nếu là đại nhân nhà hắn tìm tới môn tới nên làm cái gì bây giờ. Khổ hạ lôi kéo Vu tải tay hướng ra đi, trả lời, không cần sợ. Hắn lại lợi hại còn có thể lợi hại quá nhà chúng ta. Đừng quên chúng ta ra môn khẩu quải bảng hiệu, chúng ta cũng không phải làm gì chuyện xấu nhì, chẳng qua là thay ta tôn tử đòi lại hắn nên được một câu xin lỗi, liền tính là bắt được quan gia trước mặt cũng là nhà ta có lễ. Lại nói này không phải còn có ta đâu, các ngươi cũng chưa chỗ lẫn, toàn bộ hành trình đều là ta động thủ, đến lúc đó nếu là thật xảy ra chuyện gì, liền nói đều là ta một người trách nhiệm, khẳng định sẽ không liên lụy đến các ngươi. Lưu Hiếu Hương không thuận theo. Ai nha nương? Ngài xem ngài nói sao lại nói như vậy? Chúng ta lo lắng nơi nào là cái này nha. Khổ hạ nương mấy cái nói nói cười cười đi ở phía trước. Vũ Tứ Lâm cùng Vũ Văn Nguyên hai cái đại lao ra nhì trong tay sách không ít đồ vật rừng ở cuối cùng biên nhi. Vũ Tứ Lâm xem Vũ Văn Nguyên thất thần, liền hỏi hắn, tiên sinh. Ngài làm sao vậy? Chính là có cái gì tâm sự? Vũ Văn Nguyên do dự nói, vừa rồi cái kia hoa hoa. Bất hảo là bất hảo điểm, nhưng xem nhà hắn giáo dục phương thức cảm giác còn có thể cứu chữa. Vũ Văn Nguyên lắc đầu không nói gì. Hắn tưởng không phải cái này, hắn chỉ là lấy không chuẩn, vừa rồi cái hoa tử từ trước mặt hắn chạy qua thời điểm, hắn giống như thấy cái hoa tử trong tay lấy cây quạt bính trên có khắc một cái doanh tự, chỉ là hắn chạy quá nhanh, Vũ Văn Nguyên hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Doãn chính là hoàng họ, dân chúng không có dám kêu cái này, muốn thật là họ Doãn, còn có thể đem họ khắc vào cây quạt thượng, địa vị tuyệt đối không thấp, như thế nào cũng muốn hoàng tử phía trên. T. Vũ Đại Nương đánh hoàng tử thí, cổ. Vũ Văn Nguyên bị chính mình cái này suy đoán kích thích ra đầu đều tạc đi lên. Chương 120 Diệu Vương Doãn Minh Chi. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Lam Vũ Văn Nguyên ra đầu đều tạc lên Doãn Ngọc Hoàng nhanh như chớp chạy về trong phủ, trên đường hắn liền đem đi theo hắn bên người những cái đó gã sai vật ran dậy một đốn, hãy còn không cảm thấy hạ giận về đến nhà lúc sau đem trong viện đồ vật len ken len ken quăng ngã cái sạch sẽ đã phát hảo một đốn tính tình lúc này mới dễ chịu chút kết quả hắn lao cha diệu vương doãn minh chi vừa lúc trở về đem doãn ngọc hoàng ở trong sân la lối khóc lóc đức hạnh nhìn vừa vặn, cầm trong viện cố ý phóng vì doãn ngọc hoàng chuẩn bị cảnh liễu liền đem hắn thi chứng nhi chịu cái da chóc thịt bong doãn ngọc hoàng vai tát phúc dừng ở đây doãn ngọc hoàng ghé vào chuyên môn vì hắn chuẩn bị đét ngông băng ghế thượng gào khóc khóc toàn bộ diệu vương phủ đều là hắn tiếng vang. Ah hoa hoa hoa mẫu phi a phụ vương đánh ta phụ vương muốn đem ngài bảo bối nhi tử cấp đánh chết ngài mau trở lại cứu ta nha mẫu phi cứu ta a doanh minh chi dùng sức chịu hắn một chút Xua mặt giáo dục thiếu cùng ngươi lão tử tới này bộ nếu không phải ngươi mẫu phi ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến hôm nay xem ngươi này địch ngậm gây sự tính tình không có ngươi mẫu phi bảo hộ không cần ngươi lão tử đánh ngươi đã sớm để cho người khác cấp đánh chết doanh ngọc hoàng vẫn là khóc Phụ vương, mẫu phi trước khi chết là như thế nào cùng ngươi nói? Ngài nói qua sẽ hảo hảo chiếu cô ta, ngài chính là như vậy hảo hảo chiếu cô ta. Mẫu phi nếu là biết ta mỗi ngày đều bị ngươi đánh thành cái dạng này, nhất định sẽ đau lòng khóc. Mẫu phi A. Ngài ở thiên có linh nhìn xem đi, ngài xem xem phụ vương là như thế nào đối ngài bảo bối nhi tử. Người buông tha mệnh đem ta sinh hạ, cũng không phải là vì ai người này đánh nha. Ô ô ô, ô, ô mẫu phi A. Doán ngọc hoàng cấp doán minh chi khí không có cách nào xách theo cảnh liêu tại chỗ thẳng xoay quanh, tưởng lại đánh một hồi lại sợ Doãn Ngọc Hoàng còn khóc, thật đánh hỏng rồi thực xin lỗi hắn kia chết đi vương phi, chính hắn cũng liên tiếp Doãn Minh Chi nghẹn một bụng hỏa không chỗ phát, chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng về phía hôm nay đi theo Doãn Ngọc Hoàng gã sai vặt trên người. Các ngươi mấy cái là thấy thế nào công tử? Công tử chọc lớn như vậy phiền toái các ngươi liền không biết ngăn đón điểm nhi, cho các ngươi đi theo đi ra ngoài là làm cái gì ăn không biết. Vừa thấy Diệu Vương phát hỏa. Gã sai vật nhóm thuần thuộc bùm thông quỳ lấy đất, chỉnh chỉnh tề tề khái cái văng đầu, thành thành thật thật nhận sai, hoàn toàn không phản bác Diệu Vương nói. Gã sai vật nhóm như vậy nghe lời, làm cho Doãn Minh Chi càng là nín thở, này đó gã sai vật liền không thể có điểm nhãn lực thấy nhi. Phản bác hắn hai câu làm cho hắn đem khí ra. chắc không được này đó gã sai vật chỉ có thể đi theo hắn cái này xui xẻo nhi tử, thật là phó tùy chủ. Chỉ biết khí hắn cái này lão tử. Phía trước cùng Vu Tứ Lâm nói chuyện vị kia gã sai vật hành lễ. Cung kính nói, khởi bẩm vưng ra, hôm nay công tử treo chọc những người đó nhưng không đơn giản. Không đơn giản. Như thế nào cái không đơn giản pháp, hắn còn có thể không đơn giản quá lao tử đi. Mặc kệ doán ngọc hoàng treo chọc chính là ai, liền tính hắn treo chọc chính là cái á miêu á cầu, các ngươi cũng nên ngăn đón. Ta phải các ngươi đi theo công tử là làm gì đó. Còn không phải chính là vì cho các ngươi ngăn đón hắn điểm nhi, đừng làm cho hắn ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Các ngươi nếu là còn như vậy xem không được công tử, các ngươi mấy cái toàn bộ cấp lão tử cút đi. Gã sai vật nhóm đã thực bình tĩnh, bọn họ này bốn cái gã sai vật là ở công tử khi còn nhỏ liền đi theo hắn bên người. Vương ra cố ý bồi dưỡng tới bảo hộ doãn Ngọc Hoàng. Mỗi lần Doan Ngọc Hoàng phạm sai lầm, còn luyến tiếp đánh hắn thời điểm. Diệu vương liền lấy bọn họ hết giận, nói như vậy nói không biết nhiều ít hồi, bọn họ sớm đã thành thói quen. Vương ra, thật không phải bọn nô tài không ngăn cản, thật sự là công tử qua hướng. Chúng ta cái gì đều còn chưa nói, công tử cũng đã đem nhân gia tôn tử cấp đánh. Nếu không phải nhân gia dễ nói chuyện, chúng ta lại đến xuất huyết nhiều một lần không thể. Lần trước Doãn Ngọc Hoàng ở kinh thành, liền đem Lâm tướng quân gia tiểu tử cấp đánh, Lâm tướng quân lão đại không vui, lãnh bị đánh thành đầu heo nhi tử tìm tới một tới, làm Diệu Vương cấp cái cách nói, bằng không hắn liền mang theo nhi tử bẩm báo hoàng đế trước mặt đi. Không có biện pháp, Doãn Minh Chi chỉ có thể cắt đất để tiền, đáp ứng rồi Lâm tướng quân đủ loại không hợp lý yêu cầu lúc này mới đem chuyện này bình, bởi vì chuyện này còn cấm túc Doãn Ngọc Hoàng hai tháng, vẫn như cũ không có thể sửa đổi hắn tính tình, cấm túc giải trừ vẫn là nơi nơi lãng thiên lãng địa. Gã sai vật tiếp theo nói, gia nhân này nhưng không đơn giản, Bắc Sơn huyện Tân Khai tiểu lầu khách vân tới, Vương gia nghe nói qua đi, Nô Tài hỏi thăm qua, này khách vân tới chính là có điểm mối cảnh, còn rất không bình thường, cụ thể Nô Tài cũng không biết. Cùng nhà ta công tử khởi xung đột chính là bọn họ gia tiểu công tử, công tử cùng hắn ở một cái trường thi. Công tử muốn sao chép hắn văn trường, kia ra tiểu công tử không muốn, ra trường thi công tử liền đem hắn cấp đánh, nhân ra có thể vui sao. Chuyện này Doãn Ngọc Hoàng về nhà không dám cùng Doãn Minh nói đến, Doãn Minh chi nhất nghe Doãn Ngọc Hoàng thế nhưng còn làm ra chuyện này tới, thế nhưng muốn công nhiên ra lận, lúc ấy trường thi ngoại như vậy nhiều người, hắn liền dám lấy chuyện này trưng dương, thật là to gan lớn mật. Doãn Minh chi tức khắc thổi dâu trừng mắt, trong tay cảnh liễu buôn Doãn Ngọc Hoàng ngông liền đi. Đánh Doãn Ngọc Hoàng khóc chính là chết đi sống lại. Ngươi cái không giải tiền đồ. Thế nhưng làm ra bực này tử hôn trướng sự tới, về sau đi ra ngoài đừng nói ngươi là lao tử nhi tử. Lao tử ngại mất mặt. Ngươi nương nếu là biết ngươi có thể như vậy hôn đảng, thế nào cũng phải khí nàng sống lại đem ngươi cùng nhau mang đi. Thế nhưng muốn đi sao chép người khác văn chương, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngày thường lao tử làm ngươi hảo hảo học tập, ngươi không học. Làm ngươi hảo hảo đọc sách, ngươi không đọc. Tới rồi thời điểm mấu chốt liền đi sao chép người khác văn chương liên ngươi như vậy còn không biết xấu hổ đọc sách, còn cùng lão tử khoan lác, nhất định có thể khảo cái tú tài. Diệu vương động tác dừng một chút, đung nhiên nghĩ đến một sự kiện, trong tay sách theo cảnh liêu đứng ở Doãn Ngọc Hoàng trước mặt, bởi vì chính mình cái này phỏng đoán khí tay đều run lên, hắn chỉ vào Doãn Ngọc Hoàng hung tân hỏi, ngươi cùng lão tử nói thật, ngươi cái này đồng sinh sẽ không cũng là gian lận khảo quá đi, ngươi muốn dám nói một tiếng là, xem lão tử không chịu chết ngươi. Doãn Ngọc Hoàng ủy khuất bẹp bẹp miệng, phụ vương. Ở ngài trong mắt, ngài nhi tử liền như vậy bất ham. Một cái nho nhỏ đồng sinh mà thôi, nhi tử còn đến nỗi gian lận. Diệu vương yên lòng, còn không phải tiểu tử ngươi tiền khoa quá nhiều, như vậy chuyện này ngươi cũng không phải làm không được, này không phải liền tú tài ngươi đều muốn gian lận, hướng chi là một cái đồng sinh. Nhi tử là bằng chính mình nỗ lực khảo hạ đồng sinh, lần này nhi tử muốn gian lận cũng là bất đắc dĩ, còn không phải quấy ngải. Diệu vương khí không được, trong tay cảnh liếu lại cao cao dơ lên ngươi cái tiểu tử thối nói cái gì đâu, lao tử buộc ngươi ra lận, như thế nào còn quái thượng ta? Doãn Ngọc Hoàng Tiêu đúng lý hợp tình, đương nhiên muốn trách ngài, nếu không phải ngài nói chỉ cần ta thi đậu tú tài, ngài liền cho ta một ngàn lượng bạc, ta có thể kinh không được dụ hoặc đi khảo tú tài sao? ngài nếu không nói cho ta một ngàn lượng bạc, nay tú tài ta mới không hiếm lạ đi khảo đâu. ta nói ngươi tiểu tử này thật đúng là sẽ trôn tránh trách nhiệm. ta nói ngươi thi đậu tú tài cho ngươi một ngàn lượng bạc, đó là vì khích lệ ngươi. Là ngươi hảo hảo đọc sách, lại không phải vì cho ngươi đi gian lợn, rõ ràng là ngươi đường ngang ngõ tắt không đi đường ngay. Ngươi nếu là còn dám có lần sau, xem lão tử đem không đem ngươi đuổi ra ra môn, đến lúc đó đừng nói là mẫu thân ngươi, chính là ngươi tổ phụ tổ mẫu tới cũng vô dụng. Ngươi liền chờ không su dính túi lưu lạc đầu đường đi. Diệu vương chính dân dậy như tử, đồng nhiên có hạ nhân tới bẩm báo, vương ra, nhà chúng ta cách vách không thật lâu sân vừa mới dọn tiến vào một hộ nhà, chúng ta muốn hay không qua đi để cái tỉnh. Diệu Vương cảm thấy không cái này tất yếu, đường chỉnh này đó có không, cách vách kia hộ nhân ra không hồi lâu cũng không có người trụ, không phải nhà chúng ta nhà ở, có người tới trụ thực bình thường, chúng ta này lão phòng thời gian rất lâu không trở lại một chuyến, không cần thiết làm người biết nơi này ở chính là Diệu Vương, người cố ý đi nhắc nhở nhưng thật ra làm cho nhân ra quá không ngày lành, liền cứ như vậy đi. Diệu Vương không đi phản ứng cách vách tân chuyển đến hàng xóm, hàng xóm nhưng thật ra chủ động lại đây bái kiến hắn. Trước 121 cùng Diệu Vương làm hàng xóm. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Doãn Hồng Hiên bị chính mình thân cha cảnh liều chịu hai ngày hạ không tới giường, thật vất vả có thể đi đường. Hắn cái này không chịu ngồi yên liền tưởng ra bên ngoài chạy, xả hai cái gã sai vật liền hướng ra môn ngoại lưu. Mới vừa lưu tới cửa, Doãn Ngọc Hoàng liền thấy cùng người gác cổng đáp lời người, vừa nhìn thấy hai người kia Doán Ngọc Hoàng một chút liền tới rồi tinh thần, tức khắc cảm thấy chính mình bị đánh nở hoa thí. Cổ cũng không đau, hắn một cái bước xa liền vọt qua đi. Doãn Ngọc Hoàng như là cái rốt cuộc đánh thắng trọi gà, các ngươi là tới cấp bản công tử bồi tội. Lúc này mới kêu thức thời sao? Chỉ cần các ngươi hảo hảo nhận tội, bản công tử tuyệt đối không truy cứu ngươi khinh nục bản công tử sự tình. Khổ hạ cảm thấy này Tiểu hài Nhi nhưng quá xú thí, so Doãn Hồng Hiên nhưng kém xa. Nàng cố tình không bằng Doãn Ngọc Hoàng nguyện, dựa vào cái gì chúng ta phải cho ngươi xin lỗi? Rõ ràng là ngươi trước đạp ta tôn tử trước đây. Hẳn là ngươi xin lỗi mới đúng. Nghe ngươi ý tứ, ngươi cho ta tôn tử xin lỗi thực không tình nguyện. Doãn Ngọc Hoàng lúc này nhưng không sợ khổ hạ, hắn eo cắm xuống, tựa ngực nói: Ngươi này lao thái bà thật đúng là gan lớn. Ở nhà của chúng ta ngươi còn dám như thế cùng bản công tử nói chuyện. Thấy không, những người này. Doãn Ngọc Hoàng hướng chính mình phía sau một lòng tay, rượu trong vương phủ bọn gia đình các cường tráng, hướng chỗ đó vừa đứng liền rất hù người. Những người này nhưng đều là nhà của chúng ta, bọn họ đều nghe bản công tử nói. Bản công tử làm cho bọn họ hướng đông, bọn họ phải hướng đông, ngươi nếu là lại khi dễ bản công tử, bản công tử khiến cho bọn họ đem ngươi còn có nhà các ngươi người tất cả đều đánh chết. Doãn Ngọc Hoàng đắc ý quê quê đầu, bất quá đâu, bản công tử lòng dạ rộng lớn, chỉ cần ngươi hảo hảo cùng bản công tử xin lỗi, cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần sau, bản công tử liền rộng lượng tha thứ các ngươi. Khổ hạ hỏi lại, ý của ngươi là nói chỉ cần ta không xin lỗi. Ngươi khiến cho ngươi này đó bọn gia đình đem ta cùng người nhà của ta tất cả đều đánh chết. Doan Ngọc Hoàng đáp rất là thông khoái, đúng vậy, chính là ý tứ này, thế nào? Sợ rồi sao? Doan Ngọc Hoàng còn không có đắc ý song, liền cảm giác chính mình bị phía sau một cổ cự lực lập tức gạt ngã trên mặt đất. Thành công làm hắn cấp khổ hạ được rồi cái ngũ thể đầu điệu đại lễ. Doan Ngọc Hoàng phẫn nộ quay đầu lại, vừa muốn há mồm mắng chửi người, đã bị hắn lao cha so với hắn còn muốn phẫn nộ sắc mặt sợ tới mức không dám hé răng, phụ. Phụ thân, ngài như thế nào ở chỗ này? Diệu Vương một đôi ngưu mắt trừng lão đại, vững vàng thanh âm nói, như thế nào? Như vậy ngóng trông ngươi lão tử đi. Ngươi lão tử ở chỗ này ngại ngươi mắt có phải hay không? Quay đầu đối mặt khổ hạ bọn họ thời điểm, sắc mặt liền trở nên ôn hòa lên. Thật là xin lỗi, làm ngài nhị vị chê cười, khiển tử bất hảo, cho ngài trong nhà thêm phiền toái, buồn. Ta nhất định hảo hảo giáo dục, không hề làm hắn đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Không có việc gì. Ngài gia công tử tuổi con nhỏ, chơi tâm khó tránh khỏi trọng chút, khổ hạ cho hắn mặt mũi, không dám mặt cửa trách Doãn Ngọc Hoàng. Vừa thấy này thường thường vô kỳ trung niên nam nhân, lại một liên hệ cái này khó chơi tiểu thí hài nhi sẽ biết bọn họ thân phận. Cốt truyện có giảng quá, đại ngu triều trước nay liền không ra quá một cái như vậy hiểu chuyện vương gia, hiểu chuyện không giống như là hoàng gia người, một chút hoàng gia người cái giá đều không có, vô luận khi nào đều là hòa hòa khí khí, cũng không đánh chửi hạ nhân, không lay động hoàng thất bản nhạc. Nếu là không nói, thoạt nhìn liền cùng bình thường ba tánh ra nam chủ nhân không có gì hai dạng, ở quyền quý trong gia đình có như vậy một cái tính nết vương gia đúng là kỳ ba. Ngày thường cũng rất điệu thấp, điệu thấp không người không biết không người không hiểu có như vậy một vị kỳ ba vương gia, nhưng lại không bao nhiêu người biết hắn gương mặt thật. Bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đều là như thế này Phật hệ tính tình, còn ở đương kim đoạt vị thời điểm ra quá không ít lực, đương kim đối hắn tương đối tín nhiệm, là vài vị huynh đệ chung quan hệ tốt nhất, cho nên ở kinh thành trừ bỏ hoàng đế bên ngoài. Không có người dám chọc hắn. Vị này Diệu Vương nổi tiếng nhất sự kiện chính là hắn cùng hắn Vương Phi. Hắn cùng Vương Phi thanh mai trúc mã lớn lên, tới rồi tuổi thuận lý thành trương ở bên nhau, nhưng là Vương Phi hồng nhan bạc mệnh, sinh hạ bọn họ nhi tử sau liền rời đi. Diệu Vương vẫn luôn cũng chưa lại cưới, hậu viện một người đều không có, liền chính mình một người mang theo Vương Phi cho hắn lưu lại duy nhất niệm tưởng lớn lên. Đây cũng là hắn vẫn luôn mông chiều Doãn Ngọc Hoàng nguyên nhân, Doãn Ngọc Hoàng cái này bảo bối nhi tử chính là hắn Vương Phi buông tha mệnh sinh hạ Nếu là hắn đối Doán Ngọc Hoàng không tốt, chính hắn đều sẽ không tha thứ chính mình. Cho nên từ nhỏ Diệu vương đối Doãn Ngọc Hoàng đều là sùng quán, nay không phải quán gia tật xấu tới, chờ hắn trưởng thành. Hình sự tác phong cùng những cái đó Doán Minh Chi ghét nhất ăn chơi chắc táng giống nhau như lúc. Doán Minh Chi lúc này mới hồi quá vị tới, biết chính mình như vậy nuông chiều nhi tử kỳ thật là ở hại hắn, này không phải có hắn cực đoan giáo dục biện pháp. Doãn Minh Chi xem Doãn Ngọc Hoàng còn nằm trên mặt đất sỏ lá, không khách khí đạp hắn một chân, chạy nhanh lên con chờ lao tử tự mình đỡ ngươi. lao tử nói chuyện ngươi còn không phục. doãn ngọc hoàng chính mình từ trên mặt đất nhanh nhẹn bò dậy, giống như thi viên một chút cũng không đau. hắn nói ngọt mà nói, phụ thân lời nói đều là vì nhi tử hảo, nhi tử cảm tạ đều không kịp, liền muốn nghe nhiều phụ thân dạy dỗ vài câu. sao có thể không phục a? thiếu nói lại nhảy. ngươi vừa rồi là làm sao nói chuyện? lao tử cho ngươi này đó gia đình là bảo hộ an toàn của ngươi, ngươi nhưng khét ngược, phải dùng này đó gia đình đi ỷ thế hiếp người. Còn muốn đem nhân ra cả nhà đều cấp đánh chết. Ngươi như thế nào như vậy năng lực? Như vậy năng lực như thế nào không đi thượng chiến trường vì quốc gia suất lực, liền biết tại đây khi dễ người tính cái gì bản lĩnh. Doãn Ngọc Hoàng bị hắn lao tra một đồn hấn, chỉ có thể cụp mi dụ mắt nói hảo hảo hảo, la la la, nhưng vẫn là trong lòng không phục. Hắn quay đầu nhìn khổ hạ cùng Vu tứ lâm liếc mắt một cái, chỉ vào bọn họ nói, phụ thân, ngươi như thế nào không quản quản bọn họ, liền này lao thái bà. Doãn Minh chi đôi mắt trừng. Ơn. Doãn Ngọc Hoàng Thu Thanh, lời nói vừa chuyển, liền này bà cố nội chính là đánh nhi tử thí, cổ. Vẫn là làm cho như vậy nhiều người mặt nhi. Nay đã không đơn giản là ném nhi tử thể diện, vẫn là ném phụ thân ngài thể diện, ngài là ai a? Ngài nhi tử như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện đã bị người khác đánh. Nhi tử không phải ở vì chính mình tìm về thể diện, nhi tử là vì phụ thân. Vừa thấy Doãn Ngọc Hoàng còn không biết sai, vẫn cứ một bộ một bộ lấy lời nói đổ hắn. Doãn Minh chi loát cánh tay vặn tay háo, không màng ở đây còn có người ngoài liền muốn giáo huấn nhi tử. Ngươi cái tiểu bẹp con bê điểm này, nhanh mồm dẻo miệng đều dùng ở như thế nào đổ ngươi lão tử thượng. Ngươi như thế nào không đề cập tới ngươi muốn sao chép nhân gia Tôn Nhi văn trường, còn đem nhân gia Tôn Nhi cấp đánh chuyện này. Thật đúng là chưa thấy qua ngươi như vậy. May ngươi nương không ở, ngươi nương nếu là ở khẳng định đến hối hận như thế nào đem ngươi sinh xuống dưới. Mắt thấy Diệu Vương liền phải thượng bàn tay, gã sai vật chạy nhanh ngăn lại hắn. Tiến đến hắn bên thai nói, vương ra, ngày trước xin bớt giận, còn có người ngoài ở đây, muốn giao huấn công tử chúng ta về nhà quan trong phòng chính mình giao hấn, đừng làm cho người ngoài nhìn chê cười đi. Khổ hạ sợ diệu vương xấu hổ, tiếp nhận câu chuyện đi, vị này lao ra cùng tiểu công tử, lão thái thái ta cũng không chuyện gì, chính là dọn tân ra, cố ý lại đây bái phòng một chút hàng xóm, về sau phố láng diệu ở, có chuyện gì nhi cũng hảo cho nhau chiêu ứng. Nàng cũng không phải cố ý mua ở diệu vương ra cách vách. Chính là ở Bắc Sơn huyện một khác chỗ tòa nhà mà không đủ nàng loại, cô ý tuyển một chỗ đất chống nhiều, này chỗ tòa nhà không nhiều năm, dựa gần Bắc Sơn huyện trong đó một tòa tiểu sân núi, khổ hạ đem này chỗ tòa nhà bắt lấy làm tiểu vườn trái cây. Doãn Minh Chi sáng tỏ, nguyên lai like cách vách dọn lại đây chính là ngài ra, kia chúng ta thật đúng là có duyên. Doãn Ngọc Hoàng Khoa Trương mà A. Một tiếng, giống như bị rất lớn đả kích dường như, ngươi là nói ngươi dọn đến nhà của chúng ta cách vách. Về sau bản công tử là có thể mỗi ngày cùng các ngươi gặp mặt. Kia chẳng phải là. Hắn nhìn khổ hạ có điểm sợ hãi, vạn nhất cái này lao thái bà không màng có người khác ở đây, lại đem hắn quần bái xuống dưới đánh hắn mông làm sao bây giờ. chương 122 nổi bao thịt chi tranh Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ chỉ vào bên người vu Tứ Lâm cấp doán minh chi giới thiệu, đây là nhà ta tiểu nhi tử vu Tứ Lâm, năm nay 16. So nhà ngươi tiểu công tử không kém bao nhiêu, hiện giờ đang ở tiểu lầu làm chạy đường. Trong nhà còn có hai cái tiểu tử ở quê quán đợi không lại đây, nếu là tiểu công tử không chê, có thể thường xuyên lại đây chơi. Doan Ngọc Hoàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, lập tức liền ngảy lên, kháng cự nói, bản công tử ngại. Nô! No. Doan Ngọc Hoàng bị bưng kín miệng, không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt hướng Doãn Minh Chi truyền lại chính mình phản đối chi ý. Doãn Minh chi dường như không có việc gì, một phen bưng kín Doãn Ngọc Hoàng phun không ra ngả voi miệng chó. đương không nhìn thấy Doãn Ngọc Hoàng liệu mạng hướng hắn xử ánh mắt. Ôn Hòa có lý đáp ứng. Tốt, vị này đại đường. Chúng ta về sau chính là hàng xóm, có việc nhi ngài nói chuyện. Vu Tứ Lâm đem chính mình trên tay sách theo hai cái đại hộp đồ ăn đưa tới. Vị này lao ra cùng tiểu công tử. Đây là nhà chúng ta chính mình làm, một chút tâm ý, còn hy vọng ngài đừng ghét bỏ. Trong đó một cái hộp đồ ăn ẩn ẩn có mùi hương phiêu ra. Doãn Minh Chi đã sớm nghe thấy, chẳng qua ngượng ngùng nói, lúc này vừa thấy này, hộp đồ ăn thế, nhưng đưa tới trong tay của hắn, trong lòng thập phần vui vẻ, vui vẻ cảm xúc cũng liền mang ở trên mặt, tươi cười nhẹ nhàng vài phần, thật tiêu ngải trong nhà tiêu pha. Doãn Minh Chi có chút ngượng ngùng, nhân ra hàng xóm tới cửa bài kiến, hắn không có chuẩn bị cái gì đắp lễ, ngó trái ngó phải, tùy tay xả Doãn Ngọc Hoàng bên hông treo một khối hoa sen hình dạng bạch ngọc Xung dưới, đôi tay phụng cấp khổ hạ, đại đường, này một khối ngọc bội ngươi trước cầm. Ngày khác ta lại hảo hảo bị thượng một phần hậu lễ tới cửa bái phòng Bị đoạt ngọc bội doãn ngọc hoàng bị chính mình lao phụ thân gắt gao chân áp Nhảy đều nhảy không đứng dậy Chỉ có thể ánh mắt hai đoán nhìn kia khối đã biến thành người khác hắn hiếm lạ đã lâu ngọc bội Doãn minh chi thân sau gã sai vật ngọc trúc biết điều thêm vài câu Vị này đại nương đừng nhìn này chỉ là một nho nhỏ ngọc bội Nhưng này ngọc bội tỷ lệ tốt nhất là tính chất nhất ôn nhuận dương chi ngọc Nhất thích hợp lao nhân ra cùng nữ từ đeo. Này hai cái ngon cái lớn nhỏ một khối ngọc bội cũng đã giá trị liên thành. Càng miễn bản này ngọc bội chạm trổ, một đóa hoa sen ở đại sư trong tay bị điêu khắc từ hủ như sinh, này chạm trổ liền giá trị không ít tiền đâu, nếu không phải nhà ta vương. Lao ra nhà ta có điểm nhân mạch này ngọc bội căn bản là đến không. vu tứ lâm lông mày một trọn ý vị thâm trường nhìn Doãn Ngọc Hoàng, Nga thích hợp nữ tử leo A. Doãn Ngọc Hoàng bị vu tứ lâm liếc mắt một cái xem cả người lông tơ đều phải tắt lên. Ngươi như vậy nhìn bản công tử làm cái gì? Này Dương Chi Ngọc chỉ là thích hợp nữ tử cùng lão nhân ra đeo, lại không phải nói chỉ có thể nữ tử cùng lão nhân ra đeo, bản công tử chính là thích mang, làm sao vậy? Vũ Tứ Lâm vô tội thực, giống như vừa rồi cố tình lấy ánh mắt khiêu khích Doãn Ngọc Hoàng không phải hắn giống nhau, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi nhảy cái gì chân A. Doãn Minh Chi băng mà một cái tát khấu ở Doãn Ngọc Hoàng trên đầu, đem hắn đẩy đến chính mình phía sau đi, tỉnh hắn trước mặt ngoại nhân mất mặt xấu hổ. Khổ hạ có điểm nhãn lực, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này ngọc bội tuyệt không giống nhau, doán minh chi đô cho, nàng cũng không có gì ngượng ngùng, thoải mái hảo phóng nhận lấy. Chờ về sau lại nhiều còn điểm lễ chính là, bọn họ chi gian không thể thiếu giao lưu. Khổ hạ như vậy không đem này khối ngọc bội đương hồi sự nhi hành động, làm Doãn minh chi đối nàng lao mắt mà nhìn, không nghĩ tới chỉ là nhìn một phổ phổ thông thông lao thái thái, thế nhưng đối mặt lớn như vậy một bút tài phú thời điểm, còn có thể làm được như vậy bình tĩnh. Thoạt nhìn ra nhân này chỉ là nhìn giống nhau, trách không được Ngọc Trúc nói nhà bọn họ bối cảnh có điểm đồ vận. Cũng là, có thể ở Bắc Sơn huyện khai cái quy mô không nhỏ tử lầu, không điểm bối cảnh cũng làm không được. Khổ hạ lại cùng Doán Minh Chi khách sáo hai câu, liền lanh vu tứ lâm rời đi. Khổ hạ vu tứ lâm đi rồi, Doán Minh Chi thân thủ sách theo hai cái đại hộp đồ ăn liền đi trong viện trên bàn đá. doãn Ngọc Hoàng không có hảo ý thoáng đăng, phụ vương, chúng ta đem mấy thứ này ném đi kia láo thái thái bọn họ đưa lại đây đồ vật nhất định không thể ăn, nói không chừng còn ở bên trong hạ độc, bọn họ chính là muốn độc chết ta, đến lúc đó ngươi đã có thể mất đi một cái ta lớn như vậy bảo bối nhi tử. Ngươi không ăn không ai cưỡng bách ngươi ăn, ta chính mình ăn, đợi chút ngươi nhưng đừng cầu ta cho ngươi ăn. doãn Minh chi đối ăn phương diện mẫn cảm thực, từ này hộp đồ ăn phiêu ra mùi hương, hắn liền biết nơi này biên trang tuyệt đối là ăn ngon, chính mình cái này ngốc nhi tử không có có lộc ăn cũng không nên trách hắn không cho hắn ăn. Doãn Minh Chi chờ mong mở ra hộp đồ ăn, hộp đồ ăn bên trong phong ấn mùi hương Nhi lập tức liền bừng lên, phủ kín Doãn Minh Chi toàn bộ chót mũi. Ngọc Trúc chịu chịu cái mũi, kinh hỉ mà nói, u, vẫn là chua ngọt khẩu, gia nhân này thật đúng là đánh bậy đánh bạ đưa tặng đến Vương gia tâm cảm thượng. Đừng nhìn nhà bọn họ Vương gia là cái đại nam nhân, nhưng duy độc thích ăn chua ngọt đồ vật, trong nhà đủ loại ngọt khẩu Nhi điểm tâm càng là không ngừng, đồ ăn phẩm đồng dạng đặc biệt yêu tha thiết ngọt khẩu. Nhưng là ngọt khẩu thức ăn rất ít có làm tốt, không phải làm quá ngọt. Ngọt làm người phiền, chính là không dám phóng ngọt, ngọt đã không có hương vị, cũng cũng chỉ có trong cung ngự trù mới có thể thỏa mãn vương ra khẩu vị. Không nghĩ tới này một cái nho nhỏ khách vân tới thế nhưng có thể làm ra loại này hương vị, chỉ cần nghe khiến cho người cảm thấy ăn lên nhất định là ngọt mà không nhị, hương mà không dính. Ngọc Trúc cấp Doãn Minh Chi lấy chiếc đũa tới, Doãn Minh Chi tiếp nhận gấp không chờ nổi liền chiều hộp đồ ăn nhất hấp dẫn hắn lực chú ý một mâm cam vàng sắc sáng ngợi thức ăn cả đi. Món này hẳn là bọc hồ rán dùng dầu chiên. Doãn Minh Chi nghe nghe, có thể nghe thấy thịt mùi hương nhi, tạc thịt bên ngoài bọc đầy đặc sệt nước canh, chính là này nước canh mùi vị ở hấp dẫn hắn. Doán Minh Chi đem này nơi cam vàng sắc tạc thịt đưa vào trong miệng, mới vừa vừa vào miệng, hắn đã bị này mặt trên bọc mãn nước canh hương vị cấp chính phục. Nước canh chua ngọt vị vừa phải, toàn không ngã nhà, ngọt không hầu đến hoảng, dầu chiên tô thịt sắc ngoài súp giòn, nội bộ thịt than thịt gầy mà không xài, một chút mùi tanh nhi đều không có. Tràn đầy đều là thịt bị dầu chiên về sau phát ra đặc có hương khí, hơn nữa bên ngoài kia tầng đường dấm nước nhi, hai dương một điều hòa liền thành một loại làm người nghiện hương vị. Doãn Minh Chi híp mắt ăn hưởng thụ, Doãn Ngọc Hoàng ở bên cạnh nhi xem nước miếng chảy ròng, nghe hộp đồ ăn nồng đậm mùi hương nhi, hắn lộ mũi đều cầm lòng không đậu phóng đại, điểm chân với tới cổ hướng thạch hộp bên trong nhìn, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái dạng gì mỹ vị món ngon, thế nhưng có thể làm nếm biến thiên hạ món ăn chân quý phụ vương lộ ra như vậy thần sắc. Doãn Minh Chi liên tiếp ăn vài khối, Doãn Ngọc Hoàng xem mâm đều mau ăn không có, chạy nhanh kéo lấy phụ vương ống tay áo, "Phụ vương, phụ vương, cho ta lưu một ngụm, ta cũng muốn ăn." Doãn Minh Chi thở ơ, vẫn như cũ a o a o ăn mồm to, mắt thấy một mâm liền dư lại cuối cùng hai khối, Doãn Ngọc Hoàng quyết định hắn muốn đại bất kính một lần. Doãn Ngọc Hoàng đột nhiên nhảy dựng lên đắp Doãn Minh Chi cánh tay, tay không liền với vào mâm mất đi cuối cùng hai khối nổi bao thịt lấy mau chuẩn tàn nhẫn chi thế thuận lợi đem hai khối nổi bao thịt tất cả đều nhét vào trong miệng ngay cả hắn trốn doãn minh chi tấu khi hắn đều không có như vậy nhanh chóng quá cả đời nhanh nhất thời điểm phòng trừng đều dùng tại đây một cái nổi bao thịt thượng doãn minh tay chiếc đũa một chút liền mở ra doãn ngọc hoàng ăn vụng trên tay ngươi cái tiểu tử thối liền ngươi láo tử thịt đều gián đoạn hai đại khối nổi bao thịt tắc doãn ngọc hoàng trong miệng tràn đầy hắn nói chuyện còn không quên bảo vệ miệng sợ trong miệng thịt chạy ra này thịt tan quá ngon hắn luyến tiếp Hắn hàm hàm hồ hồ nói, phụ vương, ngài quá xấu rồi. Ăn ngon như vậy thì cư nhiên đều không nghĩ cho ta lưu một hối, ta muốn nói cho mẫu phi, ngươi ngược đại ta. Ngươi từng ngày, trừ bỏ nói cho ngươi mẫu phi chính là nói cho ngươi mẫu phi, có thể hay không có điểm khác. Ngươi liền tính nói cho ngươi mẫu phi, ngươi cũng không thể đoạt lao tử thịt ăn, chạy nhanh nổ ra. doãn Minh Chi ở trong sân nhảy nhót lung tung tránh né doãn Ngọc Hoàng chiếc đũa công kích, liền không phải không. Ta liền phải ăn. Mắt thấy bọn họ ra hai cái lại muốn bùng nổ một hồi đại chiến, Doán Minh Chi bên người gã sai Vật Ngọc Trúc chạy nhanh tiêu đỉnh, vương ra. Công tử! Này không phải còn có một mâm nhi. Các ngài cũng đừng đánh. Vừa thấy Ngọc Trúc trong tay mang sang tới cùng vừa rồi kia một mâm thịt rất giống, nhưng bên ngoài treo nước canh biến thành màu đỏ. Doãn Ngọc Hoàng Doán Minh Chi liếc nhau, phi dường như liền chiều Ngọc Trúc trong tay mâm qua đi. Phụ tử hai cái trăm miệng một lời kêu, đừng cùng ta đoạn. Đều là của ta. Trước 123 năm vạn lượng một chậu hoa, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Diệu vương phủ hai người bởi vì một mâm nổi bao thịt dẫn phát một hồi đại chiến còn ở liên tục chung, chú bọn họ cách vách khổ hạ đã bắt đầu thu thập kia một mảnh tiểu sơn núi, chuẩn bị gieo trồng cây ăn quả. Đã 8 tháng phân, tân mua này phiến tiểu sơn núi cũng không thể trực tiếp gieo trồng, chờ thu thập hào lúc sau phỏng trừng như thế nào cũng muốn tháng 10 tả hưu. Chỉ có chờ sang năm đầu xuân lại chân chính ở bên trong trồng trọt thượng cây ăn quả. Hiện tại nhất quan trọng chính là đem cái này tiểu sơn núi cấp khai ra tới, hảo hảo sửa chữa sửa chữa, làm nó hoàn cảnh thích hợp gieo trồng. Khổ hạ cũng không phải đầu góc nóng lên liền mua, đây là nàng tìm kiếm nhiều ra địa điểm, mới lựa chọn như vậy một chỗ. Tiểu sơn núi nói là cái sơn, kỳ thật chính là cái địa thế cao một chút thù bao, diện tích đại khái có thể có cái 30 mẫu đất bộ dáng, cũng đủ khổ hạ thí nghiệm loại trái cây Cái này tiểu sơn núi thổ nhưỡng vì nhiêu, thổ tầng thâm hậu, hảo hảo sửa chữa sửa chữa, cũng không cần lo lắng trời mưa đúng mà, ở Bác Sơn trong huyện có thể tìm được như vậy một chỗ địa phương, đúng là không dễ. Khách vân tới có vu tứ lâm cùng Lý Hân Giao, không cần khổ hạ nhớ thương, nàng liền mang theo tiểu phúc bảo ở tân đặt mua tòa nhà thu thập nàng vườn trái cây, chính mình một người bận việc bất qua tới, lại chiêu vài người tay. Nàng yêu cầu trước đem tiểu sơn núi thượng mà đều yên ổn bình. Mặt trên có rất nhiều đá vụn khối cùng lung tung rối loạn rất rưởi, còn có thượng một cái chủ nhân lưu lại cảnh khô lạ diệp đều đến thu thập sạch sẽ. Quang thu thập này đó liền dùng đi mau nửa tháng thời gian, đừng nói mặt sau cày ruộng sối đất, nếu không phải có nàng nghiên cứu tay vịn cày ruộng cơ chỉ sợ còn có lan lộn, không có cái mấy tháng thời gian, căn bản là thu thập không xong. Khổ hạ ở bận rộn chuyển chính mình vườn trái cây thời điểm, ở tại nhà nàng cách vách doán ngọc hoàng có việc không việc liền tới đây xem náo nhiệt. Lần trước khổ hạ cho bọn hắn ra đưa đi hai hộp đồ ăn ăn thực sự bắt được bọn họ phụ tử hai cái tâm, Doãn Minh Chi là cái đại nhân, da mặt mỏng, ngượng ngùng, Doãn Ngọc Hoàng liền không biết xấu hổ, hoàn toàn đương đánh vu tài cùng mắng quá khổ hạ sự tình không tồn tại, chết không biết xấu hổ ngạnh tới khổ hạ ra làm khách, thường xuyên tính lại đây lân la làm quen, vì có thể lại an thượng một ngủ tốt, có thể nói là một chút đều không nghĩ muốn hắn đại thiếu gia cái giá. Này không Doãn Ngọc Hoàng hôm nay lại bò lên trên khổ hạ ra đầu tường tưởng trực tiếp vượt tường đi vào khổ hạ ra khổ hạ chính ngồi sồn hậu viện nàng sáng lập ra tới một khối vườn rau nhỏ tử trừ mà tiểu phúc bảo ngồi ở mới làm tiểu xe xe chơi nãi nãi cho nàng làm bố túi nghe thấy cô thanh âm vừa nhấc đầu liền thấy doãn ngọc hoàng đầu to từ tưởng kia một đầu toát ra tới cập nhà cùng nãi nãi chào hỏi với nãi nãi ngài vội vàng đâu dùng không cần ta hỗ trợ ta làm việc nhưng nhanh nhẹn doãn ngọc hoàng còn không quên liêu một chút tiểu phúc bảo tự cho là rất xoáy khí vứt cái mị nhãn cho nàng Tiểu Phúc Bảo cầm bố túi hoàng đến sôn sao vang, cười vui vẻ, mồm miệng rõ ràng nói mấy chữ, ngốc, ngốc, ngốc. Doãn Ngọc Hoàng, đồng nôn vô kỵ, hắn coi như đứa nhỏ này ở khen hắn. Khổ hạ hoài nghi nhìn hắn, liền ngươi. Ý thì tới dôi tay, cơm tới ha mồm, không biết chim yến tức an biết trí lớn là có ý tứ gì đại thiếu ra còn tưởng giúp ta. Doan Ngọc Hoàng buồn bực, với mãi mãi có thể hay không không đề cập tới cái này. Ta hiện tại đã biết là có ý tứ gì. Ta mấy ngày nay đều có hảo hảo đọc sách, lại nói còn không phải là làm việc sao. Ta sẽ không, ta có thể cho nhà của ta đinh lại đây làm nhà, nhà của chúng ta có nhưng nhiều người, dù sao bọn họ mỗi ngày nhàn dỗi cũng không có việc gì, chi bằng tới nhà người hỗ trợ. Đang ở doán ngọc hoàng dưới chân cho hắn đương người thang gia đình. Trong phủ biên nhất nhàn người chẳng lẽ không phải đại thiếu ra sao? Vì cái gì bọn họ này đó mỗi ngày đều có sống làm. Còn muốn bất thời giờ cấp đại thiếu sai xử gia đình phải bị nói nhàn không có việc gì làm. doãn Ngọc Hoàng không biết gia đình trong lòng phu tạo, vẫn như cũ cùng khổ hạ hi hi ha ha, vũ đại đương, ngài xem nhà ta nhiều người như vậy, chính mình ra sống không làm liền tới đây cho ngài hỗ trợ, nghĩ đến ngài như vậy thiện lương người, cũng ngượng ngùng, ta không cần ngươi tiền, liền lần trước nổi bao thịt, ngài lại làm khách vân tới cấp ta mang hai phân trở về liền thành. Hán từ Ngọc Trúc Chô đó nghe nói, Khổ hạ nhà bọn họ chính là bác Sơn huyện Tân Khai kia ra khách vân tới tiểu lầu chủ nhân, hắn lần đó ăn khổ hạ đưa nồi bao thịt, trong lòng liền luôn là nhớ thương. Chính mình đi khách vân tới mua, kết quả căn bản là bài không thượng đội. Khách vân tới khách nhân thật sự cùng hắn cửa hàng danh giống nhau, khách đông như mây, nếu là muốn ăn đến trước tiên đã lâu hẹn trước mới có thể ăn thượng. Doãn Ngọc Hoàng liền ở trong lòng suy nghĩ, đã có cùng khách vân tới lao bản làm hàng xóm cái này tiện lợi, vì cái gì còn đi khách vân tới cùng như vậy nhiều người cướp xếp hàng. Có thời gian này còn không bằng hảo hảo cùng khổ hạ đánh hảo quan hệ, như vậy hắn muốn ăn cái gì là có thể có cái gì, hắn có thể hôn thành khách vân tới đặc thù khách hàng, làm khách vân tới dùng cấp bậc cao nhất chiêu đai hắn. Khách vân tới có cái gì ăn ngon đều đến trước cho hắn. Ôm như vậy tốt đẹp hảo tưởng, doãn Ngọc Hoàng mỗi ngày đều đúng hạn ấn điểm tới khổ hạ này đánh tạp, có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa, hắn lao tử mỗi ngày làm hắn đọc sách viết chữ đều trước nay không như vậy cần mẫn quá. Hiện tại thế nhưng bị khổ hạ nhẹ nhàng một mâm nồi bao thịt cấp bắt lấy, làm hắn biến thành nhất cần lao tiểu vong mật, tranh nhau cấp giúp khổ hạ làm việc, chính mình làm bất động, liền sai xử trong nhà gia đình làm, thế tất muốn ở khổ hạ nơi này đem hảo cảm độ soát đến mắng cách. Khổ hạ liền biết tiểu tử này đánh chính là cái gì chủ, xem ở hắn mấy ngày nay biểu hiện còn tính không tồi phần, một phần nồi bao thịt mà thôi, như vậy điểm tiểu yêu cầu nàng liền đáp ứng rồi, bất quá sao. Nồi bao thịt cũng không phải không thể. Doãn Ngọc Hoàng nghe ánh mắt sáng lên, nói như vậy với nãi nãi ngài đáp ứng rồi. Thật tốt quá. Ta muốn lớn nhất phân. Tiền cơm ta chiếu cấp. Không cần, chúng ta này quê nhà hàng xóm, này phân nổi bao thịt liền tính ta thỉnh ngươi ăn, mặt khác còn mang một đại thùng trà sữa, lại đến một phần bạo xào thận khế hoa nhi, một phần đường dấm cá chép. Doãn Ngọc Hoàng nước miếng đã lưu thành hà, với nãi nãi. Ngài thật đúng là ta thân nãi nãi. Cũng cũng chỉ có ta thân nãi nãi mới đối ta tốt như vậy. Đây đều là ta thích ăn. Khổ hạ cười tự ái, đứng dậy, đi đến bên tường hướng Doán Ngọc Hoàng vươn đôi tay. Doán Ngọc Hoàng ở dưới chân gã sai vặt trên người một ngưỡng lực, liền lật qua đầu tường, đắp khổ hạ cánh tay rừng ở nhà nàng trong viện. Khổ hạ nói, thứ này cũng không thể làm ngươi ăn không trả tiền, ta nơi này có điểm tiểu đội, yêu cầu ngươi rút. Doán Ngọc Hoàng đáp ứng nhưng thông khoái, chỉ cần có ăn ngon, đừng nói là một chút tiểu đội, liền tính là đem hắn phụ vương cấp khổ hạ, hắn đều 100 nguyện ý. không thành vấn đề Với nãi nãi, ngài cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến, ta tất cả đều giúp ngươi làm. Ta làm không được ta tìm ta phụ thân giúp ngài làm." Khổ hạ thực với lòng Doãn Ngọc Hoàng tức thời, nàng muốn chính là những lời này, nhà ta có buồn hoa khai, ta tưởng đem nó bán đi, liền tưởng phiền toái phiền toái ngươi, nhìn xem có thể hay không giúp ta đem này hoa bán cho một cái biết hàng." Doãn Ngọc Hoàng không sao cả tay nhỏ vung lên, đảm nhiệm nhiều việc nói, việc rất nhỏ, còn không phải là một chậu hoa sao? Không cần tìm người khác. Ta liền cho ngươi mua. Hắn đối với vách tường một khác đầu kêu, các ngươi về nhà lấy bạc tới. Ta muốn mua với nãi nãi hoa nhi. Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì nhi đâu, mua đóa hoa mà thôi, còn không phải một bữa ăn sáng. Khổ hạ ngăn lại hắn, này hoa nhi nhưng không bình thường, ta sợ ngươi mua không nổi, làm không được cha ngươi chủ, đến lúc đó ngươi thí, cổ phải nở hoa, ta giúp đỡ không được ngươi. Lời này doãn Ngọc Hoàng liền không thích nghe, với nãi nãi, ngài cũng quá xem thường người. Còn không phải là một chậu hoa sao, có cái gì hảo không làm chủ được? Cha ta mỗi tháng cho ta bạc như nhiều, chính là có mười bộ hoa, ta cũng có thể mua tới. Một chậu hoa lại quý có thể đắt hơn thiếu. Khổ hạ thần thần bí bí vươn năm cái ngón tay so đo. Năm lượng. Khổ hạ lắc lắc đầu. 50 lượng. Khổ hạ lại lắc lắc đầu. Doãn Ngọc Hoàng kinh ngạc nói, còn có thể là 500 lượng không thành. Nhà hắn Diệu Vương phủ là gia đại nghiệp đại, chính là trong nhà cũng không nghe nói nào bổn hoa có 500 lượng a. Này không phải hố người sao? Doãn Ngọc Hoàng trong lòng có điểm do dự, trong tay hắn tiền nhưng không có nhiều như vậy, 500 lượng phải cùng Phụ Vương nói, Phụ Vương nếu là biết hắn lấy 500 lượng đi mua một chậu hoa, sẽ không chịu chết hắn đi. Khổ hạ há mồm nói ra một cái làm Doãn Ngọc Hoàng Kinh rất răng hàm con số, năm vạn lượng. Nàng nói vân đạm phong khinh, giống như này năm vạn lượng ở miệng nàng nhiều không đáng giá tiền giống nhau. Cái gì? Với mãi mãi. Ngài tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Chương 124 Kim Vũ Lưu Ly. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nay cũng quá giòa người, Doãn ngọc hoàng lớn như vậy cũng chưa nghe nói qua nào buồn hoa có thể giá trị thượng năm vạn lượng. Khổ hạ còn cảm thấy chính mình nói thiếu, đừng như vậy đại kinh tiểu quái, ở ngươi cái này không hiểu hoa người trong mắt, năm vạn lượng một chậu hoa tự nhiên là nhiều, nhưng ở những cái đó ái hoa tích hoa người trong mắt, ta này buồn hoa bán năm vạn lượng tương đương với là tặng không cho bọn hắn. Bởi vì này đóa hoa thế sở hiếm thấy, là vật báu vô giá. Nếu không phải ta vội vã dùng tiền, ta còn không hiếm lạ bán đâu. Từ Nam Lăng huyện đi vào Bắc Sơn huyện sinh hoạt trình độ đề cao, tiêu phí trình độ đồng dạng đề cao, bạc nước chảy nhi dường như hướng ra hoa. Đơn nói mua phòng ở, giả thiết đồng dạng một miếng đất ở Nam Lĩnh huyện khả năng chỉ cần 10 lượng, ở Bắc Sơn huyện liền yêu cầu 100 lượng mới đủ. Càng đừng nói bọn họ lần này mua tòa nhà rất lớn, quan kia một mảnh tiểu sơn núi liền dùng đi khổ hạ 2000 lượng bạc nàng lại tìm mọi cách đem này một tảng lớn thổ địa dưỡng phì lung tung rối loạn đồ vật thêm ở bên nhau lại lăn lộn đi ra ngoài một đống lớn bạc lăn lộn tới lăn lộn đi trong tay tiền liền không lớn đủ rồi vừa lúc nàng dưỡng những cái đó quý giá đồ vật có một chậu kim vũ lưu ly lập tức liền phải khai dùng để đổi tiền là tốt nhất bất quá doanh ngọc hoàng đã sớm thoát lạc lúc này đổi ý thật sự là kéo không dưới mặt mũi chỉ có thể đáp ứng ta đây đi giúp ngài cùng ta phụ thân nói nói năm vạn lượng mua một chậu hoa cũng không ít Nếu là không thành, ngài đáp ứng hảo ta nổi bao thịt sẽ không không cho ta đi. Khổ hạ cùng doãn Ngọc Hoàng bảo đảm, ngươi với mãi mãi nói chuyện giữ lời, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, mặc kệ thành cùng không thành, ăn ngon ta sẽ đều cho ngươi, ta tự mình làm. Ngài con sẽ làm. doãn Ngọc Hoàng tỏ vẻ thực hoài nghi. Ngươi cái tiểu mau hải nhi, còn dám xem thường ta cái lao thái thái. Ta cùng ngươi nói, ngày thường ta là dễ dàng không ra tay, nếu không phải hôm nay ta có cầu với ngươi, ngươi cũng không cái này có lộc ăn. Khổ hạ đống nhiên đi lên cái này kính nhi, thế nào cũng phải làm Doãn Ngọc Hoàng nhìn một cái nàng lợi hại. Khá dài thời gian không xuống bếp, vừa lúc hôm nay hoạt động hoạt động tay chân, nhưng ngàn vạn không cần hoài nghi nàng chủ nghệ. Khách vân tới tiểu lầu những cái đó sư phó nhưng đều là trải qua nàng chỉ điểm, được đến nàng cho phép mới thượng cương. Nếu là nàng chủ nghệ không quá quan, khách vân tới những cái đó khách nhân là từ lâu ra. Doãn Ngọc Hoàng Hoài nghi ở nhìn đến khổ hạ nước chảy mây trôi thao tác cùng không ngừng từ trong phòng bếp tản mát ra từng trận hương khí hạ tất cả đều bị đánh mất rớt. Hắn thật sự trước nay không ngửi được quá như vậy hương mùi hương, quả thực có thể làm người cơn sốc. Cùng trong hoàng cung ngự chủ tay nghề so sánh với, ngự chủ đều đến bị ném rất cách xa vạn dặm đi. Hắn quyết định thứ nay về sau liền cắm rễ ở trốn mãi lại ra. Kinh thành hắn cũng không trở về, hắn liền phải ở Bắc Sơn huyện đợi. Với mãi mãi ở đâu hắn ở đâu. Với mãi nãi ra chính là hắn ra. doãn Ngọc Hoàng còn không có hỏi khổ hạ có đồng ý hay không cũng đã làm tốt quyết định, chút nào không đem chính mình coi như người ngoài. doãn Minh Chi kia đầu còn không biết khổ hạ đã dựa vào một tay xuất thần nhập hóa chủ nghệ, đem chính mình duy nhất đại bảo bối nhi tử cấp bắt góc. Chờ Doan Ngọc Hoàng ở khổ hạ nơi này ăn uống no đủ, mang theo một chút hắn ăn thừa cơm thừa canh cặn trở về cho hắn lao cha, doãn Minh Chi còn phải vô cùng cao hứng nhận lấy, sau đó vui sướng đi giúp khổ hạ tìm danh hoa người mua đi. Muốn thật là danh hoa, bán ra 5 vạn giá cả hoàn toàn không giả, nhớ trước đây có một người thợ trồng hoa bồi dưỡng ra một gốc cây màu đen mâu đơn, giá trị liên thành đều nói nhỏ. Có người ra trăm vạn kim hoa thợ cũng chưa bán, bị hoàng đế cấp thu đi, tặng cùng nước láng giềng làm nước láng giềng hoàng đế thọ lễ, nước láng giềng hoàng đế là ái hoa người, thu được này một chậu thế sở hiếm thấy hắc mẫu đơn vui vô cùng, cho bổn quốc không ít chỗ tốt, cho tới bây giờ còn cùng bích vân quốc vẫn duy trì hữu hảo lui tới. Doan Ngọc Hoàng cái này tiểu thí hải nhi không hiểu hoa, khổ hạ nói cho hắn nói sắp nở rộ này đóa hoa tuy rằng so ra kém năm đó hát mẫu đơn, nhưng cũng chân quý hi hiếu, ít nhất Bích Vân Quốc chưa bao giờ xuất hiện quá. Cái này hoa chủng loại căn bản là không phải thế giới này sợ có được, là khổ hạ nơi đời sau, mẫu đơn chủng loại không biết thay đổi bao nhiêu lần, mới ra như vậy một gốc cây, bị nàng học tỷ tinh tế dưỡng, cả ngày cùng hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ, tốt xấu mới xem như nuôi sống. Khổ hạ liền đem này cây mẫu đơn phát ra tới một viên tiểu cây cối dịch tới rồi thế giới này, trước này cây mẫu đơn cũng không thể thích ứng thế giới này khí hậu, này hoa vốn dĩ liền tiểu quý thực, rất nhiều lần khổ hạ đều cho rằng này hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nó luôn là hơi thở thoi thóc đến cuối cùng một hơi, kiên cường sống lại đây. Khổ hạ cũng không dám nói là chính mình dưỡng hoa kỹ thuật hảo, nàng cảm thấy chính là có tiểu phúc bảo vận khí ở phù hộ. Khổ hạ vì chứng minh chính mình thật sự có như vậy một chậu hoa tồn tại. Nàng mang theo doãn minh chi trở về một chuyến dưỡng hoa ra, này đó hoa toàn bộ từ nó chính mình tự mình xử lý, đóa hoa quá kiều quý, nó không yên tâm giao cho những người khác, nếu như bị cái nào động tay động chân và phải đập phải bọn họ đều bồi không dậy nổi. Trước hết mua này tòa sân nàng chỉ chiêu hai cái hạ nhân quét tước, này thường chỉ có vu tứ lâm ngẫu nhiên lại đây trụ trụ, này tòa tòa nhà khoảng cách khách vân tới rất gần, nếu là không muốn ở khách vân tới hậu viện nghỉ ngơi liền về nhà. Lý Hân Giao vì tị hiểm Đều là hồi sau lại sân cùng khổ hạ cùng nhau trụ, tiểu phúc bảo cùng khổ hạ ở bên nhau, nàng đến về nhà xem hài tử. Hơn nữa nàng một cái đương tẩu tử, sao có thể cùng chú em cùng nhau trụ, ở tiểu lầu một đống lớn người cùng nhau bận rộn, cả trai lẫn gái đều có không sao cả, ở trong nhà chỉ có bọn họ hai người đã có thể không giống như vậy hồi sự nhi. doãn Minh Chi mới vừa một bước khổ hạ ra đại viện tử, đã bị viện này hương vị sở mê đảo, này hương vị không phải hắn yêu thích nhất đồ ăn mùi hương, mà là thấm vào ruột gan hoa cỏ hương. Doãn Minh sâu thâm hút một mồm to khí, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều được đến tinh lọc, làm hắn hận không thể cả ngày ngâm tại đây hương khí, Vu đại nương, ngài nói hoa ở đâu. Ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem. Khổ hạ cấp Doãn Minh chi dẫn đường, dẫn tới hậu viện nhà ấm trồng hoa. Hôm nay thời tiết hảo, sớm nàng liền đem này đó hoa dọn ra tới phơi nắng. Này đó hoa khó hầu hạ thực, quá nhiệt không được, quá lạnh không được, có hoa chỉ có thể ở buổi sáng thời điểm chiếu xạ ánh mặt trời. Chờ chính ngọ Thái Dương mãnh liệt liền phải đem hoa dọn đến dâm mát chỗ đi, bằng không này đó hoa thực mau liền sẽ bị Thái Dương cấp phơi chết. Gần nhất đến khổ hạ chuyên môn trồng hoa sân, doãn Minh chi quả thực phải bị mãn viện tử hoa mê mắt. Hồng, hoàng, lam, phấn, bạch, các loại nhan sắc cái gì cần có đều có. doãn Minh khả năng nhận ra tới chủng loại không nhiều lắm, hắn chỉ nhận thức mẫu đơn, hoa lan, còn lại hắn một mực không biết. Có vài loại nhìn uy vũ khí phách, tiêu không thượng danh tới thảo. Này đó màu xanh lục thảo làm Doãn minh chi nhất mắt liền yêu, vốn là lại đây nhìn xem khổ hạ làm hắn hỗ trợ bán hoa cái dạng gì, hiện tại hắn hận không thể cùng ôm hai buồn trở về. Khổ hạ dẫn Doãn minh chi đến hoa viên nhỏ nhất bên trong, nơi này chuyên môn cấp này Đóa kim vũ lưu ly khấu một cái nho nhỏ lều ấm. Nay lều ấm nhưng đem nàng khó tới rồi, thế giới này không có tợ lạc tiệt lá mỏng, không có nhiệt độ ổn định dương, càng không có chuyên môn dùng để dưỡng hoa dương giữ nhiệt, khổ hạ không biết phí nhiều ít sức lực thí nghiệm nhiều ít đồ vật mới chế thành một cái chuyên môn dùng để cấp này đóa hoa dùng liệu ấm. Doãn Minh Chi đi theo khổ hạ đi vào hoa viên nhỏ bên trong, trong lỗ mũi dẫn đầu nhảy vào một cổ kỳ lạ hương khí. Này cổ hương khí đem hắn phía trước người qua sở hữu hương khí đều cấp đè ép đi xuống, rõ ràng chỉ là thực đạm một chút hương khí, quanh quẩn ở chốc mũi như có như không, cố tình chính là làm người vô pháp bỏ qua. Doãn Minh Chi nhất mắt đã bị một cái kỳ quái tạo hình giống ổ chó giống nhau tiểu phòng ở mặt trên bãi một chậu hoa cấp hấp dẫn. Chương 125 doãn ngạn chi. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Này đóa hoa một cây thân cây bên cạnh còn mọc ra 5 con phân xoa, mỗi một con tiểu phân xoa thượng dài quá một cái phấn nộn nộn nụ hoa, phấn không diễm tục, chỉ làm người cảm thấy kiều thiếu, gió nhẹ nhẹ nhàng một tuổi. Hoa chi lung lay như là một 15-16 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ ở thẹn thùng đối với người cười. Chủ canh khô thượng dài quá một cái thật lớn nụ hoa nhi. Này lớn nhất nụ hoa cùng mặt khác nụ hoa hoàn toàn bất đồng, là từ phấn đến bạch thay đổi dần cánh hoa, nhan sắc nhuộm đấm quá độ phi thường hoàn mỹ, phấn bạch biến hóa nửa điểm không đột ngột, chỉ làm người cảm thấy vốn nên như thế. Cánh hoa nhất bên cạnh vị trí thượng, thế nhưng còn có thể ẩn ẩn nhìn ra một chút kim sắc. doãn Minh Chi nhìn mới lạ, thân là đương triều vừng ra, cái dạng gì hoa chưa thấy qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua gặp qua nào đóa hoa thượng có thể mọc ra kim sắc tới. Vũ Đại Nương Ngài này cánh hoa như thế nào là kim sắc?" Khổ Hạ cùng hắn nói, "Kia không phải cánh hoa, đó là nhụy hoa, nó nhụy hoa liền lớn lên ở cánh hoa bên cạnh chỗ, kim sắc chính là phấn hoa, thụ phấn lúc sau giống như là cấp cánh hoa mạ một lớp vàng biên giống nhau, đây cũng là này đóa hoa chỗ đặc biệt." Doãn Minh Chi tấm tắc bảo lạ, "Lớn như vậy lần đầu nghe nói có hoa nhụy hoa là lớn lên ở cánh hoa thượng, này thật đúng là quá hiếm lạ." Quan điểm này, này đóa hoa là có thể bán thượng một bút không nhỏ giá, càng miễn bàn nó ngoại hình cùng hư khí. Chỉ là xem này nụ hoa là có thể nhìn ra này, đóa hoa nở rộ khi nhất định mỹ lệ cực kỳ. Khổ Hạ còn nói cho hắn, này đóa hoa kêu Kim Vũ Lưu Ly, sở dĩ kêu tên này là bởi vì đóa hoa nở rộ thời điểm sẽ chiết xạ ra Lưu Ly bảy màu quang hoa, không đến 7 ngày liền phải nở rộ, chờ đến chính ngọ thời gian chính là này, đóa hoa đẹp nhất thời điểm. Doãn Minh Chi là thật sự chấn kinh rồi, thật sự. Một đóa hoa thế nhưng còn có thể nở rộ bảy màu con mang. Thật vẫn là giả lão gia đến lúc đó nhìn liền biết Duan Minh Chi đi gần chút, đem chính mình để sắt vào này đóa kỳ lạ hoa nhẹ người nó hương khí, hắn đã say mê tại đây cổ hoặc nhân hương khí. Chỉ là nhẹ nhàng hút thượng một ngụm, Duan Minh Chi liền cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong với thật lớn nguyên thủy rừng rậm, chung quanh đều là hoa cỏ cây cối hợp lòng người hơi thở, đầu óc linh hoạt kỳ ảo một mảnh, toàn thân tâm thả lỏng lại đắm chìm đến này, một cổ hương vị mang đến huyền diệu. Doan Minh Chi ăn ngay nói thật, Vũ đại nương, người hoa năm vạn lượng bàn thiếu, chính là 50 vạn cũng có người mua. Căn cứ hắn kinh nghiệm tới xem, chỉ cần này đóa hoa phóng tới những cái đó ái hoa nhân sĩ trong tay, đừng nói là 5 vạn 50 vạn, chính là 500 vạn những người đó táng ra bại sản cũng đến bắt lấy. Vĩnh Viễn không thể xem nhẹ một người đối sự vật nào đó si mê trình độ, chỉ cần hắn thật sự ái, bất luận hoa nhiều ít đại giới, hắn đều sẽ đem thứ này được đến tay. huống chi là như thế này một đóa thế sở hiếm thấy hoa, Doãn Minh Chi cảm thấy trên thế giới này cũng cũng chỉ có này một đóa. Vũ đại nương, ngài nghe ta, liền bán 50 vạn Ta cho ngươi tìm người, bảo đảm ngươi cái này hoa sẽ không nện ở trong tay, đến lúc đó nếu là không ai mua, ta đem này hoa cầm. Hảo, như thế liền đa tạ ngài. Khổ hạ biết có nhân ái hoa, chỉ là nàng phía trước nghị ở Bắc Sơn huyện như vậy một chỗ, lại không phải ở Kinh Thành. Những người này tiêu phí trình độ khả năng không có như vậy cao, cho nên liền định rồi một cái 5 vạn giá cả. Nhưng hiện tại có Diệu vương điện hạ hỗ trợ, giá cả thích hợp hướng lên trên nhắc lên cũng là là. Này đóa hoa tuyệt đối trên thế giới chỉ này một gốc cây, khổ hạ cũng không tính toán lại đem kim vũ lưu ly li bồi dưỡng ra đệ nhị cây, một gốc cây thu hoạch bạc cũng đã cũng đủ nàng hoa, lại nhiều liền phải tao trời phạt. Nhìn khổ hạ trong tay hóa, doãn Minh Chi có tự tin đi nói giá, hắn nhân mạch nhiều quảng A, nhưng cái đó đại quan quý nhân liền tính không xem ở mặt mũi của hắn thượng, cũng đến xem ở hoàng đế mặt mũi thượng. Mà trong tay hắn lớn nhất nhân mạch chính là hoàng đế. doãn Minh Chi tính toán trực tiếp đem này buồn hoa cấp hoàng đế. Lại qua một thời gian chính là thái hậu nương nương đại thọ, hoàng đế đang lo không biết nên đưa chút cái gì có thể biểu đạt hiếu tâm lễ vật. Thái hậu nương nương là cái ái hoa người, này buồn hoa đưa đến thái hậu nương nương trong tay tuyệt đối phù hợp hoàng đế thân phận, lại có thể biểu đạt hoàng đế hiếu tâm. Việc này không nên chậm trễ, Doãn Minh chi lập tức cấp trong kinh đi một phong thơ. Hoàng đế ở kinh thành thu được chính mình cái này hảo đệ đệ tin tức cũng thật cao hứng, ở nhìn đến tin trung Doãn Minh chỗ lời nói hắn càng thêm cao hứng. Quả nhiên chỉ có cái này để để mới là thiệt tình vì hắn suy nghĩ, mặc kệ đại sự tiểu tình đều vì hắn ngọc lòng. Doán Minh Chi Đô nói tìm được một chậu thái hậu tuyệt đối sẽ thích hoa nhi, hoàng thượng tự nhiên là không có không tin, lập tức làm người tặng bạc qua đi, cần phải muốn đem này buồn nghe nói thế gian chỉ có một gốc cây hoa bắt lấy. 50 vạn lượng hoàng thượng còn sợ không đủ, lại nhiều mang theo 50 vạn lượng cấp Doán Minh có lôi đi. 100 vạn lượng cái bạc trắng giao cho Doãn Minh tay, hoàng thượng liền không có không yên tâm. Mấy thứ này không đi quốc khố tồn tất cả đều là hoàng thượng Doãn Ngạn Chi chính mình tư khố. Năm đó đánh thiên hạ thời điểm Doãn Ngạn Chi không thiếu công tiền, kẻ hèn một trăm vạn lượng, bất quá là hắn từ ngón tay phùng lậu đi ra ngoài một chút thôi. Doãn Ngạn Chi cùng Doãn Minh Chi quan hệ như vậy thân cận, cũng là vì Doãn Ngạn Chi đánh thiên hạ thời điểm tất cả đều dựa Doãn Minh Chi từ bên trợ lực. Bọn họ hai cái là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân huynh đệ, một cái cha một cái nương sinh cái loại này thân huynh đệ. Hắn cái này đệ đệ từ nhỏ chính là một cái đối thế tục vạn vật đạm mạc tính tình, cũng không phải nói khám phá hồng trần, mà chỉ là đối quyền đối lợi cũng không phải đặc biệt cảm thấy hương thú. doãn Minh Chi chỉ nghĩ quá quá tầm thường ba tánh ra bình bình đạm đạm ngồi xem mây quận mây tan tiểu nhật tử, không giống doãn Ngạn Chi có như vậy đại gia tâm. doãn Ngạn Chi biết đệ đệ có năng lực, là hắn cầu đệ đệ trợ giúp hắn, đệ đệ mới bằng lòng cùng hắn cùng nhau giúp đỡ, bằng không này ngôi vị hoàng đế đoạt tới cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Doãn ngạn chi thân biên nhiều người như vậy, cũng cũng chỉ có một cái doãn minh chi để cho hắn tín nhiệm, ở không đương hoàng đế phía trước bọn họ chính là bình thường nhất nông hộ nhân gia hài tử, từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình không phải làm bộ, một đường đi tới gian nan rõ ràng trước mắt, hắn không có khả năng tùy ý quên mất. Liên tính doãn ngạn chi làm hoàng đế lúc sau loại này tín nhiệm vẫn như cũ tồn tại, làm hoàng đế còn có thể có như vậy một cái tín nhiệm người, phi thường có được, doãn ngạn chi rất là quý trọng, bằng không thân cư địa vị cao quá bửa một người liền cái có thể tín nhiệm người đều không có thật sự là quá mệt mỏi. Doãn Minh Chi biết hoàng đế ca ca tâm, đừng nhìn hắn cả ngày nhàn tản, nhưng vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt không đi qua giới hạn. Tuy rằng hắn cùng hoàng đế là thân huynh đệ, nhưng hiện tại lại thêm một tầng quân thần thân phận, ngày thường hai người trong lén lút như thế nào nháo đều thành, nhưng ở mọi người trong mắt hắn cái này đệ đệ tất nhiên không thể lướt qua hoàng đế ca ca đi. Đại sự tiểu tình Doãn Minh Chi đô sẽ hướng ca ca xin chỉ thị, Phàm là hắn không nên nhúng tay sự tình tuyệt đối không nhúng tay, liền thủ chính mình Diệu vương phủ địa bàn giữa hoa Ngay thương có cái gì tốt đều nghĩ ca ca, liền tỷ như khổ hạ này buồn hoa, Doãn Minh Chi dẫn đầu nhớ tới chính là ca ca yêu cầu, hắn liền như vậy một cái thân huynh đệ, tự nhiên vô cùng quý trọng. Qua mấy ngày, hoàng đế Doãn Ngạn Chi bên kia ra dòi thúc ngựa đưa tới 100 vạn lượng bạc trắng, Doãn Minh Chi nhận được sau lập tức liền đi cùng khổ hạ trao đổi kia buồn hoa, sau đó làm tới đưa bạc trắng người áp giải trở lại kinh thành. Khổ hạ đem này mấy cái đưa hoa người khấu ở chỗ này hảo sinh huấn luyện mấy ngày mới miễn miễn cưỡng cưỡng đưa bọn họ đi. Làm việc người còn rất cẩn thận, biết lần này là lại đây lấy hoa, cô ý phái trong cung hai cái tay nghề tốt nhất thợ chồng hoa lại đây. Khổ hạ cùng bọn họ dặn dò muốn như thế nào chiếu cô này đóa vạn chung vô nhất kim vũ lưu ly. Này hai cái thợ chồng hoa đều là trong cung người, chân chính có năng lực người đều rất ngạo khí, vốn đang khinh thường với nghe theo khổ hạ như vậy một cái lao thái thái chỉ đạo, nhưng khổ hạ nói càng nhiều. Bọn họ liền càng thêm cảm thấy này lao thái thái không đơn giản, rất nhiều dưỡng hoa chi thức lưu hữu hương bọn họ liền nghe cũng chưa nghe qua, này lao thái thái lại có thể nói đạo lý rõ ràng. Qua mấy ngày Doan Minh Chi Đô thúc giục hai gã thợ trồng hoa đi rồi, này hai cái thợ trồng hoa ngược lại luyến tiếc lên, lưu luyến không rời cùng khổ hạ cáo biệt, ước định về sau thường xuyên thư từ lui tới, lúc này mới rời đi. Doan Ngọc Hoàng ở bên cạnh chờ, xem kia hai cái thợ trồng hoa đi rồi, hắn phiên một cái đại đại xem thường. Nhưng xem như đi rồi, mấy ngày nay với mãi mãi chỉ lo dạy bọn họ như thế nào dưỡng hoa, đều không có thời gian cho hắn làm tốt ăn, hắn đều mau thèm đã chết. Hai cái thợ trồng hoa đi rồi, Doãn Ngọc Hoàng liền truy ở khổ hạ thí, cổ phía sau nhi, dùng chính mình ánh mắt cùng oán niệm thúc giục khổ hạ cho hắn làm tốt ăn, an qua khổ hạ làm cơm cùng khách vân tới một tương đối, Doãn Ngọc Hoàng thật sâu cảm thấy chỉ có khổ hạ làm mới là chính tống nhất. Thật vất vả ngao đến khổ hạ một ngày bận rộn kết thúc, muốn chuẩn bị làm cơm chiều. Khổ hạ mới vừa tiến phòng bếp, Doãn Ngọc Hoàng khỏe miệng còn không có lực ai, đã bị khổ hạ ra thỉnh rửa sạch vườn trái cây đứa ở hô to gọi nhỏ thanh âm cấp đánh gãy. Chủ nhân! Chủ nhân! Không hảo! Chúng ta sơn sụp một khối. Ngài mau đi xem một chút đi. chương 126 vườn trái cây có mộ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Doãn Ngọc Hoàng toàn bộ mặt đều suy sụp xuống dưới, hắn muốn ăn cơm. Hắn muốn ăn với mãi mãi làm ăn ngon. Liền không thể thỏa mãn hắn như vậy một cái hèn mọn lại nhỏ bé nguyện vọng sao? Khổ Hạ vừa nghe sần núi cư nhân sủ, chạy nhanh giải tập dề, vội vàng đi theo đứa ở phía sau hướng vườn trái cây phương hướng đi đến, lưu lại Doãn Ngọc Hoàng túi đầu cùng cầm tiểu trống bòi nháy mắt to tiểu Phúc bảo vô tội đối diện. Trên đường đứa ở Tam Lăng Tử cùng Khổ Hạ nói ngọn nguồn. Ban ngày thời tiết nhiệt, chúng ta cảm giác làm sống thiếu, thực xin lỗi chủ nhân cấp tiền công." Buổi tối mát mẹ nhi Thừa dịp thiên còn không có hắt chúng ta liền tưởng nhiều làm điểm nhi. Chúng ta chỉ là bình thường rửa sạch trong đất biên nhi cục đá, tiểu lục tử đào một cái đại khối cục đá, chính hắn một người đào không ra, chúng ta mấy cái liền qua đi hỗ trợ, kết quả thật vất vả đem này tảng đá đào ra, đột nhiên toàn bộ mặt đất liền hãm đi xuống một cái hố to. Tam lăng tử khoa tay muối chân một chút, cái kia cục đá nhưng lớn, có ngài ra đại môn một nửa đi, chúng ta phí cả buổi kính mới đào ra, cũng không biết cục đá phía dưới áp chính là gì. Sụp hố bay ra từng đợt xuống mùi vị. Khổ hạ tương đối quan tâm nhân viên thương vong, người có hay không bị thương. Tam lăng tử lắc lắc đầu, không có việc gì, tiểu lục tử rơi vào hố liền khối ra cũng chưa sát phá. Chính là đào ra như vậy một cái hố to, chậm chễ chúng ta làm việc tiến độ. Này hố quá lớn, chủ nhân, ngài đi xem sẽ biết. Khổ hạ đi theo tam lăng tử bước nhanh hướng vườn trái cây đi, đến chỗ đó thời điểm, giữ lại ba cái đứa ở đang ở vây quanh cái kia kỷ quái hố to cân nhắc. Thấy khổ hạ tới sôi nổi đứng dậy vân an. Không đợi đi vào, khổ hạ đã nghe thấy từ hố to truyền đến từng trận xú mùi vị. Tam lăng tử một chút chưa nói nói dối, này hố xác thật rất đại, xem diện tích 50 mét vuông là có. Toàn bộ mặt đất đều sụp đổ đi một khối to, không biết này phía dưới là cái gì. Rơi xuống đi thổ đem hố to che đậy thật lớn một bộ phận, thấy không rõ hố to là cái tình huống như thế nào. Nói không chừng hiện tại đi hai bước liền sẽ không cẩn thận rơi vào hố to. Khổ Hạ vội vàng xua đuổi mấy cái đứa ở rời xa hố biên, các ngươi mấy cái đều đừng vây chỗ đó, này hố to nói không chừng là làm gì, nơi đó biên khí vị đều có độc, như vậy số đừng lại đem các ngươi hơn ra cái tốt xấu tới, tất cả đều sang bên trạng, ly càng xa càng tốt. Đứa ở nhóm nghe lời lui về phía sau. Khổ Hạ lấy tay háo dấu mũi, từ tam lăng tử chỗ đó cầm cây đuốc thấu vào hố to nhìn, cây đuốc vối vào hố to, cây đuốc theo hố to thổi ra dòng khí đông đưa, cây đuốc lại hướng hố to bên trong rọi cũng không thấy có tắt tình huống, xem ra nơi này biên nhi có dưỡng khí. Bên trong quá tối, xem không rõ, Khổ Hạ đơn giản quỳ dạp trên mặt đất, cầm cây đuốc hướng tận cùng bên trong nhìn lại. Nay vừa thấy làm nàng nhìn ra điểm nhi đồ vật tới, cây đuốc chiếu đến hố to bên cạnh chỗ lại là một cục đá, này cục đá cũng không san bằng, mặt trên có gập rền hoa văn, Khổ Hạ ánh mắt không được tốt, híp mắt tế nhìn, hình như là cái gì động vật điều khác. Hố to thủ quá nhiều, Khổ Hạ lấy căn gậy gỗ chọn một khối địa phương rồi bái. Này một lây lại làm nàng lây ra một cái rất kỳ quái địa phương. Đây là cái gì? Trong đất như thế nào sẽ có môn kéo hoàn? Đột nhiên nói chuyện thanh dọa khổ hạ nhảy dự, vừa quay đầu lại mới phát hiện không biết khi nào doãn Ngọc Hoàng cũng đi theo lại đây, lúc này chính ngồi sổn hố biên cùng nàng cùng nhau nghiên cứu, bên cạnh còn đứng mấy cái gã sai vặt cấp thẳng xoay quanh, muốn mang doãn Ngọc Hoàng rời đi cái này nguy hiểm địa phương, lại không dám trực tiếp động thủ. Người cái tiểu mao hải tử tới chỗ này làm gì? Đi đi đi! Nhanh lên đi ra ngoài. Nhà Yêm nhị nha đâu. Doãn Ngọc Hoàng chỉ chỉ nơi xa, nhị nha ở bên kia làm gió mạnh mang theo. hắn bên người gã sai vật gió mạnh ôm tiểu phúc bảo đứng ở nơi xa, tiểu phúc bảo cầm tiểu trống bỏi cùng ngãi ngãi vây vây tay, ngãi ngãi. Khổ hạ lắc lắc tay lấy làm đắp lại, nàng vô vỗ trên tay thổ, buông ra chính mình trong tay nắm kéo hoàn, túng Doãn Ngọc Hoàng liền rời đi hố biên. Với ngãi ngãi, ngài đừng xả ta. Ngài còn không có nói cho ta này hố như thế nào sẽ có môn kéo hoàn Đợi chút ngươi sẽ biết. Khổ hạ tìm được tam lăng tử, tam lăng tử, các ngươi đào ra cục đá ném đi đâu vậy, làm ta nhìn xem. Liên ở bên kia dưới gốc cây ném. Khổ hạ cùng tam lăng tử đi qua đi xem đại thạch đầu. Khổ hạ càng có khuynh hướng nó là một cái một mét nhiều khoan một mét năm cao đa phiến, mặt trên còn dính không ý thổ. Khổ hạ cầm sẻng đem mặt trên thổ tất cả đều sạn rớt. Tam lăng tử ngạc nhiên nói, ai, này trên tảng đá còn có chữ viết. Đại thạch đầu thượng thổ bị sạn rớt lúc sau. Lộ ra không ít gặp gánh hoa văn, này đó hoa văn cẩn thận xem liền sẽ phát hiện tất cả đều là một ít văn tử. Tam lăng tử để sát vào đi xem, hắn nhận thức tự thiếu đáng thương, này đá phiến thượng giống quỷ vẽ bùa giống nhau tự hắn càng không quen biết. Chủ nhân, ngài cấp nhìn xem này mặt trên viết chính là gì. Khổ hạ híp mắt nhìn nửa ngày, cũng không nhận ra cái gì tới. Này đá phiến nhất định có chút lịch sử, nàng một cái từ hiện đại xuyên qua tới nữ sinh viên, nào nhận thức như vậy cổ xưa văn tử. Khổ hạ quay đầu nhìn về phía Doan Ngọc Hoàng chúng ta những người này ngươi đọc sách nhiều nhất ngươi giúp đỡ nhìn xem này mặt trên viết chính là gì lần đầu bị với mãi mãi cầu làm việc Doãn Ngọc Hoàng trong lòng có một loại ưỡn ngực tới làm người cảm giác trong tay quạt xếp run lên như Vinh váo đi đến đá phía trước nghĩ thẩm chính mình tốt xấu bị tra sách theo lỗ thai đọc quá thời gian lâu như vậy thư còn khảo qua đồng sinh mấy chữ mà thôi không làm khó được hắn nhưng nhìn kỹ liền mắt choán váng đá phiến thượng tự có thể nói là hắn không quen biết tự tự nhận thức hắn không có biện pháp vì mặt mũi doãn ngọc hoàng vẫn là căng ra đầu đem chính mình nhận thức mấy chứa gập gềnh đọc ra tới này không cần nhập chết vô đỉnh khổ hạ càng ngày càng hoài nghi ánh mắt doãn ngọc hoàng u dũ mà thừa nhận hảo đi ta không quen biết khổ hạ thất vọng lắc đầu tốt xấu là vương gia hải tử như thế nào liền này đều không quen biết thấy khổ hạ thất vọng ánh mắt doãn ngọc hoàng tạc bao nói ngài đừng như vậy nhìn ta quay đầu lại ta liền nỗ lực đọc sách Đến lúc đó đừng nói này đó tự, mấy trăm năm phía trước văn tự ta cũng có thể nhận thức. Vì tìm về điểm mặt mũi doan ngọc hoàng cân náo cấp tốc vận chuyển, rốt cuộc ở đa phiến thượng tìm được rồi có làm hắn khoe khoang một chút đồ vật, khẳng định nói, này tự tuy rằng ta không quen biết, nhưng này mặt trên hoa văn ta biết. Đây là chỉ có hoàng tộc mới có thể dùng long vân văn. Hoàng tộc chuyên dụng. Đúng vậy, cái này hoa văn là chỉ có ta. Chỉ có hoàng gia nhân tài có thể sử dụng, ở bình dân ba tánh trong nhà là không có khả năng xuất hiện Hoàng gia tùy ý có thể thấy được như vậy hoa văn, gia cụ cùng vật kiến trúc thượng càng thường thấy. Khổ hạ nhìn sụt xuống đi xuống lớn như vậy một mảnh thổ địa, nao động mở rộng ra nghĩ đến, chẳng lẽ phía dưới cất giấu chính là một cái đại mộ. Doan Ngọc Hoàng đều nói này một khối đá phiến thượng hoa văn là hoàng gia chuyên dụng long vân vân, như vậy cái này đá phiến khẳng định là hoàng gia đồ vật, nói cách khác nếu này thật là cái đại mộ, mộ trôn chính là hoàng tộc người. Khổ hạ công đạo, muốn này mặt trên thật là long vân vân. Cái này địa phương chúng ta liền không thể động, tam lăng tử, ngươi tìm người nhìn điểm nơi này, ta đi tìm quận thủ đại nhân tới. chương 127 hoàng tộc mộ thất, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Thời gian đã tới rồi giờ dầu khổ hạ đánh giá ria mép quận thủ đã tan tầm về nhà, trực tiếp liền đi ria mép quận thủ trong phủ đi tìm người. Người gác cổng vừa thấy khổ hạ, khách khách khí khí liền đem nàng lên vào trong viện, ria mép quận thủ vừa nghe khổ hạ tới cơm đều không rảnh lo ăn liền ra tới nên đón khổ hạ. hai người cho nhau khách sáo một phen. khổ hạ nói nàng ý đồ đến. diễm mép quận thủ nghe nói khổ hạ hôm nay ở chính mình vườn trái cây đào ra có thể là hoàng tốc mộ. lập tức nhìn thẳng vào lên. chuyện này cần thiết muốn cẩn thận đối đãi. diễm mép quận thủ tự mình dẫn người đi khổ hạ vườn trái cây khai quật, nhìn xem hố to hạ rốt cuộc có phải hay không thật sự có mộ. đào đào thật đúng là bị bọn họ đào ra đồ vật. bọn họ đem cái này hố to thượng cái thổ toàn bộ đều rửa sạch rớt. Lộ ra một khối to cùng loại môn giống nhau đồ vật, phía trước khổ hạ sờ đến kéo hoàn liền ở cái này môn trung gian. Mà này bày ra ra tới trên cửa mặt che kín phía trước ở kia khối đá phiến thượng gặp qua long vân văn, không chỉ có như thế, ở môn trung ương nhất còn nghe một cái bàn nằm long, vừa thấy thứ này liền tuyệt đối không đơn giản. dĩa mép quận thủ đối cái này không phải thực hiểu biết, hắn sợ chính mình tùy tiện động thủ đem cái này địa phương cấp phá hủy, liền tính không phải chuyên nghiệp người cũng biết, nếu cái này mặt thật là cái mộ. Bên trong nhất định sẽ có rất nhiều cơ quan, nếu là không cẩn thận xúc động cái nào tự hủy trang bị cái này mộ đã có thể tất cả đều đã không có. Vì thế, riêng mép quận thủ không biết từ chỗ nào thỉnh hai cái chuyên nghiệp nhân sĩ, làm cho bọn họ tới chỉ đạo. Hai cái chuyên nghiệp nhân sĩ gần nhất đến, một bên tán thưởng bên này phong thủy, một bên nhi tiếp nối phong thủy đã bị khổ hạ thu thập vườn trái cây cấp phá hủy. Này hai cái nam một già một trẻ, trên người con bao lớn bao nhỏ, vây quanh hố to xoay vài vòng. Hai người bọn họ ghé vào cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm nửa ngày, cuối cùng tuyển định một chỗ vị trí, từ bọn họ cong đại trong bao đinh quang lang đảo ra tới không ít công cụ. Khổ hạ nhìn tuổi trẻ nam nhân từ một đống công cụ chọn lựa một phen kỳ quái cái sẻng ra tới. Bình thường cái sẻng chỉ là có điểm độ cung, phần đầu là tiêm hoặc là bình, mà này đem cái sẻng hoàn toàn trình một cái cuốn dạ ống. Làm một cái ở hiện đại trải qua tin tức anh tạc người, khổ hạ liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này tám phần chính là trong truyền thuyết lạc dương sạ cũng tiêu tham sạn chính là không nghĩ tới ở thế giới này cư nhiên cũng có lạc dương sạn tồn tại ở nàng thế giới kia lạc dương sạn xuất hiện đều là ở 20 thế kỷ thời điểm mới có tuổi trẻ nam nhân đem này đem cái sẻn một chút liền đinh tiến trong đất thâm nhập tiến trong đất 4 năm tức sau đó lại ở cái sẻn đem thượng liên tiếp một cây gậy gỗ gậy gỗ hai đoan có một cái tác gấu vừa lúc có thể đem gậy gỗ chặt chẽ cố định trụ Thăm sạn lại đi xuống thâm nhập 4 năm tức tuổi trẻ nam nhân cảm giác được dưới nền đất truyền đến cảm giác không đúng liền ngưng tay, cùng tuổi già nam nhân giao lưu. Sư phụ, cái này biên nhi nhất định có cái gì, đồ vật còn không nhỏ, giống ruột. Này hai cái chuyên nghiệp nhân sĩ tuyển định do xét vị trí, cùng vừa mới khổ hạ xem qua lộ ra hố to bên trong tình huống vị trí thành một cái đường chéo, khoảng cách đại khái có thể có cái 20 mét tả hưu. Tuổi trẻ nam nhân đem cái xẻng đem ra, đặc biệt cái xẻng mang ra thổ hoàn mỹ triển lãm bên trong phân tầng. Tuổi già nam nhân đem bùn đất khái ra tới, đầu tiên là dùng tay nhéo nhéo sau đó đặt ở cái mũi hạ nghe nghe cuối cùng còn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nêm nếm lao nhân đứng dậy ở bốn phía nhìn nhìn lúc này mới gật đầu hắn đối dìa mép quận thủ nói này khối địa phương nguyên lai là cái phong thủy tuyệt hảo nơi có thể ở loại địa phương này hạ táng đều là vương công quý tộc nhưng bởi vì gần hai năm thiên hai phong thủy bị phá hư năm kia lại hạ mưa to này đều bị hướng lạ, năm nay các ngươi lại ở chỗ này một hồi lan lộn, đã sớm cái gì đều không dư thừa hạ lao nhân hỏi dìa mép quận thủ các ngươi khai không khai nói thành thật lời nói cái này mộ đã bị các ngươi phá hủy bên ngoài nhi khí đi vào bên trong đồ vật nếu là không chạy nhanh lấy ra tới vỡ thành cha bất quá là sớm muộn gì chuyện này thứ tốt cũng không thể như vậy đập hư các ngươi nếu là khai cái này sống chúng ta liên tiếp rìa mép quận thủ không nghĩ tới nơi này thế nhưng thật sự có cái mộ hắn hỏi lão nhân có thể hay không xác định này mộ bao lâu thời gian lão nhân cũng lấy không chuẩn quá chuẩn xác mà nói không tốt ít nhất ở 200 năm phía trước khẳng định là hoàng thất mộ. Lão nhân này thực xác định, đó là đương nhiên, Long vân vân chỉ có hoàng tộc mới có thể dùng, nhưng là mộ chủ nhân thân phận liền nói không chuẩn là cái nào, lớn nhất, nhỏ nhất đều có thể dùng. Lo liệu đối hoàng tộc kính sợ, lão nhân ra không nói quá rõ ràng, hắn nói lớn nhất nhỏ nhất đều có thể dùng, ý tứ chính là nói chỉ cần là hoàng gia người, Long vân vân đều có thể sử dụng, cũng không biết mộ chính là hoàng đế vẫn là công chúa. Nếu là hoàng gia mộ, kia cái này mộ liền không thể tùy tiện động Diêm mép quận thủ đến trước cùng bên trên nhi xin chỉ thị, mau chóng đem chuyện này giải quyết, lại làm khổ hạ an tâm trong cây. Hoàng thượng cùng hắn công đạo quá, phàm là cùng khổ hạ có quan hệ, giống nhau cấp khổ hạ ưu đãi. Khổ hạ loại cây nông nghiệp quả thực không có bình cảnh, này đều loại 2 năm, còn đang không ngừng khai phá ra tân cây nông nghiệp gieo trồng phương pháp cùng với tốt đẹp hạt giống. Bọn họ quốc gia người có thể ăn được hay không thượng cơm đã có thể tất cả đều chỉ vào khổ hạ. Cửa sau cần thiết đến chạy đến vị. Khổ hạ không quan tâm này mộ bên trong chôn chính là ai, nàng chỉ lo lắng nếu là cái này mộ đào ra lúc sau, nàng cái này cây ăn quả còn có thể hay không loại, này sơn núi chính là nàng hoa 2.000 lượng bạc mới mua tới, nếu là thật đào ra cái mộ tới, 2.000 lượng bạc còn không phải ném đá trên sông. Khổ hạ rốt cuộc cảm nhận được ở hiện đại, những cái đó điển sản chủ đầu tư xây nhà thời điểm, đào ra mộ điệu tới thao, chứng tâm tình. Loại này trơ mắt nhìn chính mình tiền lập tức liền phải ném đá trên sông. Lại bất lực tâm tình thật sự là làm khổ hạ cảm thấy buồn bực. Riêng mép quận thủ làm người mang hai cái tay nghề người trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ thêm mấy ngày phía trên hồi âm nhi, nhìn nhìn lại muốn hay không động thủ. Sau đó riêng mép quận thủ hướng khổ hạ biểu đạt thật sâu xin lỗi, Vũ Đại Nương, thật sự là xin lỗi, nếu là mặt trên đồng ý đem cái này mộ thu thập ra tới, ngài đến lại chờ một đoạn thời gian, ngài yên tâm, chúng ta chỉ định không cho ngài mệnh, liền tính cái này sơn đến lúc đó không thể loại, ngài mua sơn tiền ta ra sau đó lại cho ngài tìm kiếm một khối hảo loại mà khổ hạ còn có thể làm sao bây giờ chỉ có thể đáp ứng rồi nàng hiện tại thật muốn giống cái tiểu hài nhi giống nhau nằm ngầm la lối khóc lóc la lộn khóc lóc nói ta liền phải miếng đất này cái này tiểu sơn núi nàng chính là tu chỉnh mau nửa tháng dẫn thủy cư đều chuẩn bị cho tốt mắt thấy này phiến tiểu sơn núi liền phải thu thập ra tới chuẩn bị chuẩn bị loại cây ăn quả đột nhiên tới như vậy vừa ra sở hưu chuẩn bị tất cả đều ngâm nước nóng Khổ hạ đều không cần chờ liền biết kết quả, hoàng thượng là khẳng định sẽ muôn cái này mộ. Sớm liền từng có đồn đãi, này nhậm hoàng thượng là cái yêu tiền như mạng người, thấy tiền liền dịch bất động nói, lớn như vậy một cái mộ bài ở trước mắt liền tương đương với là một cái đồng tiền lớn mình, này nếu không dọn tiến chính mình trong nhà, hoàng đế đều ngủ không yên. Quả nhiên, bất quá là 7 ngày thời gian, từ trong kinh gia doi thúc ngựa đưa lại đây một phong kịch liệt thư tín, nói cho riêng mép quận thủ nắm chặt đem cái này mộ sốc. Bên trong đang giá đổ vật liền một khối tường ra đều không thể bông tha Khổ hạ dưới đáy lỏng vì chính mình ném đá trên sông bạc ai điếu Loại này ai điếu ở nàng bị ria mép quận thủ thỉnh đi cùng nhau đã thấy ra một khi Đột nhiên im bật chương 128 khảo trung tú tải Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Mộ chủ nhân trải qua chứng thực là 200 năm trước nào đó hoàng đế Đương nhiên này hoàng đế cùng hiện tại hoàng đế một mao tiền quan hệ đều không có Hiện tại hoàng đế là ngạnh sinh sinh từ một cái đường máu trung chính mình sát ra tới. Nhưng vì tỏ vẻ tôn trọng, ở đem nhân gia mộ tất cả đều cướp đoạt sạch sẽ lúc sau, hoàng đế doãn ngạn chi làm dĩa mép quận thủ cấp cái này chết hoàng đế thu liệm đã dọn thành cha thi cốt, hảo hảo chọn một chỗ phong thủy bảo địa chôn cũng coi như là này hoàng đế không bạch đem hắn mộ cống hiến ra tới. Đến nỗi đào nhân gia mộ có phải hay không có tổn hại âm đức, doãn ngạn chi nhưng không thèm để ý cái này, âm đức không âm đức, đó là hắn sau khi chết sự tình. Hắn hiện tại tồn tại, hắn chỉ biết chính mình yêu cầu tiền. Muốn xây dựng quốc gia, muốn làm cái hảo hoàng đế, cái nào không cần tiền. Không có người sẽ ngại tiền nhiều, liền tính hắn cái này hoàng đế cũng là giống nhau. Đến nỗi khổ hạ vì cái gì cao hứng, không phải bởi vì doãn ngạ nói đến gặp mặt phân một nửa, mà là bởi vì cái này mộ thật sự là thật tốt quá. Đại mộ ở bị hoàng đế phái người quét sạch lúc sau hoàn toàn liền không xuống dưới, này mộ tứ phía thông gió, bởi vì là dưới nền đất, có thể nói là đông ấm hạ lạnh. Chỉ cần hảo hảo thu thập một chút, đây là một cái tuyệt hảo nhiệt độ ổn định liệu. Khổ hạ nhìn này mộ kết cấu, đầu liền vận chuyển khai, mộ bên trong bú có bao nhiêu chỗ hỏa lòng, này đó hỏa lòng có thể hơi thêm cải tạo, đun nóng phương tiện liền có. Lại hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lô thông gió, đem mộ bốn phía trang bị hảo cống thoát nước, hạ nhiệt độ phương tiện cũng có. Này mộ không phải tới làm khổ hạ bồi tiền, là làm nàng làm giàu nha. Chờ cái này mộ cải tạo hảo. Những cái đó hoa nhi khổ hạ hoàn toàn có thể dịch đến nơi này tới, nàng liền không cần một chuyến một chuyến qua lại dọn. Chỉ cần đem trong đó một gian phòng xếp đằng ra tới, ở trên đỉnh khai ra một cái có thể di động cửa sổ ở mái nhà, yêu cầu chiếu ánh mặt trời thời điểm liền đem cửa sổ khai khai, nhiệt thời điểm liền đem cửa sổ đóng lại, mộ không khí lưu thông thực hảo, không cần lo lắng hội hoa chết, quả thực quá hoàn mỹ. Còn bởi vì đây là một cái hoàng đế mộ, bên trong các loại phòng trộm mộ cơ quan rất mạnh, liền thị vệ đều không cần. Không bao giờ dùng lo lắng, có người lại đây trộm đồ ăn làm phá hư, nếu là có cái nào tiểu tặc dám bước vào mộ một bước, liền sẽ bị cựt nhưng lặp lại lợi dụng mũi tên cấp bắn thành con nhím. Hơn nữa này tòa khổ mộ chiếm địa diện tích cũng không nhỏ, khổ hạ mua trên mặt đất tiểu sườn núi mới hơn 30 mẫu đất, mộ dưới mặt đất chiếm diện tích chừng 2.000 nhiều mẫu. Mộ bên trong đáng giá ngoạn ý nhi bị hoàng đế lấy đi lúc sau, không xuống dưới cũng liền không có gì dùng, khổ hạ muốn này khối mộ đều không cần phí cái gì sức lực. Chỉ cần há mồm nói một tiếng là được. Diêu mép quận thủ lãnh khổ hạ xem mộ, vốn là muốn cho nàng xem cái mới mẻ, không nghĩ tới khổ hạ vào mộ lúc sau liền hát hát, hát mà cười cái không ngừng, làm cho diêu mép quận thủ thiếu chút nữa cho rằng mộ bên trong có phải hay không có độc khí không phóng sạch sẽ, cấp khổ hạ hơn chứ. Cái kia, vu đại nương, ngài còn hào đi. Khổ hạ cười đôi mắt mị thành một cái phủng, mặt ra thượng nếp nhăn đều cao hứng tất cả đều tụ lại ở bên nhau. Ta hào à, ta sao không hào đâu. Thuất không thể lại hảo. Tiêu ngài này.